Đây tình nguyện không cần cái này ngôi vị hoàng đế. Bách Lý Cẩn thâm trầm tầm mắt gắt gao khóa ở trên người nàng, từng câu từng chữ mà nói. Hắn trong thanh âm nghiêm túc rõ ràng, này thuyết minh hắn nói lời này, không phải vì hống nàng cao hứng, mà là hoàn hoàn toàn toàn phát ra từ nội tâm. Tô tiểu nón hơi hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình không có biện pháp phát ra âm thanh. Nàng trong lồng ngực bị nồng đậm tình tố lấp đầy, lúc này mới ý thức được, nguyên lai nàng hôm nay lại đây nói lời này không chỉ có là tưởng giúp Bách Lý Cẩn phân ưu, còn tồn một ít bí ẩn tâm tư. Nếu Bách Lý Cẩn thật sự đáp ứng, nàng trong lòng có lẽ sẽ có như vậy một chút không cao hứng. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ có cự tuyệt đến dứt khoát, còn nói ra như vậy một phen lời nói. Tô Tiểu Loan đông nhiên cảm thấy, hắn đều không sợ này đó phiền thoái, nàng lại có cái gì sợ quá đâu. Xem ra là nàng chính mình đem sự tình tưởng phức tạp. Ân, ta nghe ngươi có người ngăn trở chúng ta, chúng ta liền bình định hết thể chướng ngại, cùng lắm thì liền không làm hoàng đế, chúng ta hai cái đi khoái hoạt vui sướng mà du sơn ngoạn thủy, được không? Tô Tiểu nón nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không rông phía trước như vậy lo lắng. Nàng hẳn là tin tưởng Bách Lý Cẩn thực lực, càng hẳn là tin tưởng bọn họ cảm tình. Hảo, Bách Lý Cẩn đứng lên, đi đến nàng trước mặt, đem nàng vớt lên đặt ở chính mình trên đùi, sau đó ngồi ở nàng phía trước ngồi vị trí. Ngôi vị hoàng đế quá có dụ hoặc lực, hắn cần thiết thời khắc nhắc nhở chính mình, lúc trước cướp đoạt ngôi vị hoàng đế sơ tâm là cái gì. Chỉ cần biết rằng chính mình muốn nhất chính là cái gì, sở hưu vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Ở trong lòng hắn, tô tiểu Loan quan trọng nhất, mặt khác sở hưu sự tình đều phải vì nàng cảm thụ mà nhường đường. Khi nào tổ chức đăng cơ đại điện, tô tiểu Loan giúp vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn mà lôi kéo hắn trước ngực vào áo. Nàng thân hình nhỏ xinh, dựa vào ngực hắn, vừa lúc có thể hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực. Nửa tháng sau, Bách Lý Cẩn trầm thấp tiếng nói nói. Sở hữu hết thể đã sớm chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể cử hành, chỉ là ngại với một ít đại thần phản đối, không thể không tạm thời hoãn lại mấy ngày. Kia, chúng ta khi nào nói cho ta người nhà? Tô Tiểu Noan trong lòng có chút khẩn trương. Nàng đặc biệt sợ người nhà không đồng ý. Bách Lý Cẩn cũng có chút thấp hỏng. Rốt cuộc hắn cũng hy vọng có thể được đến Tô Tiểu Noãn người nhà tán thành. Liền hôm nay đi, ta xử lý xong sự tình, chúng ta liền đi. Bách Lý cần nói. Nửa tháng sau là hắn đăng cơ đại điện, cũng là hắn cùng Tô Tiểu Noãn thành hôn điển lễ, cho nên như thế nào đều phải trước tiên thông chi một tiếng người nhà mới là. Hảo, đúng rồi, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Tô Tiểu Noãn rồi rắm trong chốc lát, vẫn là hỏi ra tới. Nàng biết Bách Lý Cẩn cùng cha mẹ hắn quan hệ đều chẳng ra gì. Chỉ có thể tiếp tiến cung, bất quá sẽ không làm cho bọn họ tiếp xúc đến thực quyền. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói ra quyết định của chính mình. Từ trước hắn cha mẹ chưa cho quá hắn nửa điểm quan ái, về sau cũng đừng nghĩ lợi dụng cha mẹ thân phận, cho hắn tạo áp lực. Hiện giờ hắn đã làm người đem nguyên lai chấn xa chờ cùng hầu phu nhân tiếp tiến cung, còn phong thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu. Bất quá theo trước thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu so sánh với, lần này hai vị hiển nhiên quyền lực bị suy yếu không ít. "Ân, như vậy xử lý thực hảo." Tô Tiểu Luân nói. Rốt cuộc thời đại này chú ý hiếu đạo, ở rất nhiều người trong mắt, mặc kệ cha mẹ làm được có bao nhiêu quá mức, đều hẳn là bị tha thứ, sinh ăn lớn hơn thiên. Nếu Bách Lý Cẩn làm được quá mức, khẳng định sẽ có rất nhiều bá tánh tâm sinh bất mãn, ảnh hưởng hắn ở trong triều hy vọng. Còn có chuyện Ngọc Tỷ tìm được rồi. Bách Lý Cẩn giúp nàng đem rơi dụng ở mặt sườn tóc mái đừng đến như sau, ôn nhu mà nói. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà ngước mắt nhìn về phía hắn, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Phía trước phong cảnh cùng phong dẫn tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, không nghĩ tới Bách Lý Cẩn như vậy ngắn ngủn hai ngày liền tìm tới rồi. Ân, Ngọc Tỷ vẫn luôn ở thường công công trong tay. Bách Lý Cẩn gật gật đầu. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà nhúng mày. Hắn không có đem Ngọc Tỷ đưa cho Lan Tể quốc người sao. Bọn họ phía trước vẫn luôn là như vậy tưởng, không nghĩ tới kết quả Ngọc Tỷ vẫn luôn bị thưởng công công cầm. Không có, hắn có lẽ là nghĩ thông suốt quá Ngọc Tỷ đắn đo phong lưu, cũng có khả năng là không cơ hội đưa ra cung đi. Bách Lý Cẩn giải thích nói. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, cái thứ hai khả năng tính nhưng thật ra rất đại. Rốt cuộc tiến cung ra cung đều sẽ có người nghiêm khắc kiểm tra. Thường công công lại không bản lĩnh không thông qua cửa cung ra vào cung, đương nhiên cũng không dám mang theo Ngọc Tỷ đi ra ngoài. Lúc sau lại nói vài câu, tô tiểu nón là bách lý cần đi xử lý công vụ. Bách lý cần động tác thực mau, một buổi sáng liền đem sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, hai người cùng ngồi ở trước bàn dùng cơm trưa. Lần này tô tiểu nón liền tự tại nhiều. Đồng dạng mỹ vị món ăn chân quý, nàng lần trước cảm thấy ăn mà không biết mùi vị gì lần này có thích người ở một bên bồi nàng lúc này mới cảm nhận được ngự chủ cao siêu chủ nghệ. tô tiểu loan tâm tình hảo lần này ăn đến so ngày thường đều nhiều chút bách lý cẩn cũng so ngày thường ăn nhiều mấy chiếc đũa đồ ăn còn ngủ chưa sao bách lý cẩn biết nàng có ngủ chưa thói quen chủ động hỏi tô tiểu loan lắc đầu đừng đi trong chốc lát ta nương cùng lâm thúc khả năng liền ra cửa cho nên bọn họ phải nhanh một chút trở về mới là hảo Bách Lý Cẩn đi vào nội thất, thay đổi kiện màu đen thường phục ra tới. Nay thân siêm ý càng sấn đến hắn khuôn mặt thanh tuyển, mặt mày sơ lãng. Hai người một đường điệu thấp mà rời đi hoàng cung, ngồi xe ngựa đi tô tiểu noãn trong nhà. Trên đường, tô tiểu noãn khẩn trương đắc thủ tâm đều ra mồ hôi. Bách Lý Cẩn đem nàng tay nhỏ nắm chặt ở trong tay, cổ vũ nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ta còn là có chút khẩn trương, có lẽ có điểm quá đột nhiên. Nàng rồi dám mà cắn môi dưới, trong đầu hiện lên vô số tâm tư. Vạn nhất mẫu thân bọn họ không cao hứng hoặc là không đồng ý làm sao bây giờ. Không có quan hệ. Bách Lý Cẩn tuy rằng vẫn luôn đang oan ủi tô tiểu đoán kỳ thật hắn trong lòng lo lắng một chút đều không thể so nàng thiếu. Xe ngựa rốt cuộc ngừng ở tô tiểu đoán ra phụ cận đầu ngó. Bách Lý Cẩn dẫn đầu đi xuống xe ngựa, rôi tay tiếp được từ trên xe ngựa nhảy xuống tô tiểu đoán thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực vừa vặn một màn này bị chuẩn bị ra cửa bạch thị cùng lâm thợ săn nhìn vừa vặn lập tức bọn họ hai người liền ngốc ở tại chỗ tô tiểu nhoãn lập tức xấu hổ đến gò má bạo hồng lặng lẽ tránh ở bách lý cẩn mặt sau còn không có tưởng hảo như thế nào cùng người nhà nói đi kết quả trực tiếp bị đương trưởng trả bao nàng vừa rồi cùng bách lý cẩn động tác quá thân mật liền tính tưởng nói thành bằng hữu cũng không có khả năng Nương, lâm thúc Tô tiểu Loan rồi dám mà nắm chính mình tay háo, túi đầu muộn thanh nói. Bạch thị cùng lâm thợ săn liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được mê mang cùng khiếp sợ. Tiên tiến phòng nói đi. chương 506 đồng ý. Bạch thị cùng lâm thợ săn đột nhiên nhìn đến như vậy một màn, cũng không tính toán ra cửa, như thế nào đều đến đem sự tình nói rõ ràng. Bách lý cẩn cùng tô tiểu nón đi theo phía sau bọn họ vào phòng. Bốn người ngồi ở trong phòng, ai đều không có trước mở miệng. Qua một lát, Bách Lý Cẩn chủ động dắt thượng tô tiểu noan tay, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, lòng ta duyệt với tiểu noan, thưởng cưới nàng làm vợ. Nghe được hắn trầm thấp tiếng nói nói ra những lời này, tô tiểu noan đông dưng cảm thấy đôi mắt một sáp. Nàng chờ những lời này, đã đợi đã lâu. Loan nha đầu, người nghĩ như thế nào? Bạch Thị trong lòng tràn ngập phức tạp, nhưng nàng không phải cái loại này bá đạo không nói lý cha mẹ. Cho nên sẽ không không hỏi sự thật liền quát lớn hài tử Tô tiểu non e lệ mà nhìn bách lý cẩn liếc mắt một cái Tiếu lệ khuôn mặt bò đầy dạng mây đỏ Nàng thanh âm tuy rằng bởi vì thẹn thùng mà tương đối tiểu Nhưng là tràn ngập kiên định Nương, ta cũng thích hắn, nguyện ý gả cho hắn Bạch thị cùng lâm thợ săn lại theo bản năng liếc nhau Trong lòng có chút phát sầu bạch lý công tử, chúng ta vẫn luôn cũng không biết thân phận của người đâu Bạch thị nói Trước kia không hỏi Bách Lý Cẩn thân phận, là bởi vì trước nay không nghĩ tới muốn mượn dùng thân phận của hắn, đạt được cái gì chỗ tốt. Từ trước ta là hầu phủ thế tử, hiện giờ là... Hoàng đế. Bách Lý cần nói. Cái gì? Bạch thị cùng lâm thợ săn đồng thời kinh ngạc mà ra tiếng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cùng nhà mình lui tới chặt che người, cư nhiên làm hoàng đế. Phản ứng lại đây lúc sau, bọn họ hai người liền lập tức công hạ thân tử. Chuẩn bị bốn gối quý xuống. Đây là thời đại này người khắc vào trong xương cốt, đối hoàng tộc tôn kính. Bách Lý cần nơi nào chịu chịu bọn họ đại lễ, hắn cùng tô tiểu noan vội vàng tiến lên, đem Bạch Thị hai người đỡ lên. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, chúng ta chi dàn không cần như vậy xa lạ. Bách Lý cần chạy nhanh nói. Bạch Thị cùng lâm thợ săn một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, có rất cường liệt không chân thật cảm. Tổng cảm giác bọn họ không phải là đang nằm mơ đi. Lại nói tiếp, gần nhất Hoàng Cung thường xuyên đổi chủ sự tình, bọn họ này đó tiểu dân chúng tuy rằng hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng cũng đại khái biết cuối cùng một lần đổi chủ, là có nhân tạo phản thành công. Không nghĩ tới, người kia, cư nhiên liền ở bọn họ trước mắt. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ta tưởng cưới tiểu nón làm vợ, đời này quyết sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Bách lý cần đứng ở bọn họ trước mặt từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói. Cái này Bạch Thị cùng lâm thợ săn càng đốc. Cưới tiểu nón làm vợ, chẳng lẽ là muốn cho nàng làm hoàng hậu. Này, chúng ta chính là bình thường thương hộ, không nghĩ tới làm hải tử vào cung. Hơn nữa, lấy nhà của chúng ta thân phận, hẳn là cũng không hợp quy củ đi. Bạch Thị thái độ so sánh với vừa rồi, câu nệ không ít. Đồng thời nàng trong lòng lo lắng cũng tăng thêm vài phần. Hậu cung đó là địa phương nào? Như vậy nhiều nữ nhân ở một hối, khẳng định sẽ có đủ loại mâu thuẫn âm mưu. Nói thật, Bạch Thị không nghĩ làm chính mình nữ nhi đi hậu cùng, đến lúc đó bị bị khuất, nàng cũng không bản lĩnh cấp hải tử trong lưng. Bạch Lý Cẩn kiên định mà nói, không có gì không hợp quy củ, ta sớm đã nhận định muôn cưới tiểu noan làm vợ, đời này sẽ không có cái thứ hai nữ nhân. Bạch Thị cùng lâm thợ săn lại nghe thế sau một cái tin tức lớn, cơ hồ phải bị kích thích đến chết lạc. Đầu tiên là vẫn luôn giúp đỡ nhà bọn họ người, đột nhiên làm hoàng đế. Ngay sau đó cái này tuổi trẻ tân hoàng, muốn cưới nhà bọn họ nữ nhi làm hoàng hậu, thậm chí còn hứa hẹn hậu cung chỉ có một nữ nhân. Nay kiện cũng thật tốt quá, hảo đến làm bạch thị cùng lâm thợ săn không thể tin được là thật sự. Hoàng thượng, ngài dung chúng ta suy xét một chút đi. Cuối cùng, lâm thợ săn chỉ có thể tạm thời nói như vậy. Bọn họ trong lén lút phải hỏi vừa hỏi tô tiểu đoán hiểu biết cụ thể tình huống lại nói. Hảo! Bách Lý Cẩn rời đi sau, Bạch Thị vội vàng lôi kéo Tô Tiểu non tay, lo lắng hỏi, non nha đầu, ngươi chừng nào thì cùng. Quan hệ tốt như vậy. Kỳ thật chúng ta trước kia liền có không ít tiếp xúc, khai cửa hàng thời điểm, hắn giúp ta rất nhiều vội. Tô Tiểu non ngựa ngùng mà nói. Bạch Thị lại nghĩ đến trước đoạn thời gian, nàng chủ động làm Tô Tiểu non đi Bách Lý Cẩn trong phủ ở một thời gian. Hiện tại hồi tưởng lên, nói không chừng chính là lúc ấy, này hai người trẻ tuổi cho nhau thích, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đem tiểu nhoãn phó thác cấp bách Lý Cẩn. Bất quá lời nói cũng không phải nói như vậy, rốt cuộc so sánh với cái kia xông vào tiểu nhoãn trong phòng người xa lạ, Bạch Lý Cẩn càng thêm làm nàng cùng Lâm Thợ Săn tin được. Các ngươi còn không có đã làm quá thân mật sự tình đi. Bạch Thị nhìn thoáng qua Lâm Thợ Săn, chờ người sau đứng dậy đi ra ngoài, nàng mới nhỏ giọng hỏi. Tô tiểu đoán đỏ mặt lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi, nương không nghĩ can thiệp quyết định của ngươi, nhưng là ngươi cùng hắn thân phận tranh lệch thật sự quá lớn, nương sợ ngươi bị bị khuất. Bạch thị đau lòng mà nói, nếu là Bách Ly Cẩn là bình thường quan lại con cháu còn hảo, nếu hắn dám phụ tiểu đoán, nàng đua thượng mệnh cũng muốn cấp hải tử lấy lại công đạo. Nhưng là Bách Ly Cẩn hiện giờ thành hoàng đế, nàng muốn đi thảo công đạo, lại có thể đi tìm ai đâu. Nương! Hắn đối ta thật sự thực hảo, ta tin tưởng hắn sẽ không. Tô tiểu noán vội vàng ở mẫu thân trước mặt, cấp bách Lý cẩn soát hảo cảm. Bạch thị dù sao cũng là trải qua quá một hồi hôn nhân thất bại người, biết này đó hứa hẹn biến số có bao nhiêu đại. Nàng cũng không nghĩ đã kích hải từ tin tưởng, nhưng là có chút lời nói không thể không nói, noán nha đầu, chúng ta trước không nói nam nhân nói là thật là giả, liền tính là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Tương lai hắn cũng có khả năng sẽ thay lòng đổi dạng, bởi vì tâm là khống chế không được. Tô Tiểu noan minh bạch mẫu thân ý tứ. Nói hứa hẹn thời điểm, có lẽ mỗi người đều cảm thấy chính mình có thể vĩnh viên ái đối phương. Nhưng là tương lai sự tình gì đều có khả năng phát sinh, có lẽ một ngày nào đó, tình yêu liền không chịu không chế mà đột nhiên tiêu tán. Nếu là cái dạng này lời nói, hứa hẹn đến lại dễ nghe cũng vô dụ. Nương, ta minh bạch ngài ý tứ. Ta cũng thừa nhận, có lẽ có chúng ta hai cái cảm tình tiêu hao hầu như không còn kia một ngày. Nhưng là ta muốn thử xem xem, ta tình nguyện mạo tương lai sẽ bị thương nguy hiểm, cũng không muốn liền như vậy từ bỏ tình cảm của chúng ta. Tô Tiểu Loan Thành Khẩn mà nói, nếu là người khác còn hảo, cùng lắm thì đến lúc đó hòa ly, mâu thân dưỡng ngươi cả đời. Nhưng là hắn là hoàng đế, liền tính nào ngày hắn thay lòng đổi dạ, ngươi cũng không có khả năng rời đi còn muốn bạch bạch ở trong cung phí thời gian cả đời. Bạch thị lời nói thâm thiếu mà khuyên đủ. Tô tiểu Loan tưởng chính là nàng có võ công trong người, tưởng khi nào bước ra rời đi đều có thể. Nhưng là võ công nơi phát ra thật sự không hảo giải thích. Nhưng ta chỉ thích hắn, trên thế giới này không còn có so với hắn càng tốt người. Tô tiểu Loan hồi nắm lấy mâu thân tay, kiên định mà nói. Đời này, chính là hắn. Bạch thị giữa mày níu lại. Tô tiểu loan không chút do dự gật đầu, liền hắn. Bạch thị trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng thật dài mà thở dài, biết ngươi là cái có chủ kiến nha đầu, mẫu thân cũng khuyên không được ngươi, ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau, vậy ở bên nhau đi. Nương cảm thấy, lấy nhân phẩm của hắn, liền tính nào ngày thật sự thay lòng đổi dạ, cũng không đến mức sẽ khắc khe ngươi. Một người nhân phẩm, quyết định hắn đối với ngươi hạn cuối như thế nào. Bạch lý cần làm người, Bạch thị vẫn là tin được. Như vậy liền tính thật đi đến nhất tao kia một bước, tiểu loan cũng sẽ không giống lúc trước nàng giống nhau, rơi vào như vậy kết cục. Chương 507 phó thác. Nương, ngài thật là khắp thiên hạ tốt nhất nhất khai sáng mẫu thân. Bọn họ cảm tình rốt cuộc được đến mẫu thân tán thành, Tô tiểu loan cao hứng mà nhào vào Bạch thị trong lòng ngực. Nếu là thay đổi khác mẫu thân, vừa nghe nói việc này, khả năng liền sẽ nghĩ làm chính mình nữ nhi cấp trong nhà tránh tới Vinh Hoa phú quý hoặc là đánh vì hài tử tốt danh nghĩa, mạnh mẽ can thiệp hài tử cảm tình, bước bách bọn họ tách ra. Nhưng là bạch thị sẽ không, nàng cảm thấy người cả đời này, có chút lộ chính là muốn chính mình đi rồi mới biết được. Mỗi người tình huống bất đồng, rất khó nói làm cái gì quyết định là nhất định chính xác, đều là lần đầu làm người, rất nhiều chuyện đều phải sơ soạn, không có vinh viên áp dụng kinh nghiệm, có đôi khi không bằng thuận tùy tâm ý. Người nhà đầu này, Về sau nếu là thật vào cung, cần phải mọi chuyện cẩn thận, không thể giống ở nhà như vậy tùy tâm sở dụng, cũng không biết ngươi có thể hay không chịu được. Bạch thị nghĩ vậy một chút, lại có chút lo lắng. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt này đó. Tô tiểu noan thân mật mà lôi kéo mẫu thân tay khuyên đủ. Nàng cảm thấy, trong cung nguy hiểm nhất địa phương chính là hậu cung, nhưng là về sau hậu cung chỉ biết có nàng một người. Lường trước là sẽ không có quá nhiều chuyện phiền thoái. Bất quá tô tiểu nón sau lại tiến cung về sau mới phát hiện, sự tình cũng không giống nàng tưởng đơn giản như vậy, hậu cung cũng không phải thật sự chỉ có nàng một cái, còn có. Mẹ con hai cái thân thiết mà ghé vào một khối nói một hồi lâu lời nói, sau lại lâm thợ săn đi vào tới, cũng dặn dò vài câu. Chờ ngày thứ hai Bách Lý Cẩn trở lên môn thời điểm, Bạch Thị cùng lâm thợ săn liền trịnh trọng mà đem tô tiểu nón phó thác cho hắn. Nguyên bản lấy chúng ta thân phận trinh lệnh, là vĩnh viễn đều không thể gặp được, các ngươi có thể quen biết yêu nhau, nói không chừng chính là trời cao ý tứ. Bạch thị cảm thắn nói, khoe mắt dần ẩn ẩn phiếm nước mắt. Về sau nữ nhi vào cùng, về nhà nhật tử đã có thể thiếu lạc. Tô Tiểu Ngoan nghe xong trong lòng ngọt tư tư, Bạch Lý Cẩn còn lại là nắm chặt tay nàng. Chờ nửa tháng sau, liền phải chính thức cử hành đăng cơ đại điển, đến lúc đó Tô Tiểu Ngoan cũng muốn bị phong làm hoàng hậu. Trước đó, nàng tạm thời trước ở tại trong nhà, ngẫu nhiên sẽ tiến cung một chuyến nhìn xem Bách Lý Cẩn cùng Đại Miêu. Ngày này nàng tiến cung thời điểm, tâm tình hơi có chút hạ xuống. Bách Lý Cẩn lo lắng hỏi, làm sao vậy? Thoạt nhìn dầu di không vui. Tô Tiểu noan môi giật giật, lại có chút không biết từ đâu mở miệng. Nàng cũng là vừa từ hệ thống nơi đó nghe nói, nghe xong lập tức liền chạy đến Bách Lý Cẩn nơi này tới. xảy ra chuyện gì sao? Bách Lý Cẩn buông trong tay sổ con, đi xuống đài cao, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nay vẫn là hắn lần đầu nhìn đến tô tiểu nhoắn như vậy rồi dám bộ dáng đâu. Tô tiểu nhoắn lắc đầu, lại gật gật đầu, rồi dám mà nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là, chính là chúng ta thành thân lúc sau, khả năng. Khả năng cái gì? Bách Lý Cẩn nhăn chặt mày. Hắn nhất chờ mong chính là cùng tiểu nhoắn hôn sự, vạn không thể ra cái gì sai lầm. Tô tiểu Loan khuôn mặt nổi lên đường đỏ, rào tay háo, thẹn thùng mà nói, khả năng tạm thời không thể cùng phòng. Bách lý cần nghe vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại đem người vớt tiến chính mình trên đùi ngồi, cằm ở nàng, cái chán cọ cọ, trầm thấp tiếng nói nói, kia nhưng không thành, ngươi không biết ta nhịn bao lâu. Xem tới được ăn không đến, loại mùi vị này nhưng không dễ chịu. Hắn giống như là một con sói đói, nhìn màu mỡ kiểu con ở trước mặt lúc gần lúc hiện. Việc muốn làm nhất chính là nhào lên đi, đem hắn cửu con hủy đi an nhập bụng. Ngươi có thể hay không, nhìn một chút. Tô tiểu nón mặt càng đỏ hơn. Nàng cũng biết như vậy không quá thích hợp, nhưng thật sự là không có biện pháp. Hệ thống nói, nàng nếu tưởng cùng phong dẫn hoàn toàn giải trừ khế ước, đầu tiên phải nuốt phục kia viên hạt bồ đề. Nhưng là dùng hạt bồ đề điều kiện, cần thiết đến là đồng nam đồng nữ. Cho nên tô tiểu nón mới có thể đưa ra yêu cầu này. Bách lý cẩn ánh mắt dừng ở trên người nàng, ánh mắt sâu thẳm như hàn đàm, thanh âm lại thấp vài phần, ngươi không muốn đem chính mình giao cho ta. Nghe thấy cái này tin tức, hắn trong lòng tự nhiên là có chút không cao hứng. Đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ không muốn. Chỉ là tình huống hiện tại tương đối đặc thủ. Ta từ đầu cùng ngươi nói đi, phía trước ta ngẫu nhiên được đến một cái đồ vật, đối ta vô công rất có trợ rút. Tô Tiểu Loan buông ngượng ngùng, nghiêm túc mà cùng hắn giải thích. Ấn! Bách Lý Cẩn Kiên nhẫn nghe. Nhưng là kia đồ vật, cần thiết đến là đồng nữ mới có thể dùng, mà thực lực của ta tạm thời còn tương đối thấp, không có biện pháp dùng. Sư phụ ta nói, nếu muốn cùng phong dẫn giải trừ khế ước, nhất định phải đến dùng kia đồ vật mới được. Tô Tiểu Loan trong lòng loạn, nói ra nói cũng có chút loạn. Bất quá Bách Lý Cẩn trời sinh thông thuệ, cùng nàng lại rất coi ăn ý, nhưng thật ra một lần liền nghe minh bạch nàng lời nói. Vậy ngươi khi nào mới có thể dùng? Bách lý cần hỏi. Tô tiểu Loan lất đầu, cái này nói không chừng, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua một năm. Này vẫn là nàng bảo thủ phòng trừng Hệ thống nói, chỉ cần nàng tinh thần lực có thể lại tiến nhất dai, là có thể đạt tới dùng hạt bồ đế yêu cầu. Dựa theo nàng tốc độ, lại tiến nhất dai khả năng chỉ cần ngắn ngủn mấy tháng. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đem thời gian nói được dài quá một ít. Như vậy nếu không có kịp thời tiến dài nói, Bách Lý Cẩn cũng sẽ không quá thất vọng. Hảo! Làm tô tiểu Loan không nghĩ tới chính là, Bách Lý Cẩn cư nhiên trực tiếp đồng ý. Nàng còn tưởng rằng, như thế nào đều phải cùng hắn phí chút miệng lưỡi đâu. Ngươi này liền đáp ứng rồi. Nàng kinh ngạc mà nói. Bách Lý Cẩn cúi đầu xem nàng, đối thượng nàng cặp kia trong suốt ánh nhuận mắt hoạnh, hắn ánh mắt tối sầm vài phần. Cùng phong dẫn khế ước cởi bỏ quan trọng nhất. Hắn bình tĩnh mà nói, rốt cuộc việc này giảm ấm an nguy, hắn đương nhiên sẽ không thiếu cảnh giác. Bất quá chính là lại chờ một năm mà thôi, hắn chờ nổi. Tô Tiểu Loan chợt nhẹ nhàng thở ra. Nàng cao hứng mà nhào vào bách lý cẩn trong lòng ngực, chủ động dối tay hoàng thượng của hắn, cười duyên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng đâu. Bách lý cẩn ra vẻ tức giận bộ dáng, nhẹ nhàng ở nàng vành thai thượng cắn một ngụm làm trừng phạt, để thấp tiếng nói nói, ở ngươi trong lòng. Ta chính là sắc dục thâm tâm, không màng ngươi chết xuống người. Tô Tiểu Loan đương nhiên không dám nói là, nàng vội vàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, làm nuống nói, mới không phải, ngươi là trên thế giới này nhất thanh tâm quả dù người. Nói xong, nàng liền đã nhận ra người nào đó không thích hợp. Nói tốt thanh tâm quả dù đâu, không khí trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Tô Tiểu Loan cười gượng hai tiếng, tưởng từ trên người hắn đi xuống, chính là Bách Ly cẩn cô ở nàng vòng eo không cho nàng lúc đích. Hắn thái độ cường ngạnh mà đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực, cam giác ở nàng đầu vai, hô hấp so ngày thường trọng vài phần. Tô Tiểu Loan khẩn trương mà ngồi ở hắn trên đùi, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Bên hai chính là hắn phân loạn dồn dập hô hấp, hắn thở ra nhiệt khí dừng ở nàng nhĩ sườn, năng đến nàng ngực co dù lại, khuôn mặt nhỏ cũng nhiễm vài phần đà hồng màu sắc. Cuối cùng, Bách Lý cẩn cắn nàng vành hai, mơ hồ không rõ mà nói một câu nói. Chương 508 quốc trợ phủ. Hắn nói chính là, ta cũng không phải là thanh tâm quả dục người, chờ ngươi cùng phong dẫn khế đước giải trừ, ta muốn gấp bội đòi lại tới. Tô Tiểu Noãn đỏ mặt gật đầu. Nàng như thế nào luôn có loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Hai người đang ở nội oai, đại miêu đầu từ ngự thư phòng cửa dò xét tiến vào. Cung nhân đều biết này chỉ lão hổ là tương lai hoàng hậu ái sủng, ai cũng không dám cản. Đương nhiên, liên tính nó không cái này lai lịch cũng không ai dám ngăn trở là được. Vừa thấy đến tô tiểu noán, đại miêu hổ mắt liền nháy mắt sáng lên, cùng chỉ dính người miêu dường như, phịch phịch mà chạy tới. Nó cũng biết chính mình trọng, sẽ áp hư chủ nhân, cho nên chưa bao giờ sẽ phát người. Vừa đến tô tiểu Loan trước mặt, đại miêu liền lập tức dừng lại xe, dùng lông sù sù đầu to cọ ở tô tiểu Loan trong lòng ngực cọ. Đại miêu có hay không ngoan ngoan ăn cơm? Tô tiểu Loan rối tay sờ sờ nó đầu hổ, cười hỏi. Đại miêu lô thai bởi vì ngứa mà động hai hạ, theo sau nhẹ nhàng đỉnh đỉnh tay nàng tâm, tỏ vẻ chính mình có hảo hảo ăn cơm. Nó ở trong cung mỗi ngày đều có mới mẹ thịt ăn, tuy rằng hưởng thụ không đến đi săn là thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị đói. Bách Lý Cẩn nhìn nàng cùng láo hổ thân mật hô động, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hơi hơi phiếm toan. Hắn lôi trở lại tô tiểu nón tay, bá đạo mà đem tay nàng trột vào chính mình trong lòng bàn tay. Yên tâm đi! Nó qua rất khá, không ai dám khi dễ nó. Bách Lý Cần nói, không dấu vết mà ôm tô tiểu Loan sườn nghiêng người, ngăn trở nàng nhìn về phía đại miêu tầm mắt. Kia đảo cũng là, đại miêu cũng không phải dễ khi dễ. Tô tiểu noan nhận thấy được có thứ gì ở đỉnh nàng sau eo, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đại miêu không cam lòng bị vắng vẻ, chính mình dịch tới rồi nơi này. Nàng lại bị đại miêu hấp dẫn lực chú ý, ôm nó đầu hổ ôn nhu mà vớt ve, khích lệ nói. Đại miêu là lợi hại nhất nhất huy phong láo hổ, ai cũng không được khi dễ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Lý Công Công thông báo thanh, Hoàng thượng, Thái hậu bên người người thỉnh ngài qua đi một chuyến. Lý Công Công là hiện giờ đại nội Tổng Quảng, cũng là bên người hầu hạ Bách Lý Cẩn nội thị. Tô Tiểu Loan mẫn cảm phát hiện, nghe thế câu nói lúc sau, Bách Lý Cẩn quanh thân hơi thở lạnh không ít. Chuyện gì? Bách Lý Cẩn lạnh giọng hỏi. Lý Công Công tầm mắt bị cố định gỗ đàn bình phong chống đỡ, cũng không thể đủ nhìn đến Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu Loan thân hình. Hắn cung kính mà con lưng, đáp lại, tựa hồ là Thái Hậu nương nương phượng thể thiếu an. Thân thể không thoải mái tìm Thái Bí đi, tìm chấm làm cái gì. Người đem Thái Bí lệnh gọi vào mẫu hậu kia, làm hắn cần phải giúp mẫu hậu điều dưỡng hảo thân mình. Bách Lý Cẩn lãnh đạm mà nói. Lúc sau Lý Công Công liền theo tiếng lui xuống. Đối canh giữ ở bên ngoài cung nữ nói, Hoàng thượng bận về việc chính vụ, sợ là không thể phân thân. Bất quá Hoàng thượng một mảnh hiếu tâm, mệnh nô tài đi thỉnh Thái Y lệnh cho Thái hậu nương nương xem bệnh, nói vậy thực mong là có thể làm Thái hậu nương nương thuốc đến bệnh trừ. kia cung nữ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức liền kéo xuống dưới, bất quá nàng cũng không dám ở lý công công trước mặt làm cản, nói thanh tạ liền rời đi. Trong phòng, tô tiểu Loan tún tún bách lý cẩn tay háo. Thái hậu đây là có ý tứ gì? Nàng tổng cảm thấy, Thái hậu không giống như là thật sự thân mình không khỏe. Không cần phải xen vào nàng, từ nàng vào cung về sau, ba ngày hai đầu tìm lý do mời ta đi qua, ta đi qua nàng lại không có gì chuyện quan trọng muốn nói, đơn giản chính là bãi nàng làm trưởng bối phổ, làm ta về sau mọi chuyện đều nghe nàng thôi. Bách lý cần nói lên cái này, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. hắn đôi hắn mẫu thân thực hiểu biết, Nàng căn bản là không phải thiệt tình coi trọng hắn đứa con trai này, chỉ là muốn dùng thân tình bắt cóc hắn, do đó đạt tới không chế mục đích của hắn. Qua đi như vậy nhiều năm, nàng chưa bao giờ đối hắn từng có nửa điểm tự ái, hiện giờ lại muốn cho hắn mọi chuyện theo nàng tâm, sao có thể? Nàng tưởng đúng tay chuyện gì? Tô Tiểu Loan nghi hoặc hỏi. Hiện giờ Bách Ly Cẩn mẫu thân đều đã là Thái Hậu, còn có cái gì không hài lòng? Lập Hậu, Na Phi. Nàng đều tưởng chặn ngang một chân, một hai phải đem nàng nhà mẹ đẻ chất nữ đưa cho ta. Bách Lý Cẩn có chút bực bội mà nói. Hắn những cái đó biểu muội đều là định nọt người, một đám đều không phải đèn cạn dầu. Mỗi ngày tìm cơ hội hướng hắn mẫu thân bên người chạy, đánh cái gì bản tính ai đều có thể thấy được rõ ràng. Cố tình hắn mẫu thân lại luôn là nghi pháp nhi giúp nhà mẹ đẻ người. Vừa nghe hắn kia mấy cái biểu muội nói việc này, lập tức liền cam đoan đáp ứng rồi xuống dưới chút nào không bận tâm hắn ý tưởng. Tô Tiểu Loan có chút vô ngữ, mặc kệ nàng, chúng ta quá chúng ta nhật tử. Ân, ta cũng lười đến ứng phó nàng, cho nên mỗi lần nàng phái người tới kêu ta, ta đều sẽ tìm lấy cớ thoái thác. Bách Lý Cẩn xoa xoa giữa mày. Tô Tiểu Loan thấy thế, đau lòng mà giúp hắn xoa huyệt Thái Dương. Bách Lý Cẩn mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế, lớn lớn bé bé sự tình đều chờ hắn xử lý còn có một đống lớn tâm tư không thuần thần tử cùng hắn đối nghịch, mỗi ngày muốn vội sự tình đã đủ nhiều, thái hậu không nghĩ giúp hắn phân ưu, ngược lại mỗi ngày cho hắn thêm phiền thoái, thật đủ làm người thất vọng buồn lòng. Đúng rồi, muốn hay không cấp nghĩa phụ mưu cái thích hợp chức quan. Bách Lý cần hỏi, Tô Tiểu Noan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần, lâm thuốc hắn không thích hợp quan trường, ta phỏng trường hắn cũng sẽ không thích làm quan. Hơn nữa có một chút nàng chưa nói, Rốt cuộc lâm thợ săn không có công danh trong người, nếu tùy tiện cho hắn cái chức quan nói, có lẽ Bách Lý Cẩn ở Đại Thần Trung sẽ lương đeo không tốt thanh danh. Dù sao lâm thợ săn bản thân cũng không phải thích danh lợi người, cùng quyền thế so sánh với, hắn càng thích cùng bạch thị đại ở bên nhau, quá bình bình đạm đạm sinh hoạt. Ân, kia đến lúc đó cũng chỉ cấp nghĩa phụ quốc Trưởng phong hảo. Bách Lý Cần nói, quốc Trưởng thân là ngoại thích, nói như vậy là không có thực quyền chỉ có vinh quang địa vị. Bách Lý Cẩn nguyên bản tưởng cấp lâm thợ săn một ít thực quyền, đã có thể giống như tô tiểu loan theo như lời, lâm thợ săn chưa chắc sẽ vui muốn, có lẽ đối với hắn tới nói, này đó quyền lực ngược lại là trói buộc. Cho nên hắn quyết định, chỉ cấp lâm thợ săn quốc trưởng phong hào, hưởng thụ hoàng gia đặc có tôn quý đãi ngộ là được. Lúc sau, Bách Lý Cẩn lại lấy ra mấy chương đồ, bên trong họa chính là kinh thành không xuống dưới vài tòa đại trạch vị trí cùng bố cục. Hắn tưởng lấy ra tới một tòa tốt nhất, làm quốc trưởng phủ, cấp nghĩa phủ nghĩa mẫu hai người trụ. Tô Tiểu Loan chọn một cái ly hoàng cung gần nhất, bố cục chặt chẽ, nhưng là địa phương không như vậy lại. Bách Lý Cẩn cũng cảm thấy cái này chính thích hợp, ly hoàng cung không xa, ly thẩm trường duệ phủ đệ cũng không xa. Đối với Bạch Thị Cùng Lâm Thợ săn tới nói, bọn họ lớn nhất nguyện vọng khẳng định chính là ly bọn nhỏ gần một ít. Về đến nhà, Tô Tiểu Loan cầm kia chương đồ. Cấp mẫu thân cùng Lâm Thúc xem. Chúng ta không cần căn phòng lớn, ở nơi này liền khá tốt. Bạch thị vừa nghe nói đây là quốc trượng phủ, theo bản năng liền không qua dám ở. Nàng tổng cảm thấy chính mình xuất thân thấp hèn, sợ cấp nữ nhi mất mặt. Nương, Lâm Thúc, nếu các người dọn qua đi chủ nói, Ly Hoàng cùng cùng đại tỷ trong nhà đều rất gần, bên cạnh còn có tốt nhất thư viện, có thể đưa thẳng tử đi vào học tập Lại một cái. Các người tương lai nếu tiếp tục ở nơi này, không có người bảo hộ, ta cũng không yên tâm à. Tô Tiểu nón lời nói thâm thiếm mà khuyên đủ. chương 509 đăng cơ, xuất giá. Bạch Thị cùng lâm thợ săn liếc nhau, nói, có cái gì không yên tâm, không có việc gì, nhà ta trước kia ở tại này lâu như vậy, không cũng không có gì sự sao. Nương, về sau không giống nhau, vạn nhất có người tưởng đối với các ngươi bất lợi đâu. Cũng có khả năng sẽ có ta kẻ thù, tưởng bắt cóc các ngươi bức bách ta làm một chút sự tình. Tô Tiểu Noan Cô Y đem sự tình nói được rất nghiêm trọng. Nàng hy vọng mẫu thân cùng Lâm Thúc có thể ở lại đến ly nàng gần một ít, cũng hy vọng có thể có người bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ không có nguy hiểm. Quả nhiên, vừa nghe đến như vậy có khả năng sẽ cho nữ nhi mang đến thiền thoái, Bạch Thị cùng Lâm Thợ săn lập tức liền đồng ý. Vì thế bách ly cần lập tức làm người đi tu sửa kia tòa phủ đệ tính toán đăng cơ đại điển một quá khiến cho bạch thị cùng lâm thợ săn trụ đi vào nguyên bản kia tòa phủ đệ đã bị nguyên lai chủ nhân bảo hộ rất khá, cho nên cũng không cần đại quy mô tu chỉnh hẳn là không mấy ngày là có thể hoàn thành tô tiểu Loan thực quý trọng cuối cùng này đoạn ở nhà nhật tử về sau nàng gả cho bách lý cẩn tuy nói cũng có cơ hội cùng người nhà gặp mặt nhưng thân là hoàng hậu rốt cuộc có rất nhiều trói buộc không thể giống như trước như vậy tùy tâm sở dụng đã nhiều ngày Nàng mỗi ngày đều sẽ cùng mẫu thân một khối nấu cơm, còn sẽ bồi đệ đệ muội muội đọc sách, tự mình khảo bọn họ thư thượng nội dung. Tô Tiểu Nắng ấm thẳng tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bọn hắn đã biết gả chồng ý nghĩa cái gì. Phía trước đại tỷ chính là gả cho người lúc sau, rất ít mới có thể có cơ hội về nhà. Về sau nhị tỷ cũng muốn như vậy. Nhị tỷ, ngươi phải thường xuyên trở về xem chúng ta. Tô Tiểu Tình lôi kéo Tô Tiểu ngoãn tay áo, nâng lên đầu nhỏ. Mang theo khóc nước nở nói. Tô tiểu nón đau lòng mà ngồi xổm xuống thân mình, cùng nàng bảo trì ở cùng điều trục hình thựa. Yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên trở về. Nàng một tay lôi kéo tô tiểu tình, một tay lôi kéo thẳng tử, hướng bọn họ trong tay một người tắt một phen kéo sữa. Nếm thử xem, ta mới vừa làm. Tô tiểu Loan không nghĩ xem bọn họ hai tiểu hài tử khổ sở, vội vàng nói sang chuyện khác. Bọn họ hai cái quả nhiên bị rời đi tâm mắt. Túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay kẹo, đôi mắt sáng lấp lánh. Tô Tiểu Tình ăn một viên, lập tức liền cao hứng mà nheo lại đôi mắt, sau đó lại dùng tay nhỏ dơ lên một viên, đưa cho Tô Tiểu đoán. Thạng tử cũng là đồng dạng động tác. Tô Tiểu Loan dứt khoát một chút ăn hai viên đường, ân, không tồi, đều thực ngọt đầu. Thời gian quá thật sự mau, cơ hội là trong trước mắt, liền đến Bách Lý Cẩn đăng cơ ngày này, đồng dạng cũng là Tô Tiểu Loan muốn xuất giá nhật tử. Bạch Lý Cẩn đã sớm phái cung nhân đến bên người nàng đi hầu hạ, vừa mới đến giờ mẹo, Tô Tiểu Ngoan cũng đã bị người từ trong chân bớt ra tới, ấn đến trước gương mặt bắt đầu bận rộn. Một đám người bận bận rộn rộn mà giúp nàng trang điểm, thay quần áo. Tô Tiểu Loan nhắm mắt lại, tùy ý các nàng động tác, Bạch Thị ở một bên nhìn, thường thường mà hỗ trợ đệ đệ đồ vật. Chờ rốt cuộc thượng xong trang, Tô Tiểu Ngoan đã bị đỡ ra cửa, chuẩn bị ngồi cố kiệu tiến cung. Nguyên bản dựa theo trường thịnh vương chiều quy cũ, nàng kỳ thật hẳn là hôm qua liền tiến cung, nhưng là bách lý cẩn thông cảm bạch thị cùng lâm thợ săn tâm tình, cho nên cố ý làm tô tiểu Loan giống tầm thường nữ tử giống nhau, từ trong nhà xuất giá. Trước khi đi xuất ra trước đại môn, tô tiểu Loan quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mẫu thân hốc mắt hồng hồng, tiểu muội cùng đệ đệ cũng không tha mà nhìn nàng, mắt thấy trong mắt nước mắt liền phải lăn xuống mà ra. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt trên người đều mang đỏ thâm hoa, tránh ở thụ mặt sau, xa xa mà nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng này lên nồng đậm chua sót. Nương, ta đi rồi. Tô tiểu Loan mở miệng, không tiếng động mà đối bạch thị nói. Bạch thị cường căng ra một mặt ý cười vây vây tay, nàng không nghĩ ở nữ nhi ngày đại hỉ khóc ra tới. Tô tiểu Loan tức khắc cảm thấy hốc mắt nóng lên, không dám lại nhiều xem, xoay người chui vào nhuyễn tiệu. Nàng nỗ lực làm chính mình không cần nghĩ ly biệt sự tình, tận lực suy nghĩ mặt khác sự tình tới rời đi lực chú ý. Hôm nay cũng không thể khóc. Bách Lý Cẩn Thượng Vị lúc sau, cũng không có sửa đổi quốc hiệu, cũng không có đem nguyên lai phong ra hoàng thất con cháu một lưới bắt hết, chỉ là giam lỏng tĩnh vương cùng phong cảnh, làm cho bọn họ không có đông sơn tái khởi cơ hội. Phong Mính Viễn Đái Ngộ tuy rằng so ra kém di vãng, nhưng nàng vẫn như cũ có công chúa phong hào. Hơn nữa đều biết nàng là tương lai hoàng hậu khuê chung bạn thân, cho nên không ai dám đối nàng không tốt. Lúc trước bởi vì phong cảnh bị người đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn cùng ngô quốc ước định, cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ có cái kia vẫn cứ lưu tại trường thịnh vương triều ninh tuyết công chúa, tình cảnh có chút xấu hổ. Đưa nàng liền như vậy hồi ngô quốc cũng không thích hợp, nhưng là lưu lại nói, cùng ngô quốc có ước định chính là phong cảnh, không phải hiện tại tân đế bách lý cẩn. Cho nên hòa thân sự tình có được hay không còn hay nói. Chỉ có thể chờ Ngô quốc lại phái người, đem bọn họ công chúa tiếp đi trở về. Biết Tô Tiểu Loan cùng Phong Tử Nhiên quan hệ cũng không tồi, cho nên Bách Lý Cẩn vẫn chưa làm người khắc khe Tĩnh vương một nhà, chỉ là Phong Tử Minh thân là tỉnh vương dòng chính huyết mạch, Bách Lý Cẩn không thể không đề phòng, cho nên không chuẩn hắn tiếp xúc đến bất cứ chiều chính việc. Điểm này, Tô Tiểu Loan tự nhiên không có ý kiến. Nàng biết này đã là Bách Lý Cẩn xem ở nàng mặt mũi thượng làm ra nhuộn bộ. Nếu nàng không quen biết phong tử nhiên phong tử minh còn có phong vô trần nói, sợ là những người này đều không thể sống yên ổn mà tiếp tục lưu tại kinh thành, hoặc là bị lưu đày, hoặc là có sinh mệnh nguy hiểm. Trong lịch sử nhưng phàm là ở đoạt vị giữa bại sung dưới, đại bộ phận đều bị đuổi tận giết tuyệt. huống chi, tương đối với Bách Lý Cẩn tới nói, những người này mới là chính thống hoàng thất huyết mạch. Có thể làm bằng hữu được đến như vậy kết quả, Tô Tiểu loan thực cảm kích Bách Lý Cẩn. Dọc theo đường đi, nàng đều ở cưỡng Bách chính mình tưởng đủ loại sự tình, miễn cho cảm xúc mất khống chế. Bất chi bất giấc chung, cô kiệu liền vào Hoàng Cung. Lúc này, Hoàng Cung Trung ương nhất tế đàn thượng, đang ở cử hành thanh thế to lớn đăng cơ đại điển Tô Tiểu loan không thể vén dèm lên, chỉ có thể nghe bên ngoài động tính. Nàng nghe được đủ loại quan lại quỳ xuống hướng Bách Lý Cẩn triều bái. Hô to vạn tuế thanh em một lãng cao hơn một lãng. Không tự giác mà, chính mình trong lòng thế nhưng cũng sinh ra vài phần dũng cảm tới. Lúc sau, nàng liền hạ cô tiệu, thay đại biểu cho thân phận địa vị phượng liễn. Rốt cuộc ở ngoài cung, không làm cho người trực diện hoàng hậu chân dung, cho nên mới sẽ lựa chọn ngồi cô kiệu tiến cung. Tô tiểu noan ngồi một đường, cổ đều mau chăn thượng mũ phượng cùng vô số đồ trang sức cấp áp con. Chỉ là cuộc sống này thật sự quan trọng. Nàng cũng không thể tùy hứng mà đem đổ vật đều hai xuống. Ngồi ở phượng liễn thượng, tô tiểu non biết, nàng sắp muốn đi địa phương, là bách lý cẩn bên người. Nàng theo bản năng nắm chặt đôi tay, cũng không rảnh lo xem bốn phía lộ, chỉ có thể nghe được chính mình bang bang loạn nhảy tiếng tim đập, giống như nổi trống giống nhau. Cung nữ đi lên nắm tay nàng, cung thanh nói, thỉnh hoàng hậu nương nương tùy nô tỉ qua đi. Tô tiểu non mặt đống dương đỏ, lòng bàn tay cũng có chút ấm ướp. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đời này cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Nàng bắt tay đặt ở cung nữ lòng bàn tay, đỡ nàng, từng bước một hướng tới trên đài cao Bách Lý Cẩn đi đến. Mà phía trước, Bách Lý Cẩn chính ôn nhu mà nhìn nàng, phản phất tự cấp dư nàng cổ vũ. Tô Tiểu loan tâm, kỳ tích mà bình tĩnh xuống dưới. Trước 510 làm khó dễ. Tô Tiểu loan sắp đi đến Bách Lý Cẩn trước mặt thời điểm, một bên tuyên chỉ quan cao giọng hô thánh chỉ đến. Tô thị tiểu Loan tiếp chỉ. Tô tiểu Loan hơi hơi sừng sốt, dừng một chút lúc này mới phản ứng lại đây, đây là tới rồi cái nào bước đi. Nghe được tuyên chỉ quan nói như vậy, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy tên của mình có điểm tiểu hấu trí đâu, giống như là cái tiểu hài tử tên. Bất quá hấu trí cũng so tô tiểu hòa linh tinh dễ nghe. Đã quên phía trước ở đâu xem qua, càng là khẩn trương thời điểm, càng dễ dàng miên man suy nghĩ, tô tiểu Loan liền ở vào cái này giai đoạn. Hoàn toàn không có biện pháp khống chế trong đầu ý tưởng, thật giống như trong đầu ở cái đặc biệt nhiệt tình yêu thương phun tảo tiểu nhân giống nhau. Có cung nữ ở tô tiểu Loan trước người lót đệm mềm, nàng hướng tới bách lý cẩn phương hướng quỳ xuống. Văn võ bá quan cũng cùng lúc đó, cung kính mà uốn gối quỳ xuống, không người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Thuyên chỉ quan ngữ tốc không nhanh không chậm, tô tiểu Loan lòng tràn đầy đắm chìm ở vui mừng giữa, hơn nữa đối này đó văn chiếu chiếu nói hiểu biết rất ít. Sau lại cũng chỉ nghe được một câu. Mệnh lấy sách bảo, lập ngươi vì hoàng hậu. Chờ đến tuyên chỉ quan cuối cùng nói câu không thay, nàng biết đây là thánh chỉ niệm song, vội vang nói, tô thị lánh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nàng nói những lời này thời điểm, luôn có một loại chính mình ở trụng tivi cảm giác. Lúc sau, các vị đại thần cũng sôi nổi hô to vạn tuế. Hoàng hậu bình thân, các vị ái khanh bình thân. Bách Lý Cẩn Thanh Âm là khó được ôn hòa, như là Minh Châu Hạ xuống mâm ngọc phía trên, phát ra thanh thuy trong sáng tiếng vang. Tô Tiểu Noãn bị người đỡ lên, nàng đi bước một hướng tới Bách Lý Cẩn Phương hướng mà đi, cuối cùng dọc theo bậc thang đi lên tối cao chỗ, đứng ở hắn bên cạnh người, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ đủ loại quan lại chiều bái. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thiên thiên tuế. Nàng nhận thấy được chính mình tay, bị bên cạnh người người gắt gao nắm. Bách lý cẩn bàn tay to có chút thô giáp, lòng bàn tay những cái đó bởi vì hàng năm luyện võ mà xuất hiện vết chai mỏng dán nàng ngu bàn tay, ấm áp mà khô giáo. Đài cao dưới, lọt vào trong tầm mắt đều là quy quy củ củ quan phủ, lúc này tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, lấy đầu chạm đất, không dám nhìn trộm thiên nhan. Chúng ái khanh bình thân, tạ hoàng thượng, văn võ bá quan theo lời đứng dậy, buông xuống đầu, quy quy củ củ mà đứng thẳng ở một bên lúc sau lại là đủ loại quan lại đưa dâng tặng lễ vật, bách lý cẩn lại nói nói mấy câu, trận này điển lễ rốt cuộc xem như tiến hành xong rồi. tô tiểu loan cùng bách lý cẩn cùng nhau thượng long liên, hướng tới vinh tế cung mà đi. đó là thái thượng hoàng hiện giờ cư trú địa phương, bọn họ đến đi cấp trưởng bối chào hỏi kính trả. trên đường, bách lý cẩn thấy tô tiểu loan thường thường sờ một chút cổ, liền biết nàng khẳng định là bị mũ phượng cấp đè nặng, hắn bắt tay đặt ở nàng sau cổ. Dùng nội lực giúp nàng thư hoán cổ đau nhức. Nếu không chúng ta về trước tầm cung Đem mũ phượng hái được Bách Lý Cẩn đau lòng mà nói Hắn trong lòng không có thái thượng hoàng cùng thái hậu Cho nên cũng hoàn toàn không lo lắng chậm trễ bọn họ Sớm biết như thế Hắn liền không nên làm người chế tạo như vậy xa hoa mũ phượng Mặt trên chuế đầy vàng bạc châu áo Nhìn liền rất trầm Thính, ta còn có thể căng trong chốc lát Tô tiểu loan híp mắt nói Nàng trời còn chưa sáng liền dậy, hiện tại thật là lại vây lại mệt. Bất quá có thể dựa theo quy củ đi một lần là tốt nhất, miễn cho Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu lại tưởng làm yêu, đến lúc đó có hại vẫn là bách lý. Hơn nữa nếu là không ấn quy củ đi, khó tránh khỏi sẽ cho người mượn cớ, đến lúc đó lại là một đống người nghị luận sôi nổi, phiền thoái đã chết, còn không bằng hơi chút kiên trì một chút, nàng cũng không như vậy tiểu khí. Bách lý cần biết nàng đau lòng chính mình. Liền không có lại nói, biểu tình chuyên chú mà giúp nàng vướt ve cổ. Tới rồi Vinh Tây Cung, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu ngồi ở thượng đầu, phía dưới bên phải ngồi hiện tại Thái Phi. Đã từng lâm phu nhân, hiện giờ thành lâm Thái Phi, liền ở dưới cái thứ nhất vị trí ngồi, đủ để thuyết minh nàng có bao nhiêu được sủng ái. Nhìn đến Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn cầm tay mà đến, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu hai người trên mặt cũng không vui sướng biểu tình. Thậm chí liền làm ra một bộ hiển từ trưởng bối bộ dáng đều lười đến làm, vừa thấy chính là không cao hứng bộ dáng. Tô Tiểu Nôn biết, đây là bọn họ cố ý tự cấp bách lý cẩn sắc mặt xem, làm hắn bách với hiếu đạo khuất phục đâu. Bất quá nàng cùng bách lý cẩn căn bản không để bụng bọn họ hai cái sắc mặt như thế nào. Ái sụ mặt liền lôi kéo bái, dù sao đến cuối cùng mặt biến trường biến xấu không phải nàng. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noan cùng hành lễ. Thái Thượng Hoàng mí mắt hơi hơi sốc một chút, không lắm thân thiện mà nói, đứng lên đi. Tạ Phụ Hoàng. Thái Thượng Hoàng thái độ lãnh đạm, Bách Lý Cẩn thái độ càng lãnh đạm, liền kém ở trên mặt dán lên có lệ hai chữ. Cung nữ tử trong phòng mang sang hai phân nước trà, Tô Tiểu Noan từ trên khay tiếp nhận, thoải mái hào phóng mà quỷ gối đệm hương bộ thượng, cấp Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu kính trà. Kính đệ nhất ly thời điểm. Nước trà độ ấm vừa phải, thái thượng hoang nhấp một ngụm, tùy ý mà thưởng đổ vật. Tới rồi đệ nhị ly, tô tiểu noãn mới vừa gặp phải cái kia cái ly, đã bị năng một chút. Không cần xem cũng biết, lòng bàn tay khẳng định năng đỏ. Nàng nhìn đến thái hậu trong mắt trói lọi không mừng, nơi nào còn không rõ đã xảy ra cái gì. Không nghĩ tới loại này trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện bà bà làm khó dễ con dâu cảnh tượng, cư nhiên cũng có thể bị nàng gặp gỡ. Bất quá tô tiểu loan có băng hệ linh lực, sao có thể sẽ sợ hai điểm này nho nhỏ trà nóng. Nàng vận chuyển khởi linh lực, sắc mặt như thường mà tiếp nhận nước trà, đưa tới Thái Hậu trong tay. Qua tuổi 40 Thái Hậu hiện giờ khỏe mắt đã co tê văn, hơn nữa nàng cảm xúc không ổn định, thường xuyên đại bi đại hỉ, cho nên cả người sắc mặt đều thực hiện lão, liền tính là phát thật dày phấn, cùng ngồi ở phía dưới lâm Thái Phi cũng hoàn toàn vô pháp so. Thái hậu còn chờ tô tiểu noãn xấu mặt đâu, không nghĩ tới sự tình gì cũng chưa phát sinh. Nàng hoài nghi hoặc tiếp nhận nàng trong tay cái ly, xúc tua cư nhiên là một mảnh ô lương, liền dường như ly chung nước trà nguyên bản chính là độ ấm vừa phải. Thái hậu trong lòng còn đang nghi hoặc, thấy cái ly không nhiệt, theo bản năng liền đem ly duyên đặt ở bên môi nhấp một ngụm, cái này thiếu chút nữa đem nàng cấp bỏng chết. Nàng theo bản năng liền đem trong tay chén trà ném đi ra ngoài cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình chén trà ra tay phương hướng là hướng tới tô tiểu loan nếu này ly nóng bỏng nước trà dừng ở trên người không thiếu được muốn thêm vài đạo vết sẹo đến lúc đó xem cái này tiểu tiện nhân như thế nào cầu dẫn nàng nhi tử tô tiểu loan còn không có động đã bị bách ly cẩn lôi kéo nhanh chóng lui về phía sau né tránh kia ly nóng bỏng trà nóng thái hậu nhếch môi chịu đựng đầu lưỡi bị năng ra tới phao nổi lên đau ý tức giận mà nói, "Như vậy nàng trà, ngươi chẳng lẽ muốn hại chết bổn cung không thành?" Tô Tiểu Loan đã sớm dự đoán được cái này Lao Yêu bà sẽ trả đua. Bang một tiếng, trong phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn lại đây. Tô Tiểu Loan trở tay một cái tát, ném ở cái kia đưa nước trà cung nữ trên mặt. Làm can, ai cho ngươi gan chó, dám mưu hại thái hậu?" Nháy mắt, cung nữ trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi bàn tay ấn. Thái hậu đống dương tê dần, như là đánh vào trên mặt nàng. chương 511 hôn phòng, Tô Tiểu Loan đánh chính là cung nữ, nhưng là tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía thái hậu. Ở đây người đều không phải ngốc tử, chuyện này từ đầu đến cuối đến tột cùng như thế nào, hơi chút tưởng tượng liền biết. Hoàng hậu mới vừa vào cung, sao có thể mua được thái hậu bên người cung nữ? Nàng tay không có khả năng có như vậy trường. Chắc là thái hậu cố ý làm khó dễ hoàng hậu lại bị hoàng hậu phản đem một quân. Mọi người ở trong lòng yên lặng nghĩ, cái này hoàng hậu thật đúng là có thể nhẫn, vừa rồi kêu ly nước gấm tạt ra thời điểm, nhìn liền năng, hoàng hậu cư nhiên có thể sắc mặt như thường mà cầm. Bất quá thái hậu biểu hiện cũng quá mức kỳ quái chút, cái ly là nước gấm nàng không biết sao. kia còn cố ý hướng trong miệng đưa, cái này khẳng định muốn năng đến đầy miệng thao. Thái hậu trong lòng có khổ nói không nên lời. Nàng bước cái ly thời điểm, Kìa cái ly rõ ràng là lạnh lẽo, nàng theo bản năng liền cho rằng bên người người lấy sai rồi thủy, nơi nào tưởng được đến, cái ly lạnh, nước trà lại là nóng bỏng. nô tỳ hoan uổng, nô tỳ hoan uổng. kia cung nữ là thái hậu tâm phúc, ngày thường giúp đỡ thái hậu làm không ít chuyện, này vẫn là lần đầu ra sai lầm, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. tô tiểu non thần sắc lạnh băng, hoan uổng, làm ngươi chuẩn bị nước trà, ngươi chuẩn bị như vậy năng thủy là ngươi ra dày cảm giác không ra vẫn là tâm như rắn giết cô ý tưởng mưu hại thái hậu thái hậu nghe nàng này chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói trong lòng bất mãn càng sâu cái này nha đầu cũng quá mức miệng lưỡi sắc bén chút một câu một câu nhìn như đang mắng cung nữ kỳ thật cũng đang mắng thái hậu tâm như rắn giết thuật tiện châm chọc nàng ra dày cảm giác không ra ly trung thủy lãnh nhiệt xứng đáng bị năng nhìn thái hậu trên mặt một trận thanh một trận bạch phía dưới ngồi Thái Phi đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Mẫn Ngọc ở ta bên người Hầu Hạ nhiều năm, chưa bao giờ ra quá sai lầm, này Thủy là ngươi hiến cho buồn cung, ai biết ngươi làm cái gì tay chân. Thái hậu Hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội khiển trách tô tiểu đoán, bằng không miệng nàng phao không bạch năng. Chỉ có Thái Thượng Hoàng qua đời lúc sau, Thái hậu mới có thể tự xưng ai ra, có nhớ lại tiên Hoàng chi ý. Lúc này Thái Thượng Hoàng còn khỏe mạnh, Thái hậu tự xưng tự nhiên chính là buồn cung. Mẫn Ngọc là thái hậu bên người tín nhiệm nhất đại cung nữ, giờ phút này bị tô tiểu Loan đánh một cái tát, chính quỷ trên mặt đất không dám ngẩn đầu đâu. Hôn trướng đồ vật, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ như vậy che giấu, thiếu chút nữa liền mẫu hậu đều bị lửa. Nói, ngươi có phải hay không tưởng hãm hại buồn cung, hảo châm ngồi mẫu hậu cùng hoàng thượng quan hệ. Tô tiểu Loan trực tiếp nâng lên một chân, đem Mẫn Ngọc đạp đi ra ngoài. Nàng từ trước đến nay liền không phải cái có thể nhẫn tính tình, hôm nay nàng lui một bước, ngày mai liền có vô số người cười ở nàng trên đầu. Cho nên dứt khoát coi như cái người đàn bà đánh đá hảo, ít nhất không ai dám khi dễ. Đừng vì loại này không ánh mắt nhân sinh khí, liền ly trà đều chuẩn bị không tốt, dứt khoát tống cổ ra cung tính. Bách Lý Cẩn tự nhiên là vô điều kiện đứng ở tô tiểu Loan bên này. Hơn nữa ở trong lòng hắn, chuyện này nguyên bản chính là Thái Hậu không đúng. Thiếu chút nữa năng đến hắn tiểu đoán hắn hiện tại còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này nói chuyện đã thực khắc chế chính mình tức giận. Hoàng nhi, ngươi đây là nói cái gì? bổn cung vừa rồi không phải đã nói, mẫn ngọc nàng không phải sẽ làm loại chuyện này người, khẳng định là ngươi cái này hoàng hậu Thái Hậu nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo thanh âm cấp đánh gãy. Tô tiểu noan tùy tay đổ một ly trà lạnh thủy, đem chung trà nặng nề mà đặt lên bàn. Mẫu hậu! Thần thiếp nhưng không đem nước lạnh biến thành nước gấm bản lĩnh, không bằng ngài vi thần thiếp biểu thị một chút. Tô tiểu Loan khỏe môi hơi câu, nguyên bản liền tiếu lệ khuôn mặt bởi vậy trở nên càng thêm sáng giỏi rượu người. Nàng giờ phút này giống như là một gốc cây giấu ở bùi gai tùng trung hoa hồng, nguy hiểm lại loa mắt. Mẫu hậu chỉ là nhất thời khí hồ đồ mới nói nói bậy, đừng mẹ đẻ sau khí. Bách lý cẩn ôn nhu mà bắt lấy tô tiểu noan tay, lạnh nhạt tầm mắt nhìn về phía thái hậu. Hắn nữ nhân, hắn đều không bỏ được nói một câu lời nói nặng, kết quả hôm nay thiếu chút nữa bị nước cấm năng đến không nói, còn bị Thái Hậu lần lượt hướng trên người bắt nước bẩn, đường hắn là chết sao. Bách Lý Cẩn lời này, chính là trói lỗi mà tỏ vẻ hắn sẽ vô điều kiện duy trì tô tiểu đoán. Nếu là Thái Hậu trước kia đối hắn thượng tồn nửa phần mẫu tử chi tình, Bách Lý Cẩn hôm nay thái độ đều sẽ không giống như vậy, chút nào không cho Thái Hậu lưu nửa phần tình cảm. Hắn nhất định sẽ đứng ở hai bên trung gian, hảo hảo điều giải mẫu thân cùng ái nhân mâu thuẫn. Đáng tiếc Thái Hậu chưa từng đối hắn từng có nửa điểm quan ái, Bách Lý Cẩn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở tô tiểu loan bên này. Thái Hậu tức giận đến thân mình đều ở run nhẹ nhẹ, nàng nhìn phía dưới những cái đó thái phi trên mặt vui sướng khi người gặp họa một cái so một cái rõ ràng, hận không thể đường trường đem trên bàn tất cả đồ vật đều sốc đến trên mặt đất. Cùng trước kia ở hầu phủ giống nhau nháo đến tất cả mọi người không được an bình. Nàng không cao hứng, cho nên cũng không thể gặp người khác cao hứng. Thái hậu bên người người ngầm nhéo một chút thái hậu tay, lúc này mới làm nàng hơi phục hồi tinh thần lại. Lấy nàng hiện giờ thân phận, nếu thật sự giống như trước như vậy lại náo lên, vậy thật là mất mặt ném quá độ. Cuối cùng, thái hậu chỉ có thể tức giận mà nhìn tô tiểu noan liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, buồn cung mệt mỏi, mẫn ngọc. Đỡ buồn cung đi mặt sau nghỉ ngơi. Nàng lời này ý tứ, chính là nhất định phải cùng Bách Lý Cẩn đối nghịch, bảo hạ Mẫn Ngọc. Đúng vậy Mẫn Ngọc suy yếu mà từ trên mặt đất bò dậy, đỡ Thái Hổ vào buồng trong. Bách Lý Cẩn nhưng thật ra không như vậy để ý một cái tiểu cung nữ đi lưu. Dù sao liền tính không có Mẫn Ngọc, Thái hậu cũng giống nhau sẽ sử dụng những người khác giúp nàng làm việc. Nhi thần còn có việc, liền cáo lui trước. Bách Lý Cẩn còn nhớ thương tô tiểu noãn cổ đau nhức. Lôi kéo nàng hướng Thái Thượng Hoàng cáo biệt. Ở bên cạnh ngồi nhìn nửa ngày diễn Thái Thượng Hoàng như là lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hàm hồ mà nói, ân, vội đi thôi. Hắn hiện giờ đối Thái Hậu không mừng, đối Bách Lý Cẩn cũng không nhiều ít yêu thích chi tình, tự nhiên cũng không thích tô tiểu đoán. Cho nên nhìn đến này hai người đối trọi gay gắt, hắn ai cũng không nghĩ rút, chỉ nghĩ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Bách Lý Cẩn hai người cầm tay rời đi vĩnh tế cung. Trở về thời điểm, vẫn như cũ là thừa long liễn. Hoàng cung chiếm địa diện tích rất lớn, nếu là trên mặt đất đi tới đi lui, thật đúng là sẽ có chút mệt. Chờ tới rồi bọn họ hai người hôn phòng, Bách Lý Cẩn làm chuyện thứ nhất, chính là giúp Tô Tiểu Loan đem trên đầu này đó nặng nghề trang sức cấp hủy đi tới. Hôn phòng an bài ở khoảng cách Thái Cực Điện gần nhất một chỗ cung điện nội, phía trước Tô Tiểu Loan bị phong dẫn đưa tới Hoàng cung thời điểm, chủ cũng là nơi này. Bất quá Bách Lý Cẩn đã trước tiên làm người sửa chữa một lần, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cả tòa cung điện là tam tiến đại viện tử, tô tiểu Loan tẩm điện ở tận cùng bên trong, phía trước còn có cái rất lớn hoa viên, bên trong loại vô số kỳ chân dị thảo. Hoa viên bên cạnh có cái hồ nước lớn, tuy rằng nhìn là thanh triệt thấy đáy, trên thực tế thủy cũng không thiện, thường thường còn có đa dạng đẹp cẩm lý khắp nơi bơi lội. Lại hướng phía trước còn có cái vườn. Đại miêu liền ở tại bên trong, mỗi ngày đều có chuyên môn người hầu hạ nó ăn cơm, còn có người đúng giờ mang theo nó đi ao to tắm rửa. Tô tiểu Loan thực thích nơi này, về sau đây là nàng ra. chương 512 Động Phòng Tô tiểu Loan tầm điện, cũng chính là nàng cùng Bách Lý Cẩn hôn phòng, bố trí đến càng thêm xa hoa. Hôn phòng nội một mảnh vui mừng màu đỏ rực, hồng sơn khắc hoa gỗ đàn cái giá trên giường, bãi đỏ thâm long phựa nguyên lương tràn ấm. Ngay cả đầu giường rũ xuống tới màn lụa đều là diễm lệ màu đỏ. Trong phòng còn bãi chân bảo ngọc khí vô số, ở giữa bình phong cũng là đại gia chi làm. Nhìn đến trong phòng bãi tống tử quan âm, còn có tượng trưng cho nhiều tử nhiều phúc ngọc thạch liệu vật trang trí, tô tiểu noan gò má ửng đỏ. Bách Lý Cẩn vẫn là lần đầu nhìn đến nàng thượng trang sau bộ dáng, chỉ cảm thấy như vậy nàng, so ngày thường càng thêm vài phần vũ mị động lòng người một đôi trong trẻo sâu thẳm mắt hạnh như là mang theo móc, xem một cái khiến cho người mất hồn phách. đặc biệt là vừa rồi tháo dỡ mũ phượng thoa hoàn thời điểm, bách lý cẩn không cẩn thận xả tan nàng đuôi tóc. lúc này có một rúm tóc đen rơi rụng ở nàng gò má một bên, có vẻ nàng ngũ quan hình dáng đu mỹ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhiễm vài phần nhỏ xinh đáng yêu thần thái. bách lý cẩn theo bản năng cho chính mình đổ ly trà lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. hắn hầu kết trên dưới lăn lộn. Tô tiểu nón ở một bên nhìn càng thêm thẹt thùng. Ta đói bụng. Vừa rồi ở Vĩnh Tế Cung còn thịnh khí lăng nhân tiểu cô nương, lúc này lôi kéo hắn tay háo, nũng nhịu mà làm nũng. Hôm nay sáng sớm liền lên thu thập, đến bây giờ nàng còn chưa uống một giọt nước đâu, bụng đã sớm sướng nổi lên không thành kế. Bách Lý Cẩn Ái cực kỳ nàng như vậy kiểu thái, chỉ có ở trước mặt hắn mới có, như vậy cho hắn biết, hắn ở trong lòng nàng cũng là đặc biệt. Ta đã làm người bị thiện. Ăn trước mấy khối điểm tâm lót lót bụng, Bách lý cần nắm nàng tay nhỏ, lôi kéo nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn tay là sạch sẽ, liền trực tiếp méo khối nàng thực thích ăn đậu xanh tô, huy đến nàng bên ngôi. Tô tiểu noan cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp liền hắn tay, đem mềm mại đậu xanh tô một ngụm nuốt vào. Đậu xanh yếu mềm mềm ngoại ra có loại lưu sa vị, một nhóc tức hóa, bên trong còn có ngọt nhu bánh đậu nhân, mang theo tươi mát hoa quế vị làm người ăn một ngụm liền dừng không được tới. Tô tiểu Loan liên tiếp ăn 4 năm khối. ở nàng tính toán lại ăn thời điểm. Bách lý cẩn ngăn cản nàng. trước đừng ăn. cơm chưa lập tức liền hảo. Bách lý cẩn ôn nu mà bắt được nàng tay nhỏ, dùng chạm sư thủy khăn giúp nàng đem đầu ngón tay thượng lây dính điểm tâm tiết toàn bộ lao đi. Tô tiểu Loan ngượng ngùng mà thu hồi chính mình ngón tay. ta chờ lát nữa tẩy tẩy thì tốt rồi, không cần ngươi giúp ta sát. ta thích giúp ngươi sát tay. Bách Lý Cẩn vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tiểu Loan ngón tay hoánh bạch như ngọc, móng tay tu bổ thật sự chỉnh tề, phấn nộn nộn, nhìn liền tản nhận đáng yêu. Chết không được người đều dùng xanh nhạt tới hình dung nữ tử tay đâu, tiểu Loan tay cũng không phải là giống xanh nhạt giống nhau, trắng non thủy nộn. Thức mau, phòng bếp người liền nhanh chóng làm ra một bàn lớn đồ ăn, rực rỡ muôn màu thức ăn bãi đầy bàn dài, người xem hoa cả mắt. Tô tiểu Loan đói đến đầu váng mắt hoa, cũng không rảnh lo hảo hảo thưởng thức này đó tinh xảo thức ăn, cầm lấy chiếc đũa liền hướng tới gần nhất đồ ăn trọc qua đi. Ở trong cung ăn cơm, lớn nhất chỗ tốt chính là, hoàn toàn không cần dối dám ăn nào nói đồ ăn, dù sao nào một đạo đồ ăn đều ăn rất ngon, nhắm mắt lại gấp đồ ăn đều sẽ không làm ngươi thất vọng. Tô tiểu noan ăn tương rất đẹp, nàng nhắm miệng chậm rãi nhấm nuốt, tinh tế phẩm vị này đó món ngon hương vị. Nàng tuy rằng ăn đến tinh tế, bất quá tốc độ nhưng không chậm. Dù sao cũng là đói bụng một ngày người, lấy nàng lượng cơm ăn, vừa rồi kia mấy khối điểm tâm, thật sự có thể nói là tắc không đủ nhét cái răng. Nếm thử cái này. Bách Lý Cẩn cảm thấy xem nàng ăn cơm đều là một loại hưởng thụ. Chính hắn đảo không phải rất đói bụng, thường thường mà ăn mấy khẩu đồ ăn, lại cấp tô tiểu Loan kẹp nàng với không tới đồ ăn. Tô tiểu Loan ăn cái thịt viên, tròn tròn viên đem nàng hai má căng đến thình thình Thoạt nhìn giống như là một con vội vàng ăn cơm hamster nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Nàng đem trong miệng đồ vật đều nuốt xuống đi, đối Bách Lý Cẩn nói, đừng chỉ lo ta à, ngươi cũng ăn. Ân. Bách Lý Cẩn ôn nhu mà đồng ý, nhưng là vẫn là thói quen tính mà trước đem nàng uy no. Khi thật hắn cảm thấy, nhìn người mình thích ăn cơm, một chút đem nàng uy no cảm giác thật sự thực không tồi. So với hắn chính mình ăn đến ăn ngon còn vui vẻ. Chờ tô tiểu loan ăn đến không sai biệt lắm, Bách Lý Cẩn mới bắt đầu ăn. Hắn nhìn đến nàng trong chén dư lại hơn một nửa cơm, trực tiếp đem nàng cơm lấy lại đây ăn. Ai nha, còn có thật nhiều cơm đâu, ta cho ngươi thịnh một chén. Tô tiểu loan ngượng ngùng mà nói. Nàng ngày thường là không có cơm thừa thói quen, nhưng là hôm nay không cẩn thận ăn quá nhiều đồ ăn, cơm thật sự là ăn không vô. Nàng đương nhiên sẽ không vì cơm nước song trống được chính mình, cho nên cơm liền dư lại. Không có việc gì, ta thích ăn người dư lại. Bách Lý Cẩn Hồn không thèm để ý mà nói. Hắn không nói cho tô tiểu Loan chính là, từ trước hắn ở tô tiểu Loan trong nhà ở kia mấy ngày, hắn nhìn đến, lâm thợ săn sẽ thói quen tính mà ăn luôn bạch thị dư lại cơm. Có lẽ có người sẽ cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng Bách Lý Cẩn nhìn đến cái kia cảnh tượng trong ngáy mắt, liền ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau hắn cũng muốn cùng hắn phu nhân như vậy, tốt tốt đẹp đẹp chẳng phân biệt người ta. Có lẽ là bị cha mẹ không hợp ảnh hưởng, bách lý cẩn đối với thân mật quan hệ khắt cầu, so tất cả mọi người tới mánh liệt. Hắn muốn làm sở hữu có thể làm sự tình, chứng minh hắn cùng tiểu Loan thân mật, thậm chí hận không thể đem chính hắn tâm lấy ra tới cho nàng xem. Hào đi! Tô tiểu Loan cảm thấy hắn quá nị vai, lại cũng không hảo cự tuyệt hắn. Thôi, hắn thích liền tùy hắn đi thôi. Nay tiểu tử ngốc có đôi khi cố chấp lên. Mấy đầu ngưu đều kéo không núp đích. Bách Lý Cẩn Kỳ thật cũng nói là, bất quá hắn vội lên thường xuyên không ấn thời gian ăn cơm, cho nên sớm đã thành thói quen. Cái này đổi thành tô tiểu nón nhìn hắn ăn, còn sẽ thường thường mà giúp hắn chia thức ăn. Một bên cung nhân xem đến tròng mắt đều mau chừng ra tới. Nay vẫn là bọn họ lần đầu nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu quan hệ như vậy hảo. Có một ít tuổi khá lớn cung nhân, hầu hạ quá mấy nhậm đế vương. Cảnh tượng như vậy thật đúng là trước nay chưa thấy qua. Xem ra đúng như ngoại giới theo như lời, Hoàng thượng dễ tình đâm sâu, ái thảm Hoàng hậu nương nương. Cũng không biết như vậy, đối với trường thịnh vương triều Giang Sơn tới nói, rốt cuộc là tốt là xấu. Tới rồi buổi chiều, Bách Lý Cẩn đi ngự thư phòng xử Lý Triều Chính, Tô Tiểu noãn liền ở trong điện quen thuộc Hoàng hậu các hạng sự vật. Hoàng hậu chính là Trung Cung Chi Chủ, muốn trưởng Quảng Lục Cung thưởng thụ quyền lợi đồng thời tất nhiên muốn hoàn thành một ít nghĩa vụ. Cũng may hậu cung chỉ có nàng một nữ nhân, không, còn có cái kia xem nàng không vừa mắt thái hậu. Trừ cái này ra, liền không có người khác. Như vậy nhưng thật ra cấp tô tiểu noan công tác giảm bất không ít áp lực, bằng không nếu là nàng mỗi ngày đều phải giải quyết các nữ nhân chi gian phân tranh, nàng sẽ đau đầu chết. Tới rồi buổi tối, Bách Lý Cẩn lại đây bồi nàng dùng bữa. Ăn cơm xong, hai người lại từng người đi tám. Lúc sau liền câu nệ mà đối diện mặt ngồi, lẳng lặng chờ đợi kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Đêm đã khuya. Bách lý cẩn thật sâu mà thở ra một hơi, nói. chương 513 mệnh phụ. Hắn một mở miệng, tô tiểu non thân mình nháy mắt liền căng thẳng, trên mặt cũng có chút nóng lên. ân Nàng thanh âm nhỏ như mũi kêu lầm bẩm, cơ hồ là từ xoang mũi nhẹ dọng rầm gì một tiếng, làm người nghe không rõ ràng. Bách Lý Cẩn làm trong phòng người đều lui ra, cái này một cái dư thừa người đều không có, chỉ còn lại có hắn cùng tiểu noãn hai người. Chúng ta rượu hợp cẩn còn không có uống. Bách Lý Cẩn với nhức đầu, thấy được trên bàn cái kia tinh xảo bạc chế tiểu bầu rượu, còn có bên cạnh hai cái phân biệt điêu khắc lòng cùng phượng chén rượu. Tô tiểu noãn gật gật đầu, thẹn thùng mà ngồi ở đầu giường. Bách Lý Cẩn đổ hai ly rượu, trong suốt rượu theo hồ miệng chảy xuống, rơi vào trong chén rượu. Lúc sau. Hắn đem trong đó một cái cái ly giao cho tô tiểu đoán, hai người cánh tay giao triển, thân mình ly đến cực gần, có thể tinh tưởng cảm nhận được đối phương nóng cháy hô hấp. Tô tiểu đoán đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, nhập khẩu cay độc trước người, nàng còn không có tới kịp đem ly chung rượu nuốt xuống, trước mắt liền xuất hiện một bóng ma. Ngay sau đó, nàng cái hốt bị người cô trụ, môi bị mềm mại đồ vật phủ lên. Bách lý cẩn thở ra hơi thở nóng rực mà nóng bỏng. Còn mang theo nồng đậm mùi rượu. Môi răng giao triển, đại bộ phận rượu đều rơi vào rồi bách lý cẩn trong bụng, nàng chỉ uống tới rồi một chút. Đừng uống say. Bách lý cẩn mắt phượng mỉm cười, thanh âm trầm thấp thuần hậu, so vừa nãy rượu ngon còn muốn liệt. Nói lời này thời điểm, cả người đều đè ở trên người nàng, không lưu lại một tia khe hở. Hắn nhưng không hy vọng, bọn họ đêm tân hôn, tiểu nón là ở suy nghĩ không rõ ràng lắm dưới tình huống vượt qua. Tô tiểu non gò má nhiễm đà hồng màu sắc, mắt hạnh ngầm hơi nước, nhìn qua đảo thực sự có vài phần như là uống say. Bất quá nàng này không phải say, mà là bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương. Tuy nói vì ăn vào hạt bồ đề, tạm thời có một số việc không thể làm, nhưng cũng không ý nghĩa, sở hữu sự tình đều làm không được. Bách Lý Cẩn cởi ra hai người giày, tùy tay mở ra treo màn móc. nháy mắt, màu đỏ rực màn lụi chậm rãi buông xuống, che khuất trên giường cảnh tượng. Qua hảo sau một lúc lâu, tô tiểu loan cả người bùn rùn, cái chán che kín mồ hôi, làm ướp thái dương tóc đen. Nàng vô lực mà bám vào Bách Lý Cẩn bả vai, nhỏ rộng mà xin tha, trước đem ánh đến tuổi đi. Cách hơi mỏng màn lùa, thì đốt lay động quang cũng có thể thấu tiến vào không ít, trên giường phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Nàng thật sự ngựa ngùng đối mặt Bách Lý Cẩn. Không thành, ta muốn nhìn ngươi một chút. Bách Lý Cẩn không đáp ứng túi đầu ở nàng bên môi chạm vào một chút. Hắn thực thích nhìn tiểu noán kiểu mềm vô lực, đáng thương hề hề về phía hắn xin tha bộ dáng. Tới rồi sau nửa đêm, mắt thấy thiên đều mau sáng, Bách Lý Cẩn mới ôm nàng đi mặt sau Ngọc Thanh trì rửa sạch sạch sẽ, một lần nữa trở lại trên giường nằm xuống. Chờ tô tiểu noán ngày hôm sau mơ mơ màng màng mà tỉnh lại thời điểm, Bách Lý Cẩn đã thần thanh khí sảng mà đi thượng chiều. Nàng xoa xoa đôi mắt, ôm chăn từ trên giường ngồi dậy, Bởi vì nàng vẫn luôn đang ngủ, cho nên Bách Lý Cẩn cũng không có phân phó người tiến vào quét tước, cho nên trên giường còn ẩn ẩn mang theo một ít ái bội hơi thở. Này đó đặc thù hương vị bay tới tô tiểu noán chốt mũi, làm nàng xứ bạch trên da thịt nổi lên một tầng mông lung hồng nhạt. Nàng cũng không nghĩ tới Bách Lý Cẩn như vậy có thể lăn lộn, biến đổi đa dạng lăn lộn nàng cả đêm. Tuy nói là vô pháp phá nàng thân mình, nhưng cũng không phải không có mặt khác phương pháp làm hai người sảng khoái. Tô Tiểu Loan thẹn thùng mà đem chính mình đầu vùi vào trong chăn, hoãn một hồi lâu mới ngẩng đầu. Nhìn chăn phía dưới này đó tím tím xanh xanh dấu vết, Tô Tiểu Loan thật sự ngượng ngùng gọi người tiến vào hầu hạ, chính mình cường chống chân mềm xuống giường, trước đem màu trắng áo trong cấp mặc vào. Theo sau nàng mới kêu bên người hầu hạ cung nữ tiến vào, giúp nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo. Hôm nay vốn nên là mệnh phụ bái kiến hoàng hậu nhật tử, Tô Tiểu Loan lên đến vãn, hơi chút thu thập một chút, Không kịp cẩn thận mà ăn bữa sáng, chỉ tùy tiện tắt mấy khối điểm tâm, nên đi phía trước chính sảnh chờ người bài kiến. Ở cái này quan trọng nhận tử, tinh vương phi cùng uy viên trở phu nhân tự nhiên là muốn lại đây. Tinh vương phi thần sắc phức tạp mà nhìn ngồi ở thủ vị thượng nữ tử, không nghĩ tới lúc trước nàng một cái nho nhỏ thương nữ, cư nhiên có thể ngồi vào hoàng hậu vị trí thượng, thật là có bản lĩnh. Mà uy viên trở phu nhân sắc mặt liền không tốt lắm nàng chưa thấy qua tô tiểu đoán nhưng là xem qua bức họa hơn nữa biết hoàng hậu tiên huý cho nên cũng có thể nhận ra tới lúc trước nàng tìm mọi cách muốn khinh nhục tiểu thương nữ đã không phải nàng có thể chạm vào được đến người cho nên trang thuần sắc mặt nhìn qua thật không tốt sợ tô tiểu đoán mang thủ, sẽ mượn cơ hội trả thù nàng bất quá tô tiểu đoán căn bản liền không đem nàng phong nhãn đương nhiên cũng liền sẽ không cố ý đi trả thù ở trong mắt nàng Trang thuần chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người thôi. Các vị mệnh phụ sôi nổi quý xuống, hướng tô tiểu noán được rồi ba quỷ chín lệ đại lễ. Đây là trường thịnh vương triều đặc có quý củ, chính là vì trương hiển hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Đứng lên đi. Tô tiểu noán ngồi ở thủ vị, thanh âm thanh nhuận dễ nghe. Mệnh phụ nhất nhất đứng dậy, ngồi ở chính mình hẳn là ngồi vị trí thượng. Minh Châu công chúa co phong hào. Tự nhiên cũng sẽ lại đây, nàng ngồi ở phía dưới, thường thường mà dùng dư quang nhìn lén liếc mắt một cái mặt trên tô tiểu đoán. Tuy nói hiện giờ hai người thân phận bất đồng ngày xưa, phong Minh viễn lại chưa từng bởi vì cái này, mà cùng tô tiểu đoán xa cách quá. Ở trong lòng nàng, tiểu đoán Vĩnh viễn đều là cái kia cho nàng cứu dôi tươi đẹp thiếu nữ, là nàng cả đời chi tâm bạn tốt. Kế tiếp, chính là mỗi một vị mệnh phụ hướng hoàng hậu nương nương dân tặng lễ vật canh giờ. Đây cũng là vì phương tiện tô tiểu nón nhớ kỹ này đó mệnh phụ thân phận, miễn cho về sau nhận sai. Này trong đó liền thuộc vạn thừa tướng phu nhân đưa lên tới lễ vật nhất chân quý, là một gốc cây thập phần khó được huyết ngọc săn hô. Tô tiểu nón làm hoàng hậu, tự nhiên cũng muốn cho đáp lễ hoặc là nói là ban thưởng. Mấy thứ này bách lý cẩn đã sớm trước tiên an bài hảo, căn bản không cần nàng nhọc lòng. Vội xong rồi những việc này nhi... Phía dưới liền bắt đầu đại gia ghé vào một khối nói chuyện. Cho chuyện thiên, có cái phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói, hoàng thượng là trọng tình trọng nghĩa người, bất quá hậu cung cũng không thể chỉ có nương nương một người, về sau còn phải quảng chiêu tú nữ vào cung, đến lúc đó làm tốt hoàng hậu nương nương phân ưu giải nạn, vì hoàng thượng chạy giải con vua. Tô tiểu noan nghe tiếng nhìn lại, nàng còn nhớ rõ, cái này phu nhân tựa hồ chính là phía trước cái kia lâm mẫn phu nhân. Nàng ở ngay lúc này nhắc tới tới chuyện này, còn không phải là tưởng đưa nàng nữ nhi vào cung sao. Đúng vậy, chuyện này bổn cung sẽ cùng hoàng thượng nhắc tới, đến lúc đó các ngươi nhà ai có đoan trang tú mị nữ nhi, nhưng đừng cất giấu không nói. Tô Tiểu nón nửa nói giỡn dường như nói. Đã có người nhắc tới nạp phi sự tình, nàng cái này hoàng hậu đương nhiên không thể cự tuyệt, bằng không liền phải rơi xuống ghen tị thanh danh. Bất quá, liền tính sửa sang lại ra tú nữ danh sách. Đến cuối cùng này đó tú nữ có thể hay không vào cung, vẫn là không nhất định chuyện này đâu. Hoàng hậu nương nương quả thực rộng lượng, trách không được có thể được hoàng thượng nhìn với con mắt khác đâu. Cái kêu lâm phu nhân lại tới nữa như vậy một câu. Trước 514 nạp tiếp. Nghe cái này lâm phu nhân ý tứ, thật giống như hoàng thượng cưới tô tiểu Loan vì hoàng hậu, coi trọng chính là nàng thức đại thể. Nếu tô tiểu noan nào ngày trở nên không rộng lượng như vậy, khẳng định sẽ chọc đến hoàng thượng phiền chán. Tô tiểu Loan xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết, tự nhiên có thể nhìn ra được nàng loại này mang cao mũ cấp thấp thủ đoạn. Lâm phu nhân trải chân nhiều như vậy, còn không phải là muốn cho chính mình mở miệng, đem nhà nàng nữ nhi đưa vào trong cung tới sao. Đúng rồi, ta nghe nói, phu nhân trong nhà ái nữ tựa hồ vừa lúc tới rồi thích hôn tuổi, không biết có hay không nói qua hôn sự. Tô tiểu Loan nhấp khẩu trà, yêu nhãm mà đem chung trà phóng tới một bên, ôn nhu hỏi. Nàng đều phải bội phục chính mình diễn kịch năng lực, đối với không thích người cũng có thể làm ra ôn hòa có lê bộ dáng. Lâm phu nhân trong lòng vui vẻ, trong mắt vui sướng tàng đều tàng không được. Tiểu nữ năm vừa mới nhị bác, còn không có đính hôn nhân ra đâu. Bất quá nàng cha từ trước vẫn luôn đi theo hoàng thượng bên ngoài chinh chiến, tuy nói là lập hạ không ít chiến công, nhưng cũng bởi vậy đối tiểu nữ sơ với quảng giáo, khiến cho tiểu nữ tính tình không như vậy đoan trang, nếu là vào cùng. Sợ là muốn cho hoàng hậu nương nương chế dễ ước. Lâm phu nhân che miệng cười khẽ. Nàng trong tối ngoài sáng đều đang nói, Lâm Mẫn đi theo bách lý cẩn trinh chiến nhiều năm, địa vị không giống bình thường, cho nên nàng nữ nhi vào cùng là chắc chắn sự tình. Ở Lâm phu nhân trong mắt, cái này hoàng hậu vị trí, nguyên bản nên thuộc về nàng nữ nhi. Hiện giờ bị cái này nửa đường toát ra tới tô tiểu noán đoạt vị trí, nàng trong lòng khí bất quá, bất quá không quan hệ. Chờ nàng nữ nhi vào cung, về sau có rất nhiều cơ hội đem tô tiểu Loan cấp đấu đi xuống. Nàng cũng không tin, nàng nữ nhi sẽ so ra kém cái này thương hội trong nhà ra tới nha đầu. Không quan hệ, lâm cô nương tuổi còn nhỏ đâu, nếu là về sau nàng có cơ hội vào cung, có cái gì làm được không tốt địa phương, buồn cung sẽ thay ngươi hảo hảo giáo dưỡng nàng. Tô tiểu noan câu môi cười, vốn là minh diễm khuôn mặt, càng làm mỹ đến không gì sánh được. Lâm Phu Nhân nghe xong lời này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Như thế nào cùng nàng tưởng không giống nhau? Nàng vừa rồi đều như vậy ám chỉ, tô tiểu Loan chẳng lẽ không nên nói, trước đêm người tiếp tiến cùng nhìn xem, cứ như vậy, nàng nữ nhi liền có tiếp cận bách lý cẩn cơ hội. Cái này tô tiểu nón là thật sự không nghe minh bạch nàng ý tứ, vẫn là ở cố ý suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Còn có tô tiểu nón nói, thế chính mình hảo hảo giáo dưỡng nữ nhi. Chẳng lẽ là lại ám chỉ nàng, về sau sẽ chèn ép nàng nữ nhi? Trong lúc nhất thời, lâm phu nhân trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Hoàng hậu nương nương thiện tâm. Lâm phu nhân đoán không ra tô tiểu loan ý tứ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp như vậy một câu, bằng không chính là thất lễ. Trải qua như vậy một phen giao phong, phía dưới ngồi mệnh phụ các phu nhân trong lòng đều có so đo. Xem ra hoàng hậu cũng không giống người ngoài nói được dễ dàng như vậy đối phó. Tô tiểu nón nhìn qua là ôn ôn nhu nhu, dường như thập phần vô hại, nhưng đối thượng nàng chính là làm người có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác vô lực, cố tình cũng chọn không ra nàng nửa điểm sai lầm tới. Lúc sau rốt cuộc không ai dám không ánh mắt mà ở hoàng hậu nương nương trước mặt tuyển chọn tú nữ sự tình. Hiện giờ vừa mới lập hậu, này liền vội vã đem nhà mình nữ nhi nhét vào hậu cung, này không phải thượng vội vàng cấp hoàng hậu nương nương ngột ngạt, làm hoàng hậu chán ghét sao. Về sau nếu là thật vào cùng, bị hoàng hậu các loại trên ép, nhà mình nữ nhi còn có thể rơi vào hảo. Mặt khác mệnh phụ trong lòng đều cùng gương sáng dường như đâu, mới sẽ không theo cái này lầm phu nhân giống nhau xuẩn. Dù sao qua không bao lâu nhất định sẽ tuyệt tú, chỉ cần nhà mình nữ nhi tài mạo xuất chúng, không sợ lưu không được đế vương sủng ái, hà tất cấp này nhất thời đâu. Chờ đuổi rồi này đàn mệnh phụ, tô tiểu noan cố ý để lại mình châu công chúa. Hai người một đạo đi mặt sau. Đáng tiếc hôm nay phong tử nhiên nhiễm phong hàn, thân mình không khỏe, liền chưa từng có tới. Ta hôm nay còn không có dùng nữa đâu, người muốn hay không cùng nhau ăn một chút gì. Tô tiểu Loan ở phong mính viễn trước mặt, rất ít sẽ tự xưng buồn cung, nàng cảm thấy như vậy sẽ kéo xa các nàng quan hệ. Từ trước trả xa cũng chưa bao giờ ở nàng trước mặt bãi quá công chúa phổ, nàng đương nhiên cũng sẽ không bởi vì địa vị thay đổi. Cùng bằng hưu ở trung phương thức liền trở nên cao cao tại thượng. Phong Mính Viễn cười gật gật đầu, hảo a, vừa lúc ta hôm nay cũng chưa kịp dùng nữa. Các nàng muốn lại đây bái kiến Tô Tiểu Đoán, tự nhiên muốn trước tiên tới rồi trước chờ. Hơn nữa tiến cung cũng yêu cầu thời gian, còn muốn tiếp thu từng đạo kiểm tra, cho nên Phong Mính Viễn căn bản không kịp dùng nữa. Đi, canh giờ này chúng ta vừa lúc đổ ăn sáng cơm chưa cùng nhau ăn. Tô Tiểu lôi kéo Phong Mính Viễn hướng phòng ăn mà đi. Lúc này vừa lúc mau đến buổi trưa, đêm này bữa cơm trở thành sớm cơm trưa vừa lúc thích hợp. Đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu trương Bách Lý Cẩn, nghe được bên người người ta nói, Hoàng hậu chờ lát nữa muốn cùng mình châu công chúa cùng dùng bữa, hắn dừng một chút nói, chấm đã biết. Phân phó ngự thiện phòng làm lưỡng đạo dưỡng thân mình canh đưa qua đi. Ngự thiện phòng ngày thường chỉ phụ trách đế vương ẩm thực là đủ rồi, theo đạo lý tới nói, nếu Bách Lý Cẩn không cùng tô tiểu noan cùng dùng bữa nói, Tô Tiểu Loan đồ ăn hẳn là từ nàng trong điện phòng bếp nhỏ tới làm. Bất quá có bách lý cẩn này một câu phân phó, nữ thiện phòng tự nhiên sẽ nghĩ pháp làm tốt ăn lại có dinh dưỡng canh, cấp hoàng hậu nương nương đưa đi. Tô Tiểu Loan cùng Phong Mính Viễn vừa mới ngồi xuống, còn chưa động chiếc lũa, bên kia liền truyền đến thái giám thông báo thanh, nô tài ra mắt hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, chuyện gì? Tô Tiểu Loan nhìn thấy Lý Công Công, thái độ so đối mặt mặt khác thái giám ôn hòa không ít. Hồi hoàng hậu nương nương, đây là hoàng thượng phân phó ngự thiện phòng cố ý vì hoàng hậu nương nương làm canh, có dưỡng thân ích khí công hiệu. Lý công công vô lý nhiều người, giam ba câu đem canh lai lịch giải thích rõ ràng, liền ngậm miệng lại. Ở trong cung đầu, càng là nói nhiều người, càng dễ dàng có nguy hiểm. Tô tiểu non chỉ chỉ trên bàn một cái đất chống phương, tùy ý mà nói, tân, làm phiền Lý công công, làm người đặt ở vậy là tốt rồi. Lý Công Công mang theo người đem canh đưa đến, liền rời đi nơi này. Một lần nữa trở lại Ngự Thư phòng, đi bách Lý Cẩn bên người hầu hạ. Hắn vừa đi, Phong Minh Viễn liền lập tức hâm mộ mà nói: Tiểu đoán, Hoàng thượng đối với ngươi cũng thật hảo, ăn cơm đều nhớ thương ngươi. Nàng nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, từ trước phụ hoàng sẽ chủ động cấp cái nào phi tử đưa canh, còn cố ý dặn dò là bổ thân mình rồi thiện. Tô Tiểu Loan không khỏi câu môi cười khẽ, hắn nếu là đối ta không tốt. Ta làm gì còn phải gả cho hắn? Phong Mính viên nghe vậy, vội vàng tiểu tâm mà khắp nơi nhìn nhìn, thấy những cái đó cung nhân đều buông xuống đầu, như là không nghe được, nàng lúc này mới yên lòng. Cái này nàng xem như biết, tiểu nón ở Tân Hoàng trong lòng địa vị có bao nhiêu quan trọng. Nếu không phải hiểu biết Tân Hoàng đối chính mình tâm ý, không có sợ hãi, lấy tiểu nón tính cách, mới sẽ không nói nói như vậy đâu. Xem ra bọn họ chi gian cảm tình. So nàng chính mình cho rằng còn muốn hảo. Cũng liền ngươi dám nói lời này. Bất quá ta xem phía trước cái kia lâm phu nhân không phải cái gì đèn cạn dầu, nào có chính thê mới vừa vào cửa liền vội vàng cấp nam nhân nạp tiếp, nàng cũng quá nóng nội chút. Phong Mính Viện Vị Tô Tiểu Noan Bất Bình nói. Trước 515 ôm ta, liền tính là người thường ra, cũng không có chính thê mới vừa vào cửa không mấy ngày, liền thu xếp nạp tiếp công việc, này không phải cố ý cách hứng người sao. Cái kêu lâm tướng quân ta cũng gặp qua vài lần, tựa hồ ở bọn họ hai vợ chồng trong mắt, cái này hoàng hậu vị trí, nên là bọn họ nữ nhi. Tô tiểu Loan tùy ý mà nói, nhìn qua không hề khúc mắc, Nàng không có gì muốn để ý, dù sao chỉ là lâm mẫn hai vợ chồng không đáng tin cậy ý dâm thôi, không có khả năng trở thành sự thật. Phong Mính Viễn lần đầu nghe thế sao kính bạo tin tức, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ta thiên, bọn họ thật đúng là dám tưởng. Bất quá người khác cho dù có cái này ý tưởng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ta thật không biết cái này Lâm phu nhân có phải hay không trong đầu chỉ có thủy. Hiện giờ tiểu nón đều đã là đứng đắn hoàng hậu, chấp trưởng hậu cung phượng ấn, mẫu nghi thiên hạ. Lâm phu nhân lúc này còn cố ý ở nàng trước mặt biểu hiện ra địch ý, này không phải tìm đường chết là cái gì. Còn không phải cảm thấy ta xuất thân không tốt, không xứng với vị trí này bái, cho nên liền không đem ta phóng nhãn. Tô Tiểu loan uống lên khẩu tươi ngon canh cá, tùy ý mà nói. Lâm Mẫn cùng Lâm Phu Nhân đều không tính là rất có tâm cơ người, bọn họ trong lòng tưởng sự tình gì, đều thói quen trói loại mà viết ở trên mặt, sợ người khác không biết dường như. Cho nên Tô Tiểu loan liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, bọn họ nhị vị trong lòng khinh thường cũng không căm lòng. Thật đúng là xuẩn mà không tự biết. Phong Mính Viễn khinh thường mà nói. Nàng cảm thấy. Xem cái này lâm phu nhân thông tuệ trình độ, sinh ra tới hải tử nói vậy sẽ không thực thông minh, liền tính là vào cung, cũng là bị ăn đến liền cha đều không dư thừa kết cục Mặc kệ nàng, bên ngoài thượng địch nhân ngược lại không đáng sợ. An canh tô tiểu noan dùng cái muỗng cho nàng thịnh một chén nhỏ canh cá, nếm thử cái này canh, canh bạch vị tiên, phỏng trừng ngự chủ hạ không ít công phu đâu. Hiện giờ làm hoàng hậu, mới biết được vị trí này có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Không nói Thái Hậu kia mấy cái nhà mẹ đẻ chất nữ, chỉ là hôm nay này thử một chút, liền nhìn ra không ít mệnh phụ trong lòng tính toán. Kỳ thật giống lâm phu nhân như vậy, vội vã đem nữ nhi đưa vào trong cung, nghị sấn trong cung ít người, chạy nhanh thay thế được nàng vị trí mệnh phụ còn không ít. Còn có một ít tâm không như vậy đại, không trông cậy vào nữ nhi có thể làm hoàng hậu, liền nghị có thể tiến cung, lại hơi chút chịu điểm sủng, cấp người nhà mang đến vinh hoa phú quý là được. Tô tiểu Loan xem đến rõ ràng, này trung gian nhất giỏi về dấu kín chính mình tâm tư, sợ sẽ là cái kia thừa tướng phu nhân. Thừa tướng phu nhân tuy rằng từ đầu tới đôi cái gì dư thừa nói cũng chưa nói, nhưng là ở nhắc tới tuyển tú nữ thời điểm, tô tiểu Loan rõ ràng thấy được nàng trong mắt chợt lóe mà qua dạ tâm. Xem ra hoàng hậu vị trí này, thật đúng là không phải hảo ngồi. Ân, quả thực thực tiên, hàm độ cũng vừa lúc. Phong Mính Viễn mỹ tư tư mà mị thượng đôi mắt hưởng thụ, dùng quá ngọ thiện. Phong Mính Viễn bồi tô Tiểu Nhuãn nói một lát lời nói, chờ Bách Lý cẩn dùng xong cơm trưa lại đây. Phong Mính Viễn liền rất có ánh mắt mà rời đi. Trước khi đi, nàng còn hướng về phía Tô Tiểu Nhuãn làm mặt quỷ. Tiểu Nhuãn nhất định phải bắt lấy Hoàng thượng tâm, đừng làm cho hắn bị đám kia tiểu yêu tinh cấp mê hoặc. Tô Tiểu Nhuãn bất đắc dĩ mà cười cười. Bách Lý Cẩn thuận tay đem người vớt tiến chính mình trong lòng ngực ôm, cam gác ở nàng trên vai cọ cọ, nói, đang cười cái gì? Cha xa làm ta chặt chẽ bắt lấy người tâm. Tô tiểu Loan dở khóc dở cười mà nói. Nghe vậy, Bách Lý Cẩn trực tiếp lôi kéo tô tiểu nón tay, đặt ở chính mình ngực trái. Không cần bắt, nó đã sớm là thuộc về ngươi. Thâm tình mà nói xong, Bách Lý Cẩn dơ lên nàng mềm mại không xương tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn lại thân ngươi bộ dáng này, thật đúng là như là một người xa vào với sắc đẹp hôn quân. Tô Tiểu noan chọc hắn ngực, không chút nào để ý mà cười nói. Trong phòng còn có vài tên cung nữ ở một bên hầu hạ, nghe thế câu nói, tức khác ra đầu phát khẩn, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Các nàng lặng lặng chờ đợi Hoàng thượng tức giận, sau đó chính mình chạy nhanh quỳ xuống xin tha, hy vọng Hoàng thượng không cần giận cho đánh mèo với các nàng. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Hoàng thượng tức giận thanh âm lọt vào thai ngược lại là một tiếng ôn nhu tới rồi cực hạn tiếng nói, không đúng. Đối mặt ngươi thời điểm ta xác thật là hôn quân, nhưng không chỉ là xa vào với ngươi sắc đẹp. Hắn thích tô tiểu nhoãn, nhưng không chỉ là thích nàng tối già, càng làm cho hắn tâm động. Là nàng người này, thế gian này không còn có một nữ tử có thể giống tiểu nhoãn như vậy cứng cỏi dũng cảm, thông tuệ trong sáng. miệng lưỡi chân chu. Tô tiểu nhoãn hờn dỗi mà nói câu. Ở hắn ấm áp trong lòng người qua trong chốc lát, nàng ngẩn đầu hỏi, chiều chính đều xử lý xong rồi. Còn không có. Tiếp theo, bách lý cẩn như là xem đã hiểu nàng không nói xuất khẩu nghi vấn, trực tiếp trả lời nói, tưởng ngươi, liền tới đây nhìn xem. Muốn hay không lưu lại ngủ trưa? Tô tiểu non nó nói, nhìn không được ngáp một cái. Lại đến ngày thường nàng dễ dàng nhất mệnh dã rời thời gian. Bách lý cẩn ở nàng khỏe môi mổ một chút, giống cài an vụng đến kèo hải tử. Hảo. hắn lại đây, vốn dĩ chính là tưởng ngồi nàng ngủ. Trong phòng các cung nữ đều thực thức thời mà lui xuống. Các nàng tiến cung thời điểm, ma ma cùng các nàng lời nói là, Hoàng thượng cùng phi tần hành sự thời điểm, các nàng cũng muốn ở một bên thủ, thời khác chuẩn bị hầu hạ chủ tử. Nhưng là hôm qua buổi tối, Hoàng thượng cố ý khiển lui các nàng mọi người, này đó cung nữ đều là tâm tư linh hoạt, tự nhiên minh bạch Hoàng thượng Hoàng hậu yêu thích, cũng không dám nữa lưu lại vững bận. Rốt cuộc ma ma giáo hội quan trọng nhất một sự kiện chính là, nghe chủ tử nói, bọn người đi rồi, tô tiểu nón mới chủ động hoàn thượng Bách Lý cẩn Cổ, còn mở ra hai chân hoàn ở hắn trên eo, làm núng nói, mệt mỏi quá, ngươi ôm ta đi trên giường. Bách Lý cẩn nhẹ nhàng liền đem nàng lấy lên, hắn một tay ôm nàng, một cái tay khác để lại nàng treo ở hắn sau eo chân, không chút nào cố sức mà hướng trong phòng giường lớn đi đến. Tô Tiểu Ngoan nhân cơ hội sờ sờ cánh tay hắn thượng cơ bắp, thật đúng là ngạnh bang bang đầu. Nàng bị Bách Lý Cẩn ném tới trên giường. Trên giường lớn vô thật dày đệm chăn, quăng ngã một chút cũng sẽ không đau. Tô Tiểu Loan tử chăn trung gian ngẩng đầu, cùng hắn đánh thương lượng, cái gì đều không làm, chỉ ngủ trưa. Ân, cái gì đều không làm. Bách Lý Cẩn mắt phượng mỉm cười, ngồi ở mép giường tởi dày, lên giường đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngược đè lại ngay từ đầu tô tiểu nhoãn còn không quá tin, cho rằng hắn là ở hống chính mình. Qua một lát xem hắn xác thật không có khác người động tác, lúc này mới thả lòng lại. Bách lý cẩn có chút buồn cười mà nhìn nàng, xem ra hắn nha đầu ngày hôm qua bị hắn lăn lộn sợ. Nghĩ đến đây, hắn thương tiếc mà hôn hôn cái chán của nàng. Biết nàng mệt mỏi, hắn đương nhiên sẽ không vì nhất thời vui thích làm thương tổn nàng thân thể sự tình. Ngủ đi. Bách lý cẩn ôm nàng, trong lòng ngọt tư tư. Không một lát liền ngủ rồi. Tô tiểu Loan ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, cũng thực mau liền đã ngủ. Bất quá nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên làm một cái rất kỳ quái mậu. Lần này nàng mơ thấy bách lý cẩn, khuôn mặt lạnh lùng, cao lớn đĩnh bạc. chương 516 liêu su. Hắn mặt mày thanh lánh, thân khoác màu bạc giáp y bên hông treo một thanh trường kiếm, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, liền có loại làm người không thở nổi bị áp. Loan thoáng gian, Tô Tiểu Loan tựa hồ nghe đến người khác cung kính mà kêu Bách Lý Cẩn tôn giả. Tôn giả? Đây là cái gì xưng hô? Tô Tiểu Loan còn mơ thấy nàng chính mình, nàng xuất hiện ở Bách Lý Cẩn trước mặt thời điểm. Trước mắt cái này cao không thể phản tôn giả vẫn như cũ lạnh nhạt như lúc ban đầu, chỉ có mắt vượng chỗ sâu trong cất giấu vài phần tình ý. Chỉ là trong mộng nàng hiển nhiên quan sát đến không có như vậy cẩn thận, nàng đối Bách Lý Cẩn thái độ thập phần lãnh đạo tựa như chỉ là ở đối mặt một cái người xa lạ. Bách Lý Cẩn trong mắt quang mang ảm đạm rồi đi xuống, một lần nữa khôi phục thành một mảnh đen nhánh vô biên vắng lặng. Sau lại, Bách Lý Cẩn một thân hồng y mặt vô biểu tình mà nắm một vị tân nương tử tay. Chỉ là vị kia tân nương tử trên đầu đỉnh khăn đoan, thấy không rõ nàng dung mạo. Các vị khách khứa trên mặt đều hỉ khí dương dương, Bách Lý Cẩn trên mặt lại nhìn không ra quá nhiều vui sướng. Mơ thấy nơi này, Lại hướng phía sau phát sinh sự tình, Tô Tiểu Loan đã nhớ không rõ. Nàng mơ mịt mà ôm chăn ngồi ở trên giường, bên người Bách Ly Cẩn sớm đã rời giường đi ngự thư phòng. Trước khi đi, hắn còn phân phó cùng nữ ở nàng tỉnh lúc sau, cho nàng nấu một chén nàng thích uống trẻ. Tô Tiểu Loan trong lòng không ngừng nghĩ, trong mộng Bách Ly Cẩn cưới người là ai. Vấn đề này không giải quyết, nàng trong lòng liền cùng có vô số móng nuốt ở cào dường như, làm nàng căn bản bình tĩnh không được. Bất quá chờ buồn ngủ dần dần tan đi, đại não một lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc sau, nàng lại cảm thấy chính mình chấp nhất với điểm này thực buồn cười. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, liền tính lại như thế nào chân thật, kia cũng chỉ là một giấc mộng thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, tô tiểu noan vây vây đầu, lưu loát mà xuống giường, gọi cung nữ tiến vào vì nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo. Lúc sau nàng liền phủng chén uống xong bách lý cẩn làm người chuẩn bị nấm tuyết bách hợp trẻ. Nháy mắt cả người tâm tình đều hảo không ít Tô tiểu Loan cũng có chuyện muốn xử lý Bất quá cùng bách lý cần so sánh với Nàng muốn xử lý sự tình liền ít đi nhiều Không một lát liền giải quyết đến không sai biệt lắm Nàng tạm thời không có gì chuyện quan trọng phải làm Liền đi tìm đại miêu chơi Cưới lại miêu mãn viện tử chạy Ra một thân hãn Liền phân phó người chuẩn bị nước ấm Đi thiên gian tắm gội đi Với lúc lúc này Thái hậu bên người mẫn ngọc lại đây tìm nàng Nói là Thái hậu cho mời. Tô Tiểu Loan bên người cung nữ không nóng không lạnh mà đáp lại nói: "Hoàng hậu nương nương đang ở tắm gội đâu?" Làm phiền Mẫn Ngọc tỷ tỷ chờ một lát. Nay đó cung nữ đều là Tô Tiểu Loan người bên cạnh, đương nhiên biết Tô Tiểu Loan cùng Thái hậu không hợp sự tình, cũng liền sẽ không đối Thái hậu bên người người quá nhiệt tình. Mẫn Ngọc nhíu mày, còn tưởng rằng Tô Tiểu Loan đây là cố ý ở làm bộ làm tịch. Bất quá nàng chỉ là cái hạ nhân thôi, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Đành phải kiên nhẫn mà chờ Đợi hảo sau một lúc lâu Tô tiểu Loan mới rốt cuộc tắm gội thay quần áo xong An mặc một thân tình sơn lam sam váy khoan thai tới muộn Mẫu hậu kêu buồn cung qua đi Có chuyện gì Tô tiểu Loan nhìn nhìn sắc trời Nay đều đến bữa tối thời gian Thái hậu lại muốn làm cái gì yêu Cái này, nô tỳ không biết Mẫn ngọc túi đầu Ra vẻ khó xử mà nói Tô tiểu Loan biết từ miệng nàng ép hỏi Cũng không được gì liền tùy nàng đi từ ninh cung vừa mới đi vào nàng liền nhìn đến thái hậu bên người ngồi một cái dung mạo thanh lệ thiếu nữ tô tiểu loan tâm tư khẽ nhúc nhích ẩn ẩn có suy đoán trên mặt lại không hiện mảy may cũng thật không cho người bất lo a buồn cung muốn gặp ngươi một mặt còn muốn cho người tam thôi tứ thỉnh thái hậu vừa thấy đến nàng liền sắc mặt bất thiện nói tô tiểu loan lại đây phía trước thái hậu đều nghĩ kỹ rồi lần này chính mình muốn thái độ hảo một chút Hảo hảo đem cái này tiện nha đầu cấp hống cao hứng, câu nói kế tiếp mới hảo thuyết. Bất quá vừa thấy đến tô tiểu noãn lại đây đến như vậy vãn, thái hậu lập tức liền đem chính mình phía trước ý tưởng cấp quyến mất, theo bản năng liền mở miệng châm trọc ra tới. Mẫu hậu phái người quá khứ thời điểm, nhi thần đang ở tắm gội, tổng không thể nửa đường chạy ra đi. Kia nhi thần thân là hoàng hậu uy nghiêm ở đâu? Tô tiểu noãn không hề có nửa điểm vâng vâng dạ dạ bộ dáng không mặn không nhạt mà đỉnh trở về. Ai làm thái hậu phái người lại đây thời cơ không đúng, đảo còn đoán trách khởi nàng tới. Thái hậu một nghẹn, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào phản bác, liền phẫn hận mà nói câu, ban ngày ban mặt, ngươi tắm gội làm chi. Chẳng lẽ lại muốn câu dẫn nàng nhi tử. Nhi thần cùng đại miêu chơi trong chốc lát, ra chút hãn, tự nhiên muốn đi tắm, bằng không làm hoàng thượng nhìn thấy chính là đại bất kính. Tô tiểu noan ngữ tốc rất chậm, thần thái ưu nhã, cùng thái hậu nóng vội phẫn nộ hình thành tiên minh đối lập. Nghĩ đến kia chỉ đại lão hổ, thái hậu trên mặt biểu tình càng âm trầm, tức giận đến mí mắt đều gục xuống xuống dưới, cả người thêm vải phần tối tăm, trong cung người đến người đi, vạn nhất người dưỡng kia chỉ lão hổ bị thương người nhưng làm sao bây giờ. Ngày mai buồn cung khiến cho người đem kia lão hổ đánh chết nâng ra cung đi. Mẫu hậu nói chính là, chỉ là kia lão hổ là hoàng thượng ái sủng, Nhi thần cũng đến trước hỏi đến Hoàng thượng ý tứ, mới dám đáp ứng. Tô tiểu noan trên mặt kính cẩn nghe theo, nói ra mỗi một câu đều thiếu chút nữa đem thái hậu cấp khí ngất xỉu đi. Dù sao lúc trước ở cung yến thượng, đại miêu xác thật là ngô quốc người đưa cho bách lý cần lễ vật, ai cũng không thể cùng nàng nhắc lên quan hệ. Nếu đại miêu là Hoàng thượng súng vật, kia ai còn dám động một chút. Thái hậu lại là một hơi đổ ở ngực, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới. Một bên ngồi thiếu nữ vội vàng cho thái hậu thuật khí, cô mẫu, ngài đừng nóng giận, biểu tẩu nàng không phải cố ý. Xem ra vị này, chính là thái hậu nhà mẹ đẻ chất nữ. Nga. Buồn cung nói câu nào lời nói có sai, còn thỉnh vị cô nương này thuyết mình một chút. Tô Tiểu noán lười biếng mà ngầm đầu, nhìn về phía thái hậu bên người tên kia thiếu nữ. Thiếu nữ trong lòng lộ bột một chút, ấp uống nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cơ tới. Tuy rằng tô tiểu nhoãn là cố ý khí thái hậu, nhưng là cố tình mỗi một câu đều làm người chọn không làm lỗi chỗ tới, nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, muốn cho cô mẫu càng chán ghét tô tiểu nhoãn mà thôi. Ai có thể nghĩ đến tô tiểu nhoãn sẽ đột nhiên hỏi lại nàng? Đây là ai ra cô nương? Thấy bổn cung không hành lễ không nói, hiện giờ còn dám ở thái hậu trước mặt nói hầu nói tả, châm ngòi ly gián, thật là không hề giáo dưỡng. Tô tiểu Loan nói không chút khách khí. Tên kia thiếu nữ mặt lập tức liền trắng bệnh một mảnh. Thái hậu không kiên nhẫn mà đánh gây nàng, đủ rồi. Nàng là Cẩn nhi biểu muội, tuổi con nhỏ, ngươi liền không thể nhường điểm nàng, một chút việc nhỏ liền nắm không bỏ, mất hoàng hậu khí lượng. Ngồi ở Thái hậu bên người liếu su tâm tình cực hảo, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý. Tô tiểu noan trong lòng cười lạnh, vừa rồi cũng không biết là ai nắm một chút việc nhỏ không bỏ, thật là xong tiêu chơi đến bay lên. Mẫu hậu lời này nói được liền không đúng rồi, quốc có quốc pháp, ra có gia quy, nếu là phạm vào sai không cần đã chịu chất vấn, kia về sau ai còn sẽ đem quy củ để vào mắt? Ai còn sẽ đem hoàng thất huy nghiêm để vào mắt? Tô Tiểu Ngoan không nhanh không chậm mà mở miệng nói. chương 517 Bắc Cầu. Lúc này đây, ngay cả Thái Hậu cũng không nôn mà chống đỡ. Nàng Tổng không thể nói hoàng thất huy nghiêm căn bản không quan trọng đi, cho nên nàng chỉ có thể cấp liêu su xử cái ánh mắt. Liêu su tâm bất cam tình bất nguyện mà đi tới, đứng ở tô tiểu Loan trước mặt, quy quy củ củ mà hành lễ, su nhi gặp qua hoàng hậu nương nương. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, buông xuống đầu che khuất trong mắt không cam lòng. Tô tiểu Loan không chút để ý mà nhìn nàng một cái, gõ nói, xem ở ngươi là hoàng thượng biểu muội phân thượng, hôm nay liền không phạt ngươi vào miệng, bất quá ngươi về sau quên rồi nhớ họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, không cần cấp hoàng thượng mất mặt. Là. Su Nhi nhớ kỹ. Liêu Xu cố nén khuất đủ, ngoan ngoán đồng ý. Tô Tiểu Loan thấy nàng ngôi đều bị cắn đến trắng bệnh, ở trong lòng thầm than, Tiểu Cô nương ngủng có Tiểu thông minh, đẳng cấp vẫn là quá thấp, tu luyện không chiếm được ra a. Liêu Xu đang thương hề hề mà trở lại Thái Hậu bên người, trong mắt nước mắt mắt thấy liền phải rơi xuống, cảnh này khiến Thái Hậu đau lòng không thôi, đối Tô Tiểu Loan càng thêm bất mãn. Buồn cung kêu ngươi lại đây. Là muốn cho ngươi bồi buồn cùng một khối dùng bữa tối, không biết Hoàng hậu nương nương hôm nay có thể hay không? Thái hậu âm dương quái khí mà nói. Nếu là thay đổi tính tình mềm yếu, sợ là đã sớm sợ tới mức quỷ trên mặt đất nhận sai. Đáng tiếc tô tiểu nhoắn lại cứ là cái tính tình cường thế, nàng như là không nghe ra tới Thái hậu Ngữ khí châm trọng, sắc mặt như thường mà trả lời. Hôm nay nhưng thật ra không có việc gì. Theo sau. Nàng liền nghe được thái hậu từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tô tiểu nón đốn rác cả người thoải mái. Vì cái gì một hai phải cùng nàng đối nghịch đâu, này không phải tự tìm không thoải mái sao. Lúc sau ai cũng không mở miệng nữa, tô tiểu nón lười biếng mà chờ. Cũng không biết thái hậu chịu cái gì phong, như thế nào đột nhiên liền nghĩ cùng nàng một khối dùng bữa tối. Chẳng lẽ không biết các nàng hai cái nhìn nhau mà xinh ghét sao. Chờ bữa tối mang lên bàn. Tô tiểu nón lúc này mới minh bạch Thái Hậu dụng ý. Hoàng hậu, ngươi phái người đi đem Hoàng thượng gọi tới đi, vừa lúc đây là các ngươi hai vợ chồng lần đầu bồi buồn cung dùng nữa. Thái Hậu giống như lơ đãng mà nhắc tới. Đây mới là nàng đem tô tiểu nón gọi tới chân thật mục đích. Nếu là nàng phái người đi kêu, cái kiêm lịch tử khẳng định sẽ không lại đây. Hiện giờ Hoàng hậu ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ qua tới. Ở cái kiêm lịch tử trong mắt, Nàng cái này mẹ ruột còn so ra kém mới vừa cưới tức phụ quan trọng, thật là cái bất hiếu đồ vật, bạch nhãn lang một cái. Liêu su lập tức liền hưng phấn lên, trong mắt chờ mong cùng đắc ý tàng đều tàng không được. Nàng phảng phất đã nhìn đến biểu ca đối chính mình vừa gặp đã thương bộ dáng, chờ nàng thành biểu ca nữ nhân. Chuyện thứ nhất chính là làm biểu ca đem tô tiểu noan cái này tiện nữ nhân hưu, nàng tự mình làm hoàng hậu. Tô tiểu Loan sắc mặt bất biến, gọi tới chính mình bên người đại cung nữ. Phân phó nói, đi thôi, đem hoàng thượng cứ gọi tới cùng nhau dùng bữa. Thái hậu thấy tô tiểu noan không phân phó khác lời nói, trong lòng lúc này mới thoải mái chút, ám đạo tính nàng tức thời. Không bao lâu, tô tiểu noan bên người cùng nữ đi mà quay lại, nàng phía sau lại không có bách lý cẩn thân ảnh. Thái hậu mặt già lại một lần kéo đến thật dài. Hoàng hậu nương nương, đại miêu sinh bệnh, hoàng thượng đã phát thật lớn một hồi tính tình, làm nô tỳ đem ngài thỉnh trở về. Hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này. Cung nữ vẻ mặt khẩn trương mà nói. Thái hậu thấy Bách Lý Cẩn không lại đây, vốn đang có chút không cao hứng, bất quá vừa nghe đến cung nữ hồi bẩm nói, tâm tình của nàng lập tức thì tốt rồi lên. Chỉ cần cái này cướp đi nàng nhi tử nữ nhân quá đến không hài lòng, nàng liền cao hứng. Một khi đã như vậy, hoàng hậu ngươi liền đi về trước một chuyến đi. Thái hậu làm bộ làm tịch mà nói. Tô tiểu Loan cô ý mặt chấm xuống. Làm ra một bộ khẩn trương dáng vẻ lo lắng, là, nhi thần cáo lui. Ở các nàng sau khi rời khỏi, Liêu xu vội vàng gấp không chờ nổi hỏi, Cô mẫu, biểu ca có thể hay không trừng phạt biểu tàu A? Cô mẫu hiểu biết ngươi biểu ca tính tình, hắn liền không phải cái hảo tính tình người, cái này kia nữ nhân có hảo trái cây ăn. Thái hậu chút nào không che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa Liêu xu cũng vẻ mặt khoai ý. Tuy rằng hôm nay không có thành công cùng biểu ca tiếp xúc, nhưng là tương lai còn dài đâu, có thể làm cái kia thảo người ghét tô tiểu non đã chịu trừng phạt, nàng đã thực vừa lòng. Tô tiểu non mới vừa vừa ly khai thái hậu tầm cung, trên mặt lo lắng lập tức liền biến mất không thấy, thay thế chính là nhẹ nhàng cùng cao hứng. Thật tốt quá, không cần bồi không thích người cùng nhau ăn cơm. Chờ nàng trở lại chính mình cung điện, liền thấy bách ly cẩn đang ngồi ở trước bàn, chờ nàng cùng nhau dùng bữa đâu. Trên bàn đồ ăn đều cái, tận lực không cho nhiệt khí chạy ra đi. Đói là đi, mau tới dùng bữa. Bách Lý Cẩn vừa thấy đến nàng, lạnh băng khuôn mặt lập tức liền nổi lên ý cười, như là tuyết đầu mùa tăng dã mang đến vô tận ấm áp. Tô Tiểu loan dùng cung nhân chuẩn bị nước gấm tịnh tay, ở hắn bên người ngồi xuống. Nàng từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy Bách Lý Cẩn thật sự sẽ phạt nàng, huống chi đại miêu là linh thú, nào có dễ dàng như vậy sinh bệnh. Bọn họ hai cái ở chung thời gian dài như vậy, đã sớm bồi dưỡng nổi lên ăn ý, cho nên còn ở Thái Hậu trong cung thời điểm, nàng liên biết, Bách Lý Cẩn là tưởng đem nàng cứu trở về đi. Bách Lý Cẩn sai người đem cái lồng đều mở ra, nháy mắt, thức ăn tản mát ra nhiệt khí quay cuồng mà ra, lôi cuốn mê người mùi hương. Tô Tiểu Loan ở trong sân cưới đại miêu chơi một buổi trưa, lại đi Thái Hậu trong cung cùng hai cái không có hảo ý người đấu trí đấu dũng, bụng đã sớm đói bụng. Nàng mới vừa ngồi xuống hạ, liền cầm lấy chiếc đũa, nếm khẩu ly chính mình gần nhất thiêu chim cút. Thịt chất non mềm, thiêu thật sự ngon miệng, một chút đều không xài. Tô tiểu non vội vàng lấp đầy bụng, chờ bụng không như vậy đói bụng, mới lo lắng cùng Bách Lý Cẩn nói chuyện. Hôm nay ta thấy ngươi biểu mội, gọi là gì liêu su giống như. Tô tiểu Loan nuốt xuống trong miệng đồ vật, mới mở miệng nói chuyện. Tên này là nàng chính mình đoán, bởi vì nàng biết thái hậu họ liêu. Cái kia thiếu nữ lại tự xưng su nhi, cho nên liền đoán kia thiếu nữ kêu liếu su. Ân, là ta tiểu cứu ra nữ nhi, bất quá chúng ta từ nhỏ liền không có quá tiếp xúc, bởi vì ta phụ thân không cho mẫu thân nhà mẹ đẻ người tiến hồi phủ. Bách Lý Cẩn giải thích nói, hắn không nghĩ làm tiểu nón hiểu lầm. Chính là bởi vì mẫu thân nhà mẹ đẻ người khuyến khích, hắn mẫu thân mới trở nên càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng xuất ruột, bức thiết mà muốn hoàn toàn bắt lấy phụ thân hắn tâm. Sợ có một chút sơ suất, nhưng là bước cho thật chặt, ngược lại chọc đến phụ thân hắn phiền chán. Hôm nay mẫu hậu mời ta đi qua, ta nhìn là tưởng cho ngươi cùng cái kia liêu xu giật dây bắt cầu. Tô Tiểu noan bình tĩnh mà nói, trong giọng nói nghe không hiểu nửa phần ghen tị. Bất quá bách Lý cẩn lại cho rằng nàng sinh khí, vội văng nói, ta không dắt nàng tuyến, không thượng nàng tiểu. Ta chính mình sự tình, không cần phải người khác nhung tay. Ở hắn yêu cầu mẫu thân quan ái thời điểm, Thái Hậu một chút ấm áp đều không cho. Hiện giờ hắn trưởng thành, Thái Hậu ngược lại bắt đầu quản khởi hắn tới. Tô Tiểu Ngoan bị hắn nói làm cho tức cười. Nàng nói giật dây bắt cầu chỉ là ở so sánh, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như vậy hồi nàng. Hảo, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bất quá ngẫu nhiên có người tìm phiền thoái cũng rất thú vị, bằng không ta ở trong cung cũng không có việc gì làm. Tô Tiểu Loan cười nói. Chương 518 gia cung. Bách Lý Cẩn chỉ đem nàng cuối cùng một câu ở trong cung không có việc gì làm cấp nghe vào trong lòng. Hắn lúc này mới nhớ tới, tiểu ngoan trước kia vội vàng làm buôn bán, viết thoại bản, còn có cùng người nhà ở bên nhau, mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Không thể làm nàng ở gả cho chính mình lúc sau, ngược lại đã chịu chói buộc, còn không có trước kia qua đến hảo. Chuyện này là ta nghĩ đến không chu toàn. Bạch Lý Cẩn tự trách mà nói, Tô tiểu noan kỳ quá mà nhìn về phía hắn, không rõ hắn như thế nào đột nhiên nói như vậy. Vừa rồi không phải còn đang nói liêu su sao. Gần người hầu hạ ngươi, đều là ta chọn lửa kỹ càng ra tới người, tuyệt đối tin được. Nếu ngươi nào ngày nghĩ ra cùng, có thể cho bọn họ giúp ngươi đánh hiểm trợ. Bách Lý cần nói, hắn đương nhiên không yên tâm có không thành thật người ở tô tiểu Loan bên người, cho nên kia mấy cái cung nữ thái giám, đều là hắn luôn mãi chọn lửa quá người. Tô Tiểu Loan lúc này mới minh bạch, nguyên lai like vừa rồi nàng thuận miệng một câu đã bị Bách Ly Cẩn đặt ở trong lòng. Ân, ta đã biết. Nàng lông ngực bị thỏa mãn cảm lấp đầy, cao hứng mà đồng ý. Hoặc là ngươi nếu là nhớ nhà, cũng có thể triệu người nhà vào cung. Bách Ly Cẩn tiếp tục nói. Tô Tiểu Loan cuối cùng thật sự nhịn không được, ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái. Ngươi như thế nào tốt như vậy a? Nàng làm nũng nói. Bách Lý Cẩn trực tiếp đem nàng ôm lên đùi mình ngồi, sợ đối với ngươi không tốt, ngươi liền chạy theo người khác. Ta mới sẽ không đâu, không ai so được với ngươi, ngươi tốt nhất. Tô Tiểu Loan hiện tại nói ngọt nhị nị lời âu hiếm, một chút đều không cảm thấy biến yếu. Bởi vì này đó đều là nàng phát ra từ nội tâm tưởng lời nói. Tới rồi buổi tối, Bách Lý Cẩn còn có chuyện muốn xử lý, bất quá hắn không đi ngự thư phòng. Mà là trực tiếp đem tấu trương dọn tới rồi tô tiểu noan nơi này. Tô tiểu noan đau lòng hắn, sợ hắn đôi mắt ngao hỏng rồi, liền tự mình xuống bếp cho hắn làm thành gan minh mục đích trẻ, bên trong còn bỏ thêm linh thủy. Hạ uống. Bách Lý cần uống một hớp lớn, nuốt xuống lúc sau cười nói. Tô tiểu noan nhẹ nhàng đấm hắn một chút, mau xử lý sự tình đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ấn. Chờ Bách Lý cần xử lý xong sự tình, bọn họ cùng nhau lên giường nghỉ ngơi biết tô tiểu nuông thân mình mệt mỏi, bách lý cẩn chỉ lộng hai lần liền buông tha nàng. qua hai ngày, bách lý cẩn triệu cơ hiến trần tiến cung, nói không ít cơ ra sự, còn có cơ hiến vũ tình huống. cơ hiến trần hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ nghe được chính mình tỷ tỷ cùng người khác thân mật sự tình, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. chờ cơ hiến trần đi trong nhà lao chất vấn cơ hiến vũ, mới biết được nàng trước nay không cùng phong duẫn ở bên nhau quá. cơ hiến vũ từ nhỏ liền biết. Chính mình tương lai sẽ bị đưa cho một vị xa lạ hoàng tử, giúp cơ gia tranh thủ vinh quang. Nhưng nàng vẫn luôn có yêu thích người, chính là nàng Thanh Mai Trúc Mã. Mới vừa tiến thập thất hoàng tử phủ, nàng liền quy cầu phong dẫn phóng nàng rời đi. Phong dẫn tuy rằng không phóng nàng đi, nhưng là lại tìm cái cớ, đem nàng Thanh Mai Trúc Mã tiếp vào trong phủ. Phong dẫn không nghĩ tùy tiện chạm vào nữ nhân, phía trước còn ở phiền não như thế nào ở không trọc bực cơ gia dưới tình huống, không chạm vào cơ hiến vũ. Vừa lúc nghe được cơ hiến vũ như vậy một phen lời nói, hắn tự nhiên sẽ nắm chắc chủ cơ hội. Cơ hiến vũ có thể cùng tình nhân trong lén lút ở bên nhau, hắn cũng không cần ủy khuất chính mình chạm vào không thích nữ nhân, cùng cơ gia hợp tác cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, xem như đẹp cả đôi đảng. Nếu là phong dẫn hiện tại vẫn là hoàng đế, cơ người nhà khẳng định sẽ quay cơ hiến vũ tự chủ trương. Bất quá nay đã khác xưa, biết cơ hiến vũ trong bụng hài tử không phải phong duẫn Cơ ra từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm thấy treo ở đỉnh đầu lợi kiếm rốt cuộc rời đi. Bách lý cẩn tự mình cấp cơ hiến vũ cùng nàng thanh mai chúc mã tứ hôn, cơ người nhà cũng có thể theo trước giống nhau, bình thường vào chiều đường làm quan. Cơ hiến trần vô tâm ở con đường làm quan thượng có bao nhiêu thành tựu lớn, trong nhà vẫn luôn duy trì phong dẫn bị thua, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là rất may mắn, bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể làm chính mình thích làm sự tình. Hán tính toán một lần nữa làm gánh hát, thái độ so trước kia càng nghiêm túc. Hiện giờ tô tiểu Loan thân là hoàng hậu, đương nhiên không thể thường xuyên ra cung cùng cơ hiến trần gặp mặt. Bất quá nàng có thể đem viết tốt kịch nam làm người đưa cho hắn, hắn làm sửa chữa lúc sau, lại một lần nữa cho nàng xem một lần. Như vậy tuy rằng phiền thoái, nhưng là càng thêm ẩn nấp, bị người phát hiện xác suất đại đại giảm nhỏ. Biết tô tiểu nhoãn làm hoàng hậu, cơ hiến trần trong lòng không mất mát là không có khả năng. Bất quá hắn có phải hay không vì tình điên của người, huống chi, hắn còn có người nhà, tổng không thể mạo liên lụy người nhà nguy hiểm đi đổi theo một cái khả năng cũng không thích chính mình người đi. Cho nên dần dần mà, cơ yến trần cũng liền buông xuống. Có thể như vậy cùng nàng thường xuyên có hợp tác, có thể trước tiên nhìn đến nàng viết kịch Nam, hắn đã thực vừa lòng. Kỳ thật cơ yến trần không biết chính là, mỗi lần tô tiểu Loan viết xong kịch Nam, đều sẽ cái thứ nhất đưa cho bách lý cần xem. Hắn cũng không phải cái thứ nhất nhìn đến. Tô Tiểu Loan gần nhất có thể một lần nữa bắt đầu viết kịch nam, sinh hoạt phong phú không ít. Ngày nay nàng làm bộ ngủ trưa, trộm rời đi hoàng cung, đi quốc trưởng phủ. Mẫu thân cùng Lâm Thúc nhìn đến nàng trở về, hai người giật nảy mình, theo bản năng liền tưởng cho nàng hành lễ, bị Tô Tiểu Loan chạy nhanh cấp kéo lên. Nàng có thể chịu người khác lễ, nhưng là tuyệt đối chịu không nổi mẫu thân cùng Lâm Thúc. Nương, Lâm Thúc, các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn cho ta về sau cũng không dám về nhà sao? Tô tiểu noan ra vẻ khổ sở mà nói. Bạch thị nhìn đến lâu không thấy mặt nữ nhi hốc mắt đỏ lên, vội văng nói, ngươi nhà đầu này, nương ngày đêm đều ngóng trông ngươi có thể trở về, sao có thể sẽ cố ý không cho ngươi trở về? Vậy đừng cùng ta như vậy xa lạ a dù sao lại không có người ngoài ở. Tô tiểu noan rèn sắc khi còn nóng nói. Hảo hảo hảo, ngươi vĩnh viễn đều là nương hảo nữ nhi. Bạch thị trộm dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Ngày này tô tiểu loan ra tới đến sớm, vừa lúc đuổi kịp tiểu muội cùng thạng tử đều còn không có ra cửa. Hiện giờ thạng tử chuyển trường tới rồi kinh thành tốt nhất thư viện, tô tiểu loan muốn định làm tiểu muội bái ngự y hề vi sư, nhưng là tiểu muội trọng tình nghĩa, không bỏ được dễ dàng rời đi sư phụ, cho nên liền vẫn như cũ đi theo nguyên lai sư phụ học y y thuật. Dù sao nàng nguyên lai sư phụ y y thuật nhân phẩm đều không tồi. Tiểu Muội đi theo hắn cũng có thể học được không ít đồ vật. Nhị tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ đã trở lại đâu. Tiểu Muội cùng thạng tử đều khóc lóc nhào vào nàng trong lòng lực. Tô tiểu noan đau lòng mà ôm lấy hai người bọn họ, ôn nu hông nói, sẽ không, ta một có cơ hội liền sẽ về nhà xem các ngươi. Noan nha đầu, ngươi như thế nào ra tới? Bạch thị lúc này mới nhớ tới này gốc dạ chuyện này, trộm chuồn ra cũng chính là tội lớn. Ta cùng bách ly nói, hắn chuẩn ta trộm ra tới. Tô tiểu noan cười nói. Bạch thị cùng lâm thợ săn lướt nhau, lúc này mới bông tâm. Chỉ cần không có trái với cung quy liền hảo. Nương, về sau ngài nếu là tưởng ta, khiến cho người cho ta đệ cái tin nhi, ta trộm ra cung về nhà, hoặc là triệu ngài vào cung đều được. Tô tiểu noan lôi kéo mẫu thân tay nói. Bạch thị có chút do dự, như vậy, có thể hay không chọc đến hoàng thượng không cao hứng. Chứ 519 đụng phải. Sẽ không, này đó đều là hắn chủ động cùng ta để Tô Tiểu Loan an ủi nói. Bạch Thị trong lòng vẫn là không muốn phiền toái nữ nhi, vạn nhất bởi vì bọn họ, ảnh hưởng nữ nhi cùng hoàng thượng quan hệ liền không hảo. Tô Tiểu Loan biết mẫu thân trong lòng có điều cố kỵ, cũng không có lại khuyên, về sau nhiều thí vài lần, mẫu thân liền sẽ không lo lắng. Hiện giờ Bạch Thị cùng lâm thợ săn sớm đã mặc kệ lầu cây cửa hàng chuyện này. Rốt cuộc bọn họ thân phận ở chỗ này bãi, nếu còn đi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm buôn bán, đó là cấp nữ nhi trên mặt bôi đen. Cho nên bạch thị hai người đã sớm đem cửa hàng giao cho người khác xử lý, bọn họ thường thường nhìn một cái sổ sách là được. Bất quá vội thói quen hai người, đột nhiên một rảnh rỗi, thật đúng là không biết nên làm cái gì hảo. Tô Tiểu Loan có thể lý giải bọn họ hai cái ý tưởng, nàng nghĩ nghĩ nói, nương, bằng không như vậy đi. Ta phái một cái ngự trù lại đây, ngài không có việc gì thời điểm có thể đi theo ngự trù học trù nghệ, lâm thúc có thể cùng người học võ công. Đây là nàng kết hợp mẫu thân cùng lâm thúc hứng thú kiến nghị. Bạch thị ánh mắt sáng lên, như vậy được không? Có thể hay không làm người khó xử? Nàng ngày thường thích nhất cân nhắc cấp hải tử làm tốt an, nếu có thể cùng trù nghệ tối cao siêu ngự trù tới học nói, quả thực là nàng trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Bất quá bạch thị trong lòng, vẫn là đem nhà mình nữ nhi đặt ở đầu một vị, sợ cho nàng thêm phiền thoái. Không có gì làm tốt khó, vừa lúc cũng có mấy cái nữ ngự chủ, tới trong phủ giáo ngải cũng phương tiện. Giáo võ công sư phụ liền càng tốt tìm, lâm thúc nếu là học võ công học mệt mỏi, cũng có thể mang theo thủ hạ người đi khu vực săn bắn săn thú. Tô Tiểu Loan cười nói, nàng cảm thấy lâm thúc trời sinh như vậy một bộ cường tráng thể trạng liền rất thích hợp học võ công. Lâm thợ săn không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội như vậy, hàm hổ khuôn mặt thượng mang theo vài phần ý mừng, hảo, ta đi theo người học võ công. Đây là hắn khi còn nhỏ mộng tưởng, không nghĩ tới tuổi lớn lại đột nhiên có thực hiện mộng tưởng cơ hội. Lâm thợ săn còn suy xét đến một chút là, hiện giờ người trong nhà thân phận không giống nhau, có lẽ sẽ gặp được so trước kia càng hung hiểm phiền thoái, hắn nếu biết võ công, có thể bảo hộ người nhà, cũng có thể làm tiểu noan thiếu thao một chút tâm. Bất quá lâm thúc ngươi cũng đừng quá khắc khổ, bằng không dễ dàng bị thương, từ từ tới liền hảo. Tô Tiểu ngoan không quên dặn dò một câu. Rốt cuộc lâm thúc tuổi lớn, hiện tại không phải tập võ nhất thích hợp tuổi tác, hắn chỉ có thể tận lực học một ít tương đối nhu hòa võ công, miễn cho thương đến gân cốt. Lâm thợ săn gật đầu đồng ý. Không bao lâu, thằng tử nên đi thư viện, vẫn như cũng là lâm thợ săn tự mình đi đưa hắn, bất quá hiện tại bọn họ đều là ngồi quốc trượng phủ xe ngựa đi hơn nữa cũng không hề yêu cầu lâm thợ săn ở phía trước đánh xe. Tô Tiểu tình còn lại là từ bạch thị ngồi xe ngựa đưa nàng đến học y dìa hiệu thuốc, Tô Tiểu nón cũng đi theo đi. Về đến nhà, Tô Tiểu nón bồi mẫu thân đãi một buổi trưa, còn ăn tới rồi mẫu thân cố ý cho nàng làm ăn ngon. Mắt thấy mau đến trong cung dùng bữa tối thời gian, Tô Tiểu nón mới cười xe ngựa rời đi. Trải qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, nàng xe ngựa cùng ngõ nhỏ lao tới một khắc chiếc xe ngựa đụng vào nhau. Các nàng xe ngựa chạy tốc độ cũng không mau, ngược lại là một khác chiếc xe ngựa, tốc độ mau đến dòa người, làm người căn bản không kịp tranh né. Còn không đợi tô tiểu noan nói cái gì, đối diện mã xa phu liền vinh vào tự đắc mà nổi giận mắng, các người đôi mắt mù. Nhìn không thấy đây là tiểu vương ra xa giá sao. Thương tới rồi tiểu vương ra, các ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ bồi, thật đen đủi. Tô tiểu noan lần này là trộm ra cung, cho nên cưới xe ngựa cũng rất điệu thấp từ bên ngoài xem ra, cũng chỉ là một người bình thường ra xe ngựa. Nàng nghe đối diện người ta nói Tiểu Vương ra, suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại đây, hẳn là Bách Lý Lâm kia tư. Bách Lý Cẩn đăng cơ sau, ngại với tình cảm, không thể không cấp Bách Lý Lâm phòng vương, bất quá hắn đối Bách Lý Lâm cũng không huynh đệ chi tình, cho nên liền rất có lệ mà phong Tiểu Vương ra, liền cái phong hào đều lười đến tưởng. Nàng chỉ là tùy tiện ra cái cung, Tự nhiên cũng có thể đụng tới người đáng ghét, vận khí cũng thật đủ không tốt. Bất quá tô tiểu noán vội vã trở về, hơn nữa thân phận của nàng không nên bại lộ, cho nên nàng liền không hé răng. Kết quả, nàng không hé răng, lại có người không muốn buông tha nàng. Ngươi người cầm đúng không? Lao tử cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không nghe thấy. Sa phu quay đầu cùng trong xe ngựa bách Lý Lâm nói chuyện, thái độ cung kính rất nhiều, tiểu vừng ra, cái này xe ngựa va chạm ngài xa giá xử lý như thế nào hừ, làm bên trong người xuống dưới quỷ cho bổn vương khái 10 cái đầu bằng không liền chờ đại họa lâm đầu chu diệt cửu tộc đi bách lý lâm không kiên nhẫn mà nói hắn hiện giờ là nương bách lý cẩn cái kia tiện loại quang mới lên làm tiểu vương ra nhưng là chỉ có phong hảo một chút chó ma thực quyền đều không có cho nên bách lý lâm mỗi ngày ăn không ngồi rồi phiền đến không được một ngày muốn mắng bách lý cẩn một nghìn lần làm càn Tô Tiểu Loan bên người cung nữ nghe không nổi nữa, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập phẫn nộ. Nếu không phải Tô Tiểu Loan ngăn đón, nàng đã sớm nhảy xuống đi. Nàng chính là Tô Tiểu Noán phía trước bị phong dẫn mang tiến cung thời điểm, giúp Tô Tiểu Loan đánh hiểm trợ kết quả bị bắt được cái kia cung nữ, tên là Như Lan. Nha đầu này tính tình thành thật trung thành, võ công cũng không tồi, cho nên lần này ra cung Tô Tiểu Noán liền mang lên nàng. Nha! vẫn là cái nữ nhân đối diện Sa Phu Thanh Âm mang lên vài phần không có hảo ý, "Tiểu Vương gia, nữ nhân này dám đối với ngài bất kính." Tiểu Nhân đi đem nàng chụp tới, hảo hảo khiển trách một phen. "Đi thôi, chơi thời điểm che miệng lại, đừng làm cho nàng loạn đề." Bách Lý Lâm tùy ý mà nói, hiển nhiên không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Đúng vậy, đối diện Mã Sa Phu nhảy xuống tới, đi bước một hướng tới Tô Tiểu Noãn xe ngựa mà đến. Lần này tô tiểu noãn là tùy tiện thuê xe ngựa, các nàng xa phu thấy chọc phải không nên dây vào người, đã sớm sợ tới mức kệ ra quần chạy trốn, liền xe ngựa cũng không cần. Nghe bên ngoài dần dần tới gần tiếng bước chân, như lan không cấm nắm chặt nắm tay. Nàng tiến đến tô tiểu noãn bên thai nói, nương nương yên tâm, nô tỳ đi xuống hảo hảo giáo hân hắn một đốn, tuyệt đối sẽ không bại lộ ngài thân phận. Tô tiểu noãn lúc này cũng bị khơi dậy hỏa khí. Nàng trực tiếp từ hệ thống kia lấy ra hai trường khá lớn khăn, đưa cho như lan một trường. Hai người đem khăn vây quanh ở trên mặt, che khuất đôi mắt dưới hơn phân nửa bộ phận khuôn mặt. Cùng nhau, Tô Tiểu nón lạnh lùng mà nói. Nàng nói, dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Sa phu đầu tiên là bị hoảng sợ, ngay sau đó nhìn đến nàng lộ ra tới một đôi đôi mắt đẹp thanh lánh xinh đẹp, thân mình cũng hiểu điệu có hứng thú, hắn vẩn đục hai mắt mang lên vài phần dâm tà. Như Lan cũng nhảy xuống xe ngựa, nhìn đến cái kia đáng chết Sa Phu, cư nhiên dám dùng như vậy ánh mắt xem hoàng hậu đường đường, nàng tức giận đến trực tiếp rút ra dấu ở bên hông roi mềm, hung hăng mà hướng tới Sa Phu mặt đánh đi. A! Sa Phu đủ mặt, phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay gian chảy xuôi mà ra. Bách Lý Lâm nghe thế thanh âm, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? chương 520 ăn tết, Bách Lý Lâm lời này hỏi ra đi, cũng không có một người trả lời. Bên ngoài một tiếng một tiếng tiếng kêu thảm thiết liền không dừng lại quá, nghe thanh âm đều có thể biết bọn họ đang ở gặp như thế nào thống khổ. Hắn lần này ra tới mang theo không ít người, nhưng đều là một ít đám ô hợp, liền như Lan đều đánh không lại, căn bản không cần tô tiểu Loan ra tay, cũng đã toàn bộ ngã xuống. Bách Lý Lâm trong lòng dâng lên từng đợt dự cảm bất hảo, chỉ là hắn hiện giờ chân càng không thiện. Liền một mình xuống xe ngựa đều làm không được, chỉ có thể lẳng lặng chờ kế tiếp sẽ phát sinh sự. Hắn nghe được chính mình bùm bùm tiếng tim đập, gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Giây tiếp theo, màn xe bị người từ bên ngoài đột nhiên sốc lên. Ngoài dự đoán, hắn cư nhiên thấy được hai cái mỹ nhân, một cái trong tay cầm roi mềm, tiểu tiếu đáng yêu, một cái khác đứng ở sau đó mặt vị trí, nhìn dáng vẻ là chủ tử, một đôi thanh nhuận thu thủy đồng làm người thấy liền không thể quên được. Bách Lý Lâm lần này vốn chính là đi tìm hoan mua vui, nhìn đến hai cái tuy rằng che mặt, nhưng cũng che không được đẹp dung mạo thiếu nữ, hắn bệnh cũ lại tái phát. Tiểu mỹ nhân, nếu là các ngươi nguyện ý đi theo bổn vương, về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý, biết bổn vương là ai sao? Bách Lý Lâm trong miệng nước miếng đều mau chảy xuống tới. Biết, ngươi không phải tiểu vương ra sao? Tô Tiểu Loan cười như không cười mà nói, xem Bách Lý Lâm lộ ra kiêu ngạo đắc ý biểu tình. Nàng lập tức tiếp một câu, chính là không có một chút thực quyền, không được sùng ái, vô dụng, tàn phế tiểu vưng ra. Nàng chưa nói một chữ, bách lý lâm sắc mặt liền sẽ âm trầm một phân. Chờ tô tiểu noan nói xong, sắc mặt của hắn quả thực có thể dùng hắt như đấy nổi tới hình dung. Làm càn. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Lao tử có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, nếu là ngươi hiện tại ngoan ngoãn lại đây hầu hạ Lao tử, lời nói mới rồi. Lão, Bồn Vương coi như không nghe thấy, bằng không Bách Lý Lâm nghĩ đến chính mình hiện giờ thân phận, vội vàng sửa lại tự xưng Bằng không như thế nào, như lan thưởng thức trong tay roi mềm, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu sát ý. Bằng không, liền chờ cửa nát nhà tan đi, đến lúc đó Bồn Vương đã có thể không lòng tốt như vậy, chơi đủ rồi liền đem các ngươi bán được tần lâu sở quán đi, cho các ngươi mỗi ngày tiếp hạ đẳng nhất khách nhân. Bách Lý Lâm vẫn cứ bất giác. Trong miệng còn ở khẩu suất của luôn Tô tiểu Loan nhìn nhìn sắc trời, nhắc nhở nói, không còn sớm, tốc chiến tốc tháng. Được rồi. Như Lan thu hồi chơi đùa tâm tư, một roi tử đi xuống, chịu lạn Bách Lý Lâm mặt. Bách Lý Lâm kêu thảm thiết có thể so với giết heo. Như Lan tùy tay xả lạn màn xe, dùng mạnh một góc tắc ở Bách Lý Lâm miệng. Nàng dùng roi mềm đem Bách Lý Lâm xuyên trụ, đem người ném tới đầu ngõ lại hướng trên người hắn hung hăng chịu mấy roi. Chịu đến hắn ra chóc thịt bong, mới cảm thấy mị mãn mà rời đi. Đi thôi. Tô Tiểu Loan rứt lời, liền dẫn đầu hướng Hoàng Cung phương hướng chạy đến. Như lan chạy nhanh đuổi kịp. Chờ các nàng trở lại Hoàng Cung, đã tới rồi dùng bữa tối thời gian. Bách Lý Cẩn vừa lúc cũng vừa đến, nhìn đến Tô Tiểu Ngoan lại đây ánh mắt sáng lên, ôn nhu hỏi, như thế nào trở về đến trường. Tô Tiểu Loan rửa sạch xe tay, nghịch ngợm mà cười cười, chờ lát nữa ngươi sẽ biết mau tới đây dùng nữa Bách Lý Cẩn thân mật mà lôi kéo nàng Ở bên cạnh bàn ngồi xuống Dây lát, có cái thái dám vội vội vàng vàng Mà chạy đến Lý Công Công bên người Để sát vào lô thai hắn nói gì đó Lý Công Công thần sắc một túc Vội vàng bước nhanh chạy tới Bách Lý Cẩn bên người Túi người áp thai nói một câu nói Bách Lý Cẩn thần sắc vô dị Xua xua tay làm trong phòng người đều lui ra Chờ chỉ còn lại có hắn cùng tô tiểu noan hai người thời điểm Hắn mới mở miệng hỏi, Bách Lý Lâm không thương đến người đi. Vừa rồi Lý Công Công nói với hắn Bách Lý Lâm xảy ra chuyện sự, lại nghĩ đến vừa rồi Tô Tiểu Noãn trở về đến chậm, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đem này hai việc liên tưởng đến cùng nhau. Bất qua lời hắn đối Tô Tiểu Noãn hiểu biết, biết nàng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đã thương người, định là Bách Lý Lâm kia tư lại làm cái gì hôn chứng sự. Không có, hắn nào có kia bản lĩnh. Tô Tiểu noan răm ba câu liền đem trở về trên đường phát sinh sự tình nói. Bách Lý Cẩn thân sắc nháy mắt lạnh xuống dưới. Cái này ngu xuẩn thật đúng là một khắc đều không thành thật, người như vậy lưu trữ cũng là bá cánh thai họa. Cho nên cuối cùng, Bách Lý Lâm làm người tiến cung cáo trạng, hy vọng có thể xuất động ngự lâm quân giúp hắn tìm ngày đó hung thủ, lại bị Bách Lý Cẩn đau mắng một đốn hắn hành vi vô trạm, cậy thế hành hung. Hơn nữa Bách Lý Lâm ngày thường làm nhiều việc ác, Bách Lý Cẩn Thực dễ dàng liền tìm tới rồi hắn không ít chứng cư phạm tội, lúc này đây Bách Lý Lâm trực tiếp bị phạt đồng lộc, còn bị cấm túc ở trong phủ. Có thể nói, Bách Lý Lâm không chỉ có bạch bạch than một đồn đánh, an lô nặng, còn ngã cái đại té ngã, hiện tại hắn cơ hổ thành mọi người trò cười. Nhật tử quá thật sự mau, trong nháy mắt liền đến ăn tiết một ngày này. Thượng một lần tân niên thời điểm. Tô Tiểu Loan còn nhớ rõ chính mình lúc ấy cùng mâu thân cùng Lâm thúc còn có đệ đệ muội muội một khối đi ra ngoài chọn mua hàng Tết tình hình. Lúc ấy sự tình gì đều là tự tay làm lấy, tuy rằng bận rộn nhưng là ăn Tết năm vị lại rất trọng, là mọi người một năm giữa nhất chờ mong một ngày. Không giống hiện giờ như vậy, chuyện gì đều không cần nàng nhọc lòng. Tô Tiểu Loan cơ hồ đều đã quên ăn Tết chuyện này, nàng ở chính mình trong cung điện đợi thời điểm. Chỉ cần xuyên một kiện trung đẳng độ dày đoàn áo là được, bởi vì trong phòng châm than ngân ti hỏa, ấm áp giống như mùa xuân giống nhau, lại còn có cơ hội không có yên. Nàng ở trong phòng, dựa vào đại miêu trên người, lười biếng mà đọc sách. Mau đến buổi tối thời điểm, như lan vào nhà hầu hạ tô tiểu non thay quần áo. Nàng thay hoàng hậu chính phục, đầu đội mũ phượng, phủ thêm màu đỏ áo choàng ra cửa điện. Bách Lý Cẩn ở cửa chờ nàng, nhìn đến nàng ra tới tức khắc ánh mắt sáng lên, áo choàng mũ bên cạnh có một vòng trắng tinh lông thỏ, lông xù xù, sấn đến nàng băng cơ ngọc cốt, tuyết gia thiên thành, một đôi trong suốt mắt hạnh phàm phất bị tuyết thủy tầm quá, thanh thấu hồn nhiên. Bách lý cần nắm lấy tô tiểu loan tay, vào tay một mảnh ô lương, hắn vội vàng dùng chính mình bàn tay to bao ở nàng tay nhỏ, quan tâm hỏi, tay như thế nào như vậy lạnh. Tô tiểu loan cười nói, không có a, ta không cảm thấy lạnh. Có lẽ là tu luyện băng hệ linh lực duyên cớ, nàng nhiệt độ cơ thể so với trước kia tới nói hơi chút thấp một ít, bất quá không như vậy rõ ràng, cũng sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh. Bách lý cần nhiệt độ cơ thể nhưng thật ra một năm bốn mùa đều so thường nhân cao, hắn ngực vẫn luôn là nóng hầm hập. Buổi tối ngủ thời điểm, tô tiểu Loan tổng cảm thấy chính mình ôm một cái đại lò sưởi miễn bản nhiều thoải mái. Đi thôi. Bách lý cần một đường che chở nàng, thế nàng ngăn trở gió lạnh. Tới rồi cửa, bọn họ hai người ngồi chung long liễn, ở văn hoa điện bên ngoài dừng lại. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Cùng với thái giám cao giọng thông báo, hai người nắm tay vào trong điện. Dung mạo đồng dạng lóa mắt đế hậu vừa xuất hiện, liền đoạt đi ánh mắt mọi người. Bọn họ sắc mặt như thường mà đi hướng trung ương nhất địa vị cao, bên người cùng nữ chủ động tiến lên, giúp Tô Tiểu Loan gỡ xuống áo choàng, đặt ở một bên. Chương 521 khiêu khích Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế Ở cái này đặc biệt nhật tử Tất cả mọi người quỳ xuống hướng bọn họ hai người hành lễ Chư vị ái khanh bình thân Bách lý cẩn không còn nữa đối mặt tô tiểu loan khi ôn nhu, Cả người đều lộ ra thanh lánh tự phụ Cao không thể phàn Này đó đại thần hiển nhiên sớm thành thói quen vị này Tuổi trẻ đế vương lạnh nhạt, Không một người dám ở trước mặt hắn làm càn Qua một lát nô quốc xứ giả nương hạ tuổi danh nghĩa tới rồi. Lần này dẫn đầu người không hề là cái kia ngu xuẩn đại hoàng tử, mà là nô quốc nhị hoàng tử nô ninh muộn. Một phương diện, nô ninh muộn lại đây hướng trường thịnh vương triều dâng tặng lễ vật, về phương diện khác, cũng là tưởng thử một chút bách lý Cẩn ý tứ, xem có hay không khả năng tiếp tục đem hai nước hòa thân tiến hành đi xuống. Rốt cuộc nô quốc binh lực, hoàn toàn so ra kém trường thịnh vương triều, có thể có như vậy một cái cường đại minh hữu đối với Ngô quốc tới nói là rất quan trọng. Ngô quốc nhị hoàng tử diện mạo thuộc về thực tục tầng cái loại này, mày rậm mắt to, vẻ mặt dâu quai nón, vừa thấy chính là cái tháo hắn tử. Bất quá ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện, nay chỉ là hắn ngụy trang. Kỳ thật người này đa mưu túc trí, so với hắn đại ca khó đối phó nhiều. Tiểu vương đại biểu Ngô quốc vì Trường Thịnh Vương triều dân tặng lễ vật, mong rằng Trường Thịnh Vương triều vĩnh viễn hưng thịnh, hai nước vĩnh kết tần tấn chi hảo. Nô ninh muộn đứng ở đại điện trung ương cất cao giọng nói, thanh âm lược hiện tăng thương. Theo hắn vung tay lên, một đội dị quốc trang phục nô quốc người hai hai một tổ, nâng gỗ đỏ cái dương đi đến. Gỗ đỏ dương cái nắp là mở ra, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ vàng bạc châu áo, còn có quý trọng Nam Hải Trân Châu cùng dạ Minh Châu, cùng với đủ loại lăng là tơ lụa. Này đó bảo vật người xem hoa cả mắt, không kịp nhìn. Có thể nói, nô quốc lần này vì lấy lòng trường thịnh vương triều. Xem như bỏ vốn gốc. Bách Lý Cẩn sắc mặt lãnh đạo, phân phó người nhận lấy lúc sau, trầm giọng nói, nô quốc quân vương có tâm, chỉ cần ngô quốc không ruồn bỏ khế ước, trường thịnh vĩnh viễn là liên bang. Tuy nói thái độ của hắn không thân thiện, nhưng có hắn câu này hứa hẹn, nô ninh muộn tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Quốc gia đại sự thượng, cường giả thái độ như thế nào, không ai dám nghi ngờ. Nô ninh muộn muốn cũng không phải Bách Lý Cẩn thái độ nhiệt tình nhưng không cho hứa hẹn. Cho nên chỉ cần cuối cùng hắn có thể đạt tới mục đích của chính mình liền hảo. Nô Ninh muộn tới phía trước vẫn luôn ở lo lắng, Bách Lý Cẩn sẽ không thừa nhận phía trước minh ước. Rốt cuộc lần trước Trường Thịnh Vương Triều cùng Lan Tề Quốc đánh lên tới thời điểm, Nô Quốc một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Cũng là kia một lần chiến đấu, làm Nô Quốc đã biết Trường Thịnh Vương Triều cường đại, cường đại đến ở bị Lan Tề Quốc sấn hư mà nhập dưới tình huống, còn có thể chuyển bại thành thắng. Nếu trường thịnh vương triều tưởng tiến công Ngô quốc nói, nô quốc căn bản không có phần thắng. Cho nên bọn họ chỉ có thể không lưng túi đầu, nắm chặt cái này minh hữu, mới có thể đi tiếp tục dừng chân tự tin. Nô quốc nhị hoàng tử lần này còn tưởng đem Ngô ninh tuyết lưu tại trường thịnh vương triều, nếu có thể đem nàng đưa vào trong cung nói, liền càng tốt. Chỉ là, chuyện này không thể tùy tiện nói ra, bằng không bị cự tuyệt liền quá xấu hổ. Bất quá cũng không cần nóng vội. Hôm nay trận này đến hội, khẳng định có đại thần nhịn không được tưởng đem chính mình nữ nhi đưa vào trong cung, đến lúc đó hắn theo để một chút sát suất thành công hẳn là sẽ cao rất nhiều. Hiện giờ hậu cung hư không, không biết trường thịnh vương triều có bao nhiêu đại thần ở nhìn chằm chằm đâu. Nghĩ đến đây, nô ninh muộn ngẩn đầu nhìn về phía bách lý cẩn bên người vị trí, tức khắc hô hấp cứng lại. Hắn vẫn luôn nghe nói qua trường thịnh vương triều hoàng hậu đồn đãi, đều nói nàng xuất thân rất thấp. Cha mẹ chỉ là một giới thương hộ, nàng căn bản không xứng với hoàng thượng. Ai có thể nghĩ đến, một cái thương nhân trí nữ, cư nhiên có thể sinh đến như vậy kinh diễm vô song, minh diễm động lòng người. Sợ là nói thượng một câu khuynh quốc huynh thành đều không quá đi. Nô ninh muộn còn thấy được luôn luôn lánh đạm bách lý cẩn, chỉ có ở đối mặt hoàng hậu thời điểm mới có thể triển lộ miệng cười, thần sắc ôn nhu đến độ có thể tích ra thủy tới. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn cảm thấy chính mình Hoàng Nguyệt là hoàn toàn so ra kém Tô Tiểu Loan. Nô Ninh muộn trong lòng có so đo. Chỉ là còn không đợi hắn nhắc nhở Ngô Ninh Tuyết, Ngô Ninh Tuyết chính mình liền đứng lên, xung phong nhận việc mà nói muốn vũ thượng một khúc, vì Trường Thịnh Vương Triều ăn mừng cầu phúc. Mới vừa rồi đã có không ít thế gia nữ biểu diễn qua, nhưng là phần lớn đều là cầm kỳ thư họa, bách Lý Cẩn liền nhiều xem một cái đều chưa từng. Cho nên Ngô Ninh Tuyết cảm thấy Chính mình lớn mật mà nhảy một chi vũ, khẳng định có thể hấp dẫn đến Bách Lý Cẩn. Lúc trước nàng liền liếc mắt một cái nhìn chúng Bách Lý Cẩn, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội, hắn cư nhiên bước lên tối cao vị trí. Nô Ninh Tuyết cảm thấy, chỉ có chính mình mới có thể xứng đôi hắn, cũng chỉ có như vậy trời sinh vương giả mới có thể xứng đôi chính mình. Cái kia xuất thân thấp hèn hoàng hậu, chỉ xứng bị nàng đạp lên dưới chân. Chuẩn. Bách Lý Cẩn hồn không thèm để ý mà nói. Nói chuyện thời điểm thậm chí không có nhìn về phía nàng. Hắn là không để bụng ai muốn đi biểu diễn, dù sao hắn cũng sẽ không xem. Nô ninh tuyết hoan thiên hỷ địa ngầm đi thay quần áo. Ngồi đến mệt mỏi. Bách Lý Cẩn nhìn đến bên cạnh tô tiểu Loan sờ soạn sau cổ, cho rằng nàng là bị trang sức ép tới cổ đau, vội vàng lo lắng hỏi. Tô tiểu Loan để sát vào hắn, nhỏ giọng trả lời, không có, chính là cảm thấy nhàng chán. Nàng cảm thấy ngồi ở này mặt trên xem người biểu diễn, thật đúng là không nhiều lắm y tứ. Lan qua lộn lại đều là cũ ký biểu diễn, quá thôi miên. Chúng ta đây một lát liền đi. Bách Lý Cẩn ôn nu mà nói. Tô tiểu Loan kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, do dự mà mở miệng, như vậy không thành vấn đề sao. Không có việc gì, loại này cung yên chúng ta không nhất định phải nhìn đến cuối cùng. Bách Lý Cẩn chấn ăn nói. Chờ lát nữa có phóng pháo hoa phân đoạn. Hán tính toán mang theo tô tiểu nón cùng nhau xem xong pháo hoa liền rời đi. Lúc này ngô ninh tuyết đã bắt đầu khiêu vũ, nàng ăn mặc lớn mật mà bại lộ, cùng với nhạc sư âm nhạc, tận tình vận vẻo thân thể, bày ra chính mình nhiệt tình cùng sức sống. Trong phòng tuy rằng bậc lửa than hỏa, nhưng là độ ấm cũng không có đặc biệt cao, nàng lộ ở bên ngoài làn da thực mò đã bị đông lạnh đỏ. Ngô ninh tuyết chút nào không thèm để ý, nàng hiện tại duy nhất để ý, chính là trên đài Cao Bách Lý Cẩn. Đáng tiếc cái kia thanh tuyển nam nhân, trong mắt chỉ có tô tiểu đoán, thậm chí không có hướng nàng bên này xem một cái. Ngô ninh tuyết âm thầm cắn răng, nhảy đến càng ra sức. Rất nhiều đại thần sắc mị mị ánh mắt đều dừng ở ngô ninh tuyết trên người, nhưng cũng có người không thấy nàng, mà là nhìn về phía thượng đầu cái kia linh động thiếu nữ. Nay trong đó liền có cao tần thịnh, cơ yến trần, phong vô trần. Bọn họ ba cái động tác thực thống nhất, thật sâu mà nhìn thoáng qua tô tiểu đoán sau. Liền thu hồi tầm mắt, một ngụm uống cạn ly chung rượu. Khổ tiểu nhập hầu tâm làm đau. Nô ninh tuyết ngảy xong, hơi thở có chút không ổn định, nàng thở phì phò khiêu khích nói, nghe nói hoàng hậu nương nương tài nghệ phi phạm, đặc biệt là tài múa siêu quần, chẳng biết có được không triển lãm một phen, chỉ điểm ninh tuyết một vài. Trong đại điện nháy mắt an tĩnh xuống dưới, sẽ cho nữ nhi học ca vũ tài nghệ, hoặc là là huân quý quan viên trí nữ. Hoặc là chính là tưởng đem nữ nhi đương cái ngoạn ý nhi dâng ra đi thương hộ. Hoàng hậu nương nương xuất thân thấp hèn, bất luận nàng là học quá ca vũ cũng hảo, vẫn là không có học quá, đều đối nàng thực bất lợi. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ khinh thường ninh tuyết. Chứ 522 ngàn áp. ninh tuyết công chúa nói đùa, buồn cung như thế nào sẽ khinh thường người đầu. Tô tiểu noan thanh âm linh động dễ nghe. cung nàng một so, nô ninh tuyết thanh âm liền có vẻ có chút bén nhọn. Một khi đã như vậy, hoàng hậu nương nương vì sao không thể đáp ứng ninh tuyết cái này nho nhỏ thỉnh cầu. Nô ninh tuyết trong mắt hiện lên một kia không có hảo ý, từng bước ép sát nói. Bách lý cẩn mày nhíu chặt, đang muốn mở miệng gian dậy, lại nhận thấy được chính mình tay bị một con ôn nhu tay nhỏ nắm lấy. Hán tâm kỳ tích mà bình tĩnh xuống dưới. Tiểu nón như thế thông thuệ, sẽ không bị nữ nhân này khi dễ. Tô tiểu nón nhàn nhạt mở miệng, không phải buồn cung cố ý cự tuyệt ngươi là buồn cung không thể đáp ứng. Nga, đây là vì sao? Nô ninh tuyết trên mặt treo lên không có hảo ý tươi cười, chờ tô tiểu noan chính miệng thừa nhận nàng căn bản cái gì tài nghệ đều sẽ không. Trường Thịnh Vương Triều cùng nô quốc phong tục bất đồng, ở Trường Thịnh, sẽ trước mặt mọi người khiêu vũ, chỉ có phong nguyệt nơi ca cơ. Có thân phận cô nương là cũng không sẽ làm như vậy sự. Tô tiểu Loan khép cười một tiếng. Nay vẫn là nàng có một lần ở thư thượng nhìn đến. Nô quốc dân phong tương đối mở ra, nữ tử với ngày mùa hè ăn mặc tương đối mát lạnh bại lộ quần áo cũng sẽ không có người quảng, càng đừng nói trước mặt mọi người khởi vũ. Chính là này ở trường thịnh Vương Triều, lại là không tuân lễ pháp sự tình, sẽ làm người xem nhẹ. Cũng không dám nói bên kia hảo bên kia không tốt, chỉ có thể nói là phong tục tập quán bất đồng, đương nhiên cùng nô quốc mùa hè tương đối nhiệt cũng có quan hệ. Là, phải không? Nô ninh tuyết sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Nàng dùng sức nắm chặt đôi tay, móng tay đều sắp veo tiến trong lòng bàn tay. Nhìn chung quanh những cái đó đại thần hoặc sắc mị mị hoặc khinh thường ánh mắt, nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nô ninh một thấy, giữa mày nhanh chóng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ở lần trước Nô ninh tuyết tới phía trước, hắn cũng đã dặn dò qua, tới rồi càng cường đại trưởng thịnh vương triều, không cần gây chuyện thị phi, cũng không cần tùy tiện hành động. Kết quả hắn cái này không bất lo muội muội. Một hai phải khiêu khích hoàng hậu, hảo, hiện tại rơi xuống cái tự dứt lấy nhục kết cục. Ninh Tuyết đối những việc này không hiểu nhiều lắm, bất quá, bất quá hoàng hậu nương nương tuy rằng không thể trước mặt mọi người khởi vũ, nhưng cũng có thể triển lãm mặt khác tài nghệ. Nô Ninh Tuyết khẽ cắn môi, lại lần nữa nói, nàng hiện tại nhận định nhất định phải kéo tô tiểu nón xuống nước. Chỉ cần tô tiểu nón so nàng càng mất mặt, liền không ai sẽ nhớ rõ nàng mới vừa rồi đã làm sự tình. Tô Tiểu Noan cười lạnh một tiếng, phân phó người chuẩn bị bút mực. Nàng chậm rãi đi xuống đài cao, lười biếng mà ngồi ở trước bàn, tay ngọc chấp bút. Tuy nói nhìn không tới nàng là ở vẽ tranh vẫn là viết chữ, nhưng liền hướng nàng mạn rượu tư thái, cùng không cao ngạo không nóng nảy khí chất, liền cũng đủ làm người kinh diễm. Tất cả mọi người không tự giác mà an tĩnh xuống dưới, lặng lặng chờ nàng sẽ cho mọi người mang đến như thế nào kinh hỷ. Thức mau, Tô Tiểu Noan liền dừng tay. Vãn tay háo buông xuống trong tay bút lông sói. Nô ninh tuyết ở trong lòng cười lạnh, nàng liền chưa thấy qua vẻ tranh viết chữ nhanh như vậy. Tô tiểu Loan cuối cùng làm ra tới khẳng định không phải cái gì có thể lấy đến ra tay tác phẩm. Theo sau, tô tiểu Loan trực tiếp chính mình cầm lấy trên bàn họa, đầu tiên là dơ lên cấp bách lý cẩn nhìn thoáng qua. Họa chung là một mảnh mưa bụi mê mang núi xa, sở hữu hết thể đều xem không rõ, nhưng có thể tinh tường làm người cảm nhận được kia phân ý cảnh. Phảng phất có thể xuyên thấu qua này tờ giấy, tiến vào đến rời xa thế tục dây núi bên trong, nhàn xem mê mang mưa phùn. Ở hòa góc có hai cái tiểu nhân giúp vào cùng nhau, tránh ở dưới tầng cây. Bách Lý cần liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là hắn lần đó bị thương, ở trên núi gặp được tô tiểu ngoãn tình cảnh. Chẳng qua lúc ấy, sơn thượng hạ chính là bàng bạc mưa to, mà không phải loại này xương khói giống nhau mưa bụi. Kia một màn hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Không nghĩ tới nàng cũng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Tô tiểu Loan đem họa giao cho bên người như Lan, từ như Lan cầm họa, cùng chư vị đại thần triển lãm. Hào họa, hoàng hậu nương nương thật là tài nữ. Đúng vậy, ít hỏi vài nét bút là có thể phát họa ra như thế ý cảnh, đúng là khó được. Nô ninh tuyết nhìn đến kia họa trong ngáy mắt, khuôn mặt liền có chút mất tự nhiên trắng bệ. Nàng tư nhỏ tẩm dâm ở cầm kỳ thư họa trung, tự nhiên có thể phân biệt đến ra. Cái dạng gì họa là hảo họa, Chỉ bằng tô tiểu nón vừa rồi làm kêu bức họa trình độ Nàng chính mình luyện nữa trước 7-8 năm đều đuổi không kịp Nô ninh tuyết thân hình run nhẹ nhẹ Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Nàng một cái thương hộ chi nữ Cư nhiên có thể làm ra như vậy ưu tú họa tắt tới Hoàng hậu nương nương tài nghệ cao siêu Ninh tuyết bội phục. Nô ninh tuyết gian nan mà từ trong miệng phun ra mấy chữ này Nói xong câu đó Nàng liền cảm giác chính mình cả người sức lực đều giống như bị người rút ra, làm nàng thân mình hơi hoảng, thiếu chút nữa thế ngã. Tô tiểu loan ôn nhu mà nhìn bên người bách lý cẩn liếc mắt một cái, dễ nghe thanh âm nói, buồn cung cũng chỉ là nhàn hạ thời điểm luyện qua vài cái, không coi là nhiều lợi hại. Nàng kiếp trước cô y học quá quốc họa cùng bút lông tự, không nghĩ tới đi vào nơi này lúc sau, cư nhiên đều dùng tới. Tự nàng luyện qua rất nhiều năm, họa so sánh tới nói kỳ thật cũng không có cố tình đi luyện qua. Bất quá, ngọn ý nhi này thực xem thiên phú, vừa lúc nàng liền thuộc về ngộ tính rất cao cái loại này. Quá mức tinh xảo họa kỹ nàng không am hiểu, nhưng là ba lượng bút phát họa ra chính mình muốn ý cảnh, lại là nàng nhất am hiểu. Đã như lan đem họa thu hồi tới, tô tiểu loan lại để bút, trực tiếp ở họa góc phải bên dưới viết một hàng tự. Thiên lý nhân duyên nhất tuyến Thiên Này xem như nàng cùng bách lý cẩn chân chính ý nghĩa thượng sơ ngộ cũng là sở hữu duyên phận bắt đầu địa phương. Có đôi khi nàng đều sẽ cảm thắn với vận mệnh thần kỳ. Vận mệnh làm nàng đi tới cái này xa lạ địa phương, cơ duyên xảo hợp dưới lại gặp nguyên bản không nên nhận thức bách lý cẩn, cho nên câu này thiên lý nhân duyên nhất tuyết khiên, nàng cảm thấy là thập phần chuẩn xác. Bách lý cẩn nhìn đến nàng thêm kia hành quên tú chữa nhỏ, một lòng tức khắc bị tỉnh tố điền đến tràn đầy. Không có gì. So nhìn đến người thương đồng dạng thật sâu mà ái chính mình càng làm cho người ngọt ngào. Đưa ta. Bách Lý Cẩn để sát vào nàng bên hai, thấp giọng nói. Tô tiểu noan gần như không thể phát hiện gật gật đầu, Ân. Này nguyên bản chính là muốn tặng cho hắn. Bách Lý Cẩn lập tức sai người hảo sinh nhận lấy, không thể có nửa điểm sai lầm. Hắn từ trước liền thu được quá tiểu noan cho hắn tập tranh, chỉ là khi đó nàng dùng hoa kỹ, cùng lần này cũng không giống nhau tiểu noan thật đúng là mỗi một lần đều sẽ cho hắn kinh hỷ. Cái này những cái đó nguyên bản tưởng đưa chính mình nữ nhi vào cung các đại thần, trong lòng đều bắt đầu cân nhắc. Hoàng thượng hoàng hậu cảm tình như vậy hảo, hơn nữa hoàng hậu nhìn cũng là cái có tâm kế có bản lĩnh, đến lúc đó nhà mình nữ nhi vào cung, có thể hay không được đến hoàng thượng sủng ái. Mà ngồi ở phía dưới ngô ninh tuyết, nhìn đến bách ly cẩn cùng tô tiểu noan như vậy cầm sát hòa mình bộ dáng, ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Tiện nhân này, thủ đoạn nhỏ cũng thật nhiều, ai biết kia trên giấy viết cái gì cầu dẫn người nói. Thật là không biết xấu hổ. Ngô Ninh Tuyết phẫn hận mà nhìn thoáng qua tô tiểu đoán, lại ái mộ mà nhìn mắt bách lý cẩn. Cuối cùng cắn răng một cái, đứng lên. Ninh Tuyết ngàn dặm xa xôi từ Nô Quốc tới rồi, chính là vì hai nước liên hôn việc. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương cảm tình như thế hảo, Ninh Tuyết trong lòng thập phần hâm mộ, cũng hy vọng có thể được đến Hoàng thượng rũ lòng thương chứ 523 vĩnh không là phi. Ở Nô Ninh tuyết to gan lớn mật mà nói ra lời này lúc sau, Nô Ninh muộn lập tức liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn liền không nên mang cái này ngu xuẩn tới tham gia hiến hội, thật là dại dột cùng Nô Ninh hạo có liều mạng. Nào có hòa thân công chúa chính mình thượng vội vàng nói phải gả cho ai. Này cũng quá không biết xấu hổ. Nếu Bách Lý cẩn đối nàng có ý tứ, ở nàng vừa rồi nhảy song vũ lúc sau liền sẽ chủ động đưa ra nạp phi việc. Nếu hắn không có nói, liền tỏ vẻ không có phương diện này ý nguyện, nô ninh tuyết chủ động mở miệng chỉ biết tự dứt lấy lũ. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được bách lý cẩn cười lạnh một tiếng. Hy vọng được đến châm rũ lòng thương. Hắn thanh âm thấp thuần, lộ ra làm người muốn ngừng mà không được dụ hoặc. Chỉ là này trong đó nguy hiểm, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung nô ninh tuyết cũng không có phát giác. Nô ninh tuyết vẻ mặt si mê mà nhìn hắn. Thanh âm bởi vì quá mức cố tình mà có vẻ làm ra vẻ, Ninh Tuyết từ ánh mắt đầu tiên khởi liền ngưỡng mộ hoàng thượng, đối hoàng thượng một mảnh thiệt tình. Trong sân vài vị đại thần đều thời khắc chú ý bên này tình huống. Nếu ngô Ninh Tuyết thành công, bọn họ cũng tưởng đúng lúc đưa ra đem chính mình nữ nhi đưa vào trong cung. Bách Lý cẩn ánh mắt sâu kín, không chút để ý mà nói, sợ là muốn cho Ninh Tuyết công chúa thất vọng rồi, chấm cuộc đời này, cũng không tính toán có cái thứ hai nữ nhân. Ninh tuyết công chúa khác mưu phu quân đi. Ở hắn nói ra những lời này lúc sau, tất cả mọi người sửng sốt một chút, qua một lát mới phản ứng lại đây, vừa rồi hoàng thượng hứa hẹn chính là cái gì? Cuộc đời này không tính toán có cái thứ hai nữ nhân. Những lời này ý tứ là, hậu cung vĩnh viễn đều chỉ có hoàng hậu một người. Cũng không trách này đó đại thần phản ứng không kịp, thật sự là hoàng thượng chính miệng nói ra những lời này, quá mức không thể tưởng tượng. Tự cổ trí kim. Liền không có nghe nói qua nào một đời hoàng đế chỉ có một nữ nhân. Có người nằm mơ đều muốn làm hoàng đế, có một bộ phận nguyên nhân chính là, làm hoàng đế lúc sau, có thể ngồi hưởng thiên hạ mỹ nhân. Ai biết đương kim hoàng thượng cư nhiên hoàn toàn không nghĩ muốn chuyện tốt như vậy. Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Nô ninh tuyết biểu tình chỗ chống một cái chớp mắt, há miệng thở dốc mới tìm được chính mình thanh âm. Liên tính là tưởng cự tuyệt nàng, cũng không cần thiết tìm loại lý do này đi. Bách Lý Cẩn dứt khoát nắm lấy tô tiểu non tay, thần sắc nghiêm túc mà đối mọi người nói, trong đời này, chỉ biết có hoàng hậu một nữ nhân, hậu cùng vĩnh không nạp phi. Đế vương miệng vàng lời ngọc, phiến ngữ thành chỉ. Những lời này trước mặt mọi người nói, liền không còn có thu hồi đạo lý. Nếu tương lai có một ngày hắn không có làm được, hắn sẽ bị mọi người thoá mạ nói không giữ lời. Nhưng Bách Lý Cẩn vẫn là lựa chọn song xuôi mọi thuyết ra tới, đây là hắn đã sớm tưởng cấp tiểu Loan hứa hẹn. Tô tiểu Loan đông nhiên hốc mắt một sáp, có loại rất muốn khóc cảm giác. Nắm nàng bàn tay to nóng rực mà kiên định. Giờ phút này, nàng trong lòng cũng là đồng dạng nóng bỏng độ ấm. Nàng không có nhìn lầm người. Đời này, liền hắn. Vạn thưa tướng bị những lời này tạp đến đầu tròn váng. Phản ứng lại đây chuyện thứ nhất chính là quỳ xuống hô to, Hoàng thượng Tam Tư A. thỉnh Hoàng thượng Tam Tư. Tiếp theo, mặt khác đại thần cũng lục tục mà quỳ xuống. Chư vị ái khanh không cần nhiều lời, đây là chấm đã sớm làm tốt quyết định, sẽ không đổi ý. Bách Lý Cẩn trầm giọng nói, từng câu từng chữ nói năng có khí phách. Nô Ninh Tuyết hoàn toàn bị chính mình trong lòng ghen ghét chi hỏa hướng diệt tâm thần, nàng nói chuyện không trải qua đầu góc liền buột miệng tốt ra, hoàng hậu nương nương tưởng một người độc bá hoàng thượng sao. Như vậy không khỏi cũng quá ghen tị đi, như thế lòng dạ hẹp hỏi người, dựa vào cái gì làm hoàng hậu. Nàng theo bản năng liền cảm thấy khẳng định là tô tiểu nuãn nói gì đó hoàng thượng mới có thể nói ra lời này dựa vào cái gì dựa vào cái gì tô tiểu nuãn một cái thương hộ chi nữ có thể được đến hoàng thượng sủng ái còn có thể được đến đế vương thiệt tình tương đãi này hết thể đều hẳn là nàng nàng mới là chân chính thiên chi tiểu nữ làm càn bách lý cẩn ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp cầm lấy đỉnh đầu chén trà ném đi xuống nếu không phải bận tâm trường hợp hắn hận không thể trực tiếp vặn gây nữ nhân này cổ. Lật ngược phải trái hát bạch, hắn nhất khinh thường người như vậy. Chén trà tạp chúng nô ninh tuyết cái chán, lập tức liền có máu tươi hào hạt chảy ra. Ai nếu còn dám khẩu suất cùng nôn, bôi nhọ hoàng hậu, coi là đại bất kính, kéo đi ra ngoài chém. Bách Lý Cẩn hư lệnh một tiếng, âm lánh mà nói. Cái này tất cả mọi người đã biết, hoàng hậu nương nương là hoàng thượng lịch lân, ai cũng không thể đụng vào. Hoàng thượng bất giận chiêu thân sôi nổi quỳ xuống. Đế vương giận dữ, tất cả mọi người tâm sinh sợ hãi. Nếu là các ngươi ai còn cho rằng chấm không quyền lợi quản lý chính mình hậu trạch, đại nhưng nói ra. Bách Lý Cẩn lạnh lùng mà nói. hắn lời này vừa ra, những cái đó quỳ người đem đầu ép tới càng thấp, ai cũng không dám ngẩn đầu xem một cái, sợ bị giận chó đánh mèo. Vạn thưa tướng từ trước đến nay là cái tâm tư thông thấu. Hán thực mau liền phân rõ hiện tại thế cục. Tường đưa nữ nhi vào cung, đơn giản chính là vì củng cố quyền thế, mà hắn đã là đủ loại quan lại đứng đầu, lại tiến thêm một bước cũng tiến không đến nào đi. Nếu là tuy tiện hành động, chọc giận hoàng thượng, ngược lại mất nhiều hơn được. Dù sao hoàng hậu nhà ngoại đều không có vào triều làng quan, lại thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn địa vị, như vậy tôi xem, vẫn là không đem nữ nhi đưa vào cung càng bảo hiểm một ít. Nghĩ đến đây, vạn thừa tướng lập tức nói. Hậu cung là hoàng thượng hậu cung, hoàng thượng tự nhiên có quyền lợi quyết định hậu cung lưu người nào, là thần chờ vượt qua, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Bách Lý Cẩn lúc này mới vừa lòng. Hắn biết vạn thừa tướng là cái có mưu lược, cho nên mới vẫn luôn lưu trữ. Thừa tướng nói quá lời, việc này như vậy bất quá, chân không hy vọng lại nghe được bất luận kẻ nào vọng nôn thị phi, phỉ báng hoàng hậu. Bách Lý Cẩn nói xong câu đó, chuyện này xem như hoàn toàn kết thúc. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, về sau bên ngoài thượng là không dám lại cùng hoàng hậu đối nghịch, kia không phải tìm chết sao. Cuối cùng, Bách Lý Cẩn nhìn thoáng qua Nô Ninh Muộn, lãnh đạo mà nói, nhị hoàng tử, hy vọng ngươi có thể quản hảo tự mình hoàng mội. Nói vậy ngươi cũng không nghĩ nhìn đến, bởi vì nàng một câu, phá hủy chúng ta hai nước minh ước đi. Nô Ninh Muộn trong lòng lột bột một chút, vội vàng chắp tay biểu chân thành, hoàng mội bị phụ hoàng chiếu hư, trở về về sau. Tiểu vương chắc chắn đăng báo phụ hoàng, hảo hảo giáo hơn nàng. Hắn lại đây quan trọng nhất mục đích chính là cùng trường thịnh vương Triệu minh ước. Nếu là thật bị cái này xuẩn muội muội cấp phá hủy, hắn đến tức chết. Bị nô ninh muộn phản phất muốn giết người ánh mắt nhìn thoáng qua, nô ninh tuyết cuối cùng là biết sợ hãi. Nàng nhút nhát mà đứng ở hoàng huynh phía sau, không dám nói thêm câu nữa lời nói ngu xuẩn. Kia liền hảo! Ở Bách Lý Cẩn nói ra những lời này lúc sau. Nô ninh muộn lúc này mới yên lòng. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình phía sau lưng đều bị mồ hôi cấp tầm ướt. Ở kia lúc sau, những cái đó thế gia nữ đi lên biểu diễn tài nghệ nhiệt tình đều giảm bất rất nhiều. Này chính hợp Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noan tâm ý. Hắn một cái mắt phong, Lý Công Công liền lập tức đứng ra, mời mọi người đi bên ngoài đất chống xem pháo hoa. Bách Lý Cẩn chủ động kéo lên Tô Tiểu Noan tay, túi đầu ôn nhu mà nói, đi thôi. Đi xem pháo hoa. Đây là hắn cố ý vì nàng chuẩn bị. chương 524 hứa hẹn, tô tiểu Loan gò má ửng đỏ, tùy ý hắn ở trước công chúng, lôi kéo tay mình. Lâm ra cửa điện thời điểm, bên cạnh như lan giúp tô tiểu Loan phủ thêm phía trước kia kiện lông thỏ áo choàng. Bách lý cẩn sợ nàng cảm lạnh, lại làm người cho nàng lấy tới một cái tay nhỏ lò ấm. Văn hoa điện ngoại có rất lớn một mảnh đất trống, lúc này bốn phía đều là đen nhánh một mảnh. Chỉ có cung nhân trong tay dẫn theo đèn cung đình có mỏng manh quan mang. Hơn nữa đèn cung đình cũng ly mọi người rất xa, cơ hồ đều không thể làm người thấy rõ dưới chân lộ. Cũng may nơi này một mảnh bình thản, cũng không có bất luận cái gì chứa ngại vật. Chờ tất cả mọi người đi ra đại điện, lập tức có cung nhân đi đến trung ương, bậc lửa pháo hoa. Theo một tiếng thanh thúy huyết gió, pháo hoa thăng nhập không trung, ở tối cao chỗ nổ tung, chiếu sáng đỉnh đầu này một mảnh nhỏ không trung. Bách Lý Cẩn Lôi kéo tô tiểu nón tay, trong mắt ảnh ngược sáng lạn pháo hoa. Năm trước, hắn ưng thuận tân niên nguyện vọng là, hy vọng về sau mỗi một năm, đều có thể quang minh chính đại mà cùng tiểu nón cùng nhau xem pháo hoa. Trời xanh yêu thương, làm hắn thực hiện hắn nguyện vọng. Bọn họ không bao giờ dùng giống như trước như vậy cất dấu. Tiểu nón là của hắn. Tuy là kiếp trước xem qua rất nhiều xinh đẹp pháo hoa, tô tiểu nón vẫn là bị một màn này cấp thật sâu mà hấp dẫn. Nàng nửa dựa vào Bách Lý Cẩn trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn lên không chung. Cuối cùng một chi pháo hoa lên không thời điểm, Bách Lý Cẩn nhẹ giọng nói câu, nhất sinh nhất thế. Người nói cái gì? Vừa rồi vừa lúc pháo hoa nổ vang, tô tiểu Loan không nghe được hắn nói cái gì. Không có gì. Bách Lý Cẩn cười khẽ. Về sau năm tháng, hắn sẽ dùng hành động nói cho nàng, không vội với lúc này. Xem xong pháo hoa, yến hội liền tính là tan. Bách Lý Cẩn để lại quốc trưởng người một nhà, bọn họ cùng nhau ngồi ở nội điện ăn bữa cơm đoàn viên, cộng đồng đón giao thừa. Dựa theo quy củ, hắn cố ý làm người đi kêu Thái thượng hoàng cùng Thái hậu, hai người liền yến hội cũng chưa tham dự, lúc này tự nhiên cũng sẽ không lại đây. Thái thượng hoàng cùng Thái hậu ý tứ là làm tất cả mọi người nhìn xem, hoàng đế có bao nhiêu bất hiếu, cố ý cấp bách Lý Cẩn nan kham. Đáng tiếp căn bản không ai chú ý tới bọn họ hai cái không ở. Liền tính chú ý tới, cũng chỉ sẽ cảm thấy này hai người không tuân thủ lễ, cũng không sẽ bởi vậy đối Bách Lý Cẩn có cái gì không tốt ý tưởng. Bách Lý Cẩn không để bụng, tô tiểu noan tự nhiên liền càng không để bụng. Hai người kia không ở mới hào đâu, đỡ phải bọn họ không được tự nhiên. Đêm nay đại tỷ cùng thẩm trường duệ cũng lại đây, bọn họ người một nhà rốt cuộc đoàn viên. Bất quá bạch thị bọn người không dám cùng hoàng thượng ngồi cùng bàn, cho nên cuối cùng chia làm hai bàn. Một bàn là Tô Tiểu Noan cùng Bách Lý Cẩn, một khác bàn là trong nhà những người khác. Tuy rằng ở hai chương trên bàn, bất quá mặt trên thức ăn đều là giống nhau, hơn nữa ai thật sự gần, đi theo một cái bàn thượng ăn cơm cũng không có cái gì khác nhau. Người một nhà một khối đang ăn cơm, nói chuyện, vừa rồi ở trong yến hội cơ hồ không như thế nào ăn cái gì, Tô Tiểu Loan đã sớm nói bụng, nhìn này một bàn mỹ thực, đương nhiên sẽ không dương mắt nhìn, nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, trước lóc đẩy bụng lại nói. Đêm nay mấy nam nhân đều uống lên chút rượu tới ấm thân mình, bất quá mọi người đều là có chừng mực người, cũng không có uống nhiều. Thẳng thủ đến đêm khuya, chân trời lại lần nữa nổ vang pháo hoa, trận này đón giao thừa mới xem như kết thúc. Bách Lý Cẩn phái người đưa bạch thị đám người về nước trợ phủ, hắn cùng tiểu noán còn lại là trở về Thái Cực Điện. Nay vẫn là bọn họ thành thân lúc sau, lần đầu ở Bách Lý Cẩn tẩm cung ngủ lại ngày xưa đều là đi tô tiểu non bên kia. trên đường trở về, hai người vẫn như cũ cưới long liễn. bách lý cần để sát vào nàng nhĩ sườn, cơ hồ là dán nàng lô thai nói, khi nào mới có thể hoàn toàn có được ngươi. hắn thanh âm ép tới rất thấp, nói chuyện thời điểm thở ra nhiệt khí rơi dụng ở nàng nhĩ sườn, kích khởi một trận tinh mịn run rẩy. tô tiểu non có chút chịu không nổi này ái muội tô ngứa, lặng lẽ hướng bên cạnh né tránh. chỉ là giây tiếp theo. Nàng liền lại bị người cố định trụ bả vai cấp ấn trở về, một lần nữa dựa vào hắn cứng rắn trước ngực. Ta cũng không biết. Nàng đỏ mặt nói. Bách lý cẩn khe khẽ thở dài, hầu kết trên giới hoạt động, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng. Nghĩ nhiều hoàn toàn chiếm hữu ngươi. Đáng tiếc quan trọng nhất vẫn là trước đêm tiểu noan cùng phong dẫn khế ước giải trừ, bằng không hắn không thể yên tâm. Cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn một chút. Tô tiểu noan thẹn thùng mà dựa vào hắn trên vai. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến chỉ cần nàng lệch về một bên đầu, cánh môi liền sẽ cỏ qua hắn đường con liều sướng cảm. Đêm nay ta đều từ ngươi. Tô Tiểu noan ra mặt mỏng, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra loại trình độ này nói. Từ hắn ý tứ là nói, hắn tưởng nàng như thế nào làm, nàng đều đáp ứng. Này đối với Bách Lý Cẩn tới nói đã đủ rồi. Hảo, ta thực chờ mong. Bách Lý Cẩn khỏe môi hơi câu, mắt vượng lượng đến kinh người. Này đã làm hắn thực vừa lòng. Vừa lúc từ ngày mai khởi ba ngày đều không dùng tới chiều, hắn liền tính vãn khởi trong chốc lát cũng sẽ không chỉ hoãn sự. Nhìn đến trên mặt hắn chờ mong cùng sâu kín ánh mắt, tô tiểu noan động nhiên có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Nàng như thế nào cảm thấy, giống như nàng chính mình đem chính mình cấp bán. Bách lý cẩn sợ nàng đổi ý, vội vàng đem người ôm lên đùi mình, một tay đẻ lại nàng cái hót, túi đầu bao phủ đi lên. Quả nhiên! Cánh môi một dán lên kia đạo quen thuộc mềm mại xúc cảm, tô tiểu noan liền quên tự hỏi, chỉ cảm thấy cả người nhuôn ra, chỉnh trái tim đều bị hắn động tác tác động. Bách Lý Cẩn hiện giờ kỹ xảo thành thạo, động tác cùng dã lại không thô bạo, sẽ không thương đến nàng. Hắn dùng sức cướp lấy nàng điểm mỹ cánh môi, ở môi nàng vốt ve. Tô tiểu noan theo bản năng môi đỏ hé mở, hắn tác sấn hư mà nhập, cường thế đoạt lấy. Nàng trong lồng ngực không khí dường như đều bị người rút ra. Chỉ có thể bị động mà bắt lấy hắn, đem hắn coi như cuối cùng một phần dựa vào. Thái cực điện ly văn hoa điện không xa, long liên thực mau liền rừng. Bách Lý Cẩn dùng áo choàng ngăn trở tô tiểu noan lúc này thẹn thùng khuôn mặt, nhanh chóng đem nàng ôm vào trong điện. Hắn chiếm hữu dục rất mạnh, không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến tiểu noan lúc này tiểu thái. Đây là chỉ thuộc về hắn một người. Qua một lát, Bách Lý Cẩn mới gọi người đưa nước tiến vào, hai người phân biệt xúc tẩy tắm gội. Cuối cùng, cởi dạy thượng long sàng. Man rơi xuống, che khuất một thất phong cảnh. Bách Lý Cẩn vẫn như cũ không chuẩn bất luận kẻ nào nghe lén nhìn lén, sở hữu cung nhân đều xa xa mà đứng ở thái cực điện ngoại. Buổi tối, Tô Tiểu noan ngồi dậy, lấy quá đầu giường trên bàn nhỏ chén trà, uống lên nước miếng. Nàng cánh môi đỏ bừng, mắt hạnh ướt rầm rề. Nông đậm mảnh dài lông mi khẽ run, nàng đáng thương hề hề mà nói, thủ đoạn toan. Ta giúp ngươi xoa xoa. Bách Lý Cẩn nắm lấy cổ tay của nàng, mềm nhẹ mà giúp nàng mát xa, đồng thời còn rót vào chính mình nội lực tới giúp nàng giảm bớt. Tô Tiểu Loan tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái lại xem đến Bách Lý Cẩn tức giận trong lòng, cả người máu đều sôi trào. Nhìn đến hắn hầu kết trên dưới hoạt động hai hạ, Tô Tiểu Loan ở trong lòng ai thán một tiếng. Ai làm nàng chính mình đều hứa hẹn từ hắn đâu, cũng chỉ có thể căng ra đầu tuân thủ hứa hẹn. Đêm còn rất dài. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Tô Tiểu loan chỉ cảm thấy cả người đều nhức không nổi sức lực, lại toan lại mềm. Trái lại Bách Lý Cẩn, lại là thần thanh khí sảng. chương 525 chán ghét, Tô Tiểu loan đu đoán mà nhìn hắn. Bách Lý Cẩn đoán được nàng suy nghĩ cái gì, không cấm khỏe môi hơi cầu, xuống giường phân phó người chuẩn bị nước ấm. Qua một lát, hắn từ bên ngoài tiến vào, xúc lên chăn, đôi tay rôi đến Tô Tiểu loan dưới nách cùng đầu gối phía dưới. Tô Tiểu Loan theo bản năng ôm lấy cổ hắn, mờ mịt mà chớp chớp mắt, làm sao vậy? Đi phao trong chốc lát nước ấm. Hắn ôm Tô Tiểu Loan đi nội thất, Bình Phong mặt sau đã chuẩn bị tốt nước ấm, mặt trên còn nổi lơ lửng đỏ bừng sắc mới mẻ cánh hoa, xương khói lợ lờ. Thùng gỗ bên cạnh liền có cái giường nệm, ở kia mặt trên trừ bỏ quần áo lúc sau, Tô Tiểu Loan bị ôm vào thùng gỗ. Ta làm người ở bên trong thả giải lao dữ liệu, phao trong chốc lát sẽ hảo rất nhiều. Bách Lý Cẩn cầm lấy thật dày khăn tắm phô ở thùng gỗ bên cạnh, như vậy liền sẽ không cộm đến luôn uống, có thể làm tiểu noan dựa đến càng thoải mái. Tô tiểu noan mới vừa một chút đi, cả người nháy mắt bị ấm áp dòng nước cấp vây quanh. Độ ấm thiên nhiệt, bất quá sẽ không làm người cảm thấy năng, gại đúng châu ngứa. Hô tô tiểu noan meo lại đôi mắt, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Cái này nàng mới cảm thấy xem Bách Lý Cẩn thuận mắt không ít. Bách Lý Cẩn khó được nhìn thấy nàng như vậy tính trẻ con một mặt, chỉ cảm thấy mới lạ không thôi. Ngay thường nàng đều là thông minh thả thành thục, không nghĩ tới hôm nay sẽ bởi vì bọn họ hai cái qua một đêm lúc sau, thân thể cảm thụ bất đồng mà sinh ra tức giận bất bình cảm xúc. Thừa như cái táo bạo tiểu hoa miêu dường như. Lúc sau Bách Lý Cẩn cũng không có đi ra ngoài, mà là bồi nàng ở bình phong mặt sau trò chuyện. Thủy Lệnh nên đi lên. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Bách Lý Cẩn rối tay chạm chạm mặt nước độ ấm, nói. Tô Tiểu Loan cả người đều lười biếng, lười biếng mà nói, không nghĩ động, mệt mỏi quá. Bách Lý Cẩn sùng nịch mà xoa xoa nàng tóc, theo sau cầm lấy tân kháng tám, đem nàng cả người bao lên, ôm ra thau tắm. Hắn trước đem nàng đặt ở Tiểu số Thượng, giúp nàng đem thân thể cùng sợi tóc lau khô, theo sau lại giúp nàng mặc vào rộng thùng thình áo ngủ, một lần nữa đem người ôm trở về Long sàng Thượng. Mệnh liền nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, bất quá muốn uống trước điểm cháo mới có thể ngủ. Hắn ôn nhu mà không nói, hoàn toàn đem tô tiểu Loan đương một cái tiểu hài tử chiêu cố. Tô tiểu noan nhắm mắt lại gật gật đầu, cũng không biết có hay không đem hắn nói nghe đi vào. Không bao lâu, cung nhân liền làm tốt đồ ăn sáng. Bách Lý Cẩn cố ý phân phó ngự thiện phòng làm dễ tiêu hóa thức ăn, hắn làm người ở trên mép giường 7 cái bàn nhỏ, theo sau tự mình bưng cháo chén. Một muông một ngưỡng mà vì tô tiểu nhoãn. Tô tiểu nhoãn dựa ngồi ở đầu giường, an tâm mà hưởng thụ hắn phục vụ. Vừa rồi phao lâu như vậy tắm kỳ thật trên người nàng đã không quá mệt mỏi, chỉ là bởi vì giấc ngủ không đủ, thoạt nhìn vẫn là có chút lười nhác. Như Lan ở bên cạnh nhìn, tuy rằng sớm đã biết Hoàng thượng đối nương nương tâm ý không giống bình thường, dễ thân mắt thấy đến đế vương cho người khác quy thực, nàng trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Hoàng thượng, nếu không làm nô tỷ đến đây đi. Như Lan thử thăm dò mở miệng nói. Bằng không nàng này trong lòng tổng cảm thấy không yên phận. Bách Lý Cẩn xem cũng không thấy liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, đi xuống. Như Lan thần kinh nháy mắt căng chặt, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Chờ lát nữa đến đi theo Thái Hậu chúc Tết, không thể ngủ tiếp. Tô Tiểu Loan như tới, năm nay chính là đại niên mùng một, dựa theo quy củ, nàng cùng Bách Lý Cẩn sắc thật hẳn là đi trước bái kiến trường bối. Tiệc tối nhi lại đi cũng không ngại. Bách Lý Cẩn tùy ý mà nói. Tô Tiểu Loan lắc đầu, "Không thành, ta đây không phải chủ động đem nhược điểm hướng người khác trước mặt đưa sao? Dù sao chỉ cần nhịn một chút thì tốt rồi, cùng lắm thì trong chốc lát trở về tiếp tục bổ giác. Nếu là bởi vì cái này lại bị Thái Hậu nhớ thương thượng, không thiếu được lại là một trận phiền toái." Rốt cuộc cái nào càng làm cho người phiền lòng, Tô Tiểu Loan tính đến rất rõ ràng. "Đều y ghẻ ngươi." Bách Lý cần bất đắc dĩ mà cười cười. Ăn qua cơm sáng, tô tiểu nón lại ở trên giường mị trong chốc lát, sau đó mới rời giường. Nàng hôm nay xuyên chính là chính màu đỏ theo hoa mai chi đoàn áo, phía dưới trang bị cập cổ chân màu thiên thanh váy dài, váy bên trong còn bộ một kiện không tính quá dày quần đông, đã giữ ấm lại không có vẻ mập mạp. Cuối cùng, tô tiểu Loan chọn kiện màu trắng vây cổ trong lên, đi ở gió lạnh chung cũng một chút đều không lạnh. Đi thôi. Bách Lý Cẩn đã sớm đã thu thập hảo. Chờ nàng cũng lộng xong, hai người nắm tay, một đường đi tới đi vĩnh tế cung. Tô Tiểu Loan vẫn là lần đầu xuyên như vậy vui mừng nhan sắc, nàng cười hỏi Bách Lý Cẩn, ta xuyên cái này đoạn áo có thể hay không rất kỳ quái. Nàng vừa rồi chiếu gương thời điểm, cảm giác chính mình giống cái tranh Tết thượng phúc qua hoa, hoa. Không kỳ quái, rất đẹp. Bách Lý Cẩn nghiêm túc mà nói. Bất quá này quần áo là rất ấm áp. Tô Tiểu Loan nói chuyện thời điểm. Thở ra khói trắng thực mau liền phiêu tán ở không trung. Đại niên đã qua, phòng trừng thời tiết thực mau là có thể chuyển ấm. Vĩnh tế cung hơi có điểm xa, hai người đi rồi 15 phút đa tài đến. Bọn họ đến thời điểm, Thái thượng Hoàng cùng Thái hậu ở thượng đầu ngồi, phía dưới vẫn là ngồi một loạt thái phi. Cung lần trước bất đồng chính là, Thái hậu bên người còn mang theo nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, chính là lần trước cái kia Liễu su. Thái hậu một nhìn thấy tô tiểu đoán. Cả khuôn mặt liền kéo xuống dưới Chính là cái này hồ mị tử Câu dẫn nàng nhi tử không nói Còn khuyến khích nàng nhi tử làm cho như vậy Nhiều người mặt Nói hậu cung vĩnh không nạp phi hồ đổ lời nói Nào có đế vương vĩnh không nạp phi Thái hậu trong lòng còn tồn Một ít bí ẩn ghen ghét tâm lý Lúc trước nàng gả cho bách lý cẩn phụ Thân thời điểm Nàng phu quân cũng là miệng đầy đáp ứng Nói lời này đều sẽ không có cái thứ hai nữ nhân Đến cuối cùng đâu Trong phụ nữ nhân còn không phải càng ngày càng nhiều, thịnh cùng nàng đối nghịch. Cho nên Thái Hậu cảm thấy, nàng không có được đến hạnh phúc, dựa vào cái gì tô tiểu noãn như vậy một cái thương hộ chi nữ có thể được đến. Liên tính bách ly cẩn thật sự tưởng đời này đều không nạp phi, nàng cũng không thể đồng ý, nói cái gì đều phải hướng hắn bên người tắc nữ nhân, thế nào cũng phải trị một chị cái này tô tiểu noãn không thể. Thái Hậu đây là điển hình, chính mình quá không tốt cũng không thể gặp người khác quá đến hạnh phúc. hừ, các ngươi còn có mặt mũi lại đây. thái thượng hoàng còn không có tới kịp nói chuyện, thái hậu liền dẫn đầu hừ lạnh một tiếng nói. nhi thần hảo tâm lại đây cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu hạ tuổi, mẫu hậu lời này từ đâu mà nói lên? bách lý cẩn sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. rốt cuộc ai đều không nghĩ mặt nóng dán mông lạnh. hắn tuy rằng đối thái thượng hoàng cùng thái hậu cũng không nhiều ít cảm kích chi tình. Nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ thân là con cái bồn phận, không nói đối bọn họ hai người nhiều thân cận, nhưng nên cấp tôn trọng một phân đều không có thiếu quá. Ngược lại là Thái Hậu, một lần lại một lần thử hắn điểm mấu chốt. Từ đâu mà nói lên? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Thái Hậu cũng không rõ nói, chỉ là dùng khó nghe nói đâm hắn. Thái Thượng Hoàng ngồi ở bên cạnh, theo bản năng nhăn lại mày. Hắn chán ghét nhất Thái Hậu nói những lời này. Từ trước hắn mỗi lần trở lại trong phủ, Thái Hậu nếu là hoài nghi hắn cùng mặt khác nữ tử có liên hệ, đều sẽ âm dương quái khí mà nói như vậy một câu, làm chính hắn thấp thỏm bất an, làm cho hiện tại vừa nghe đến Thái Hậu nói những lời này, Thái Thượng Hoàng liền theo bản năng bực bội. Trước 526 song tiêu, nếu là mẫu hậu không muốn nhìn thấy Nhi Thần, về sau Nhi Thần bất quá tới chính là Bách Lý Cẩn nắm tô tiểu nón tay, thanh tuyến lánh lạnh Có này công phu? Hắn còn không bằng nhiều xử lý mấy phân tấu trường, đỡ phải lại đây còn bị khinh bỉ. Thái Thượng Hoàng Nhưng thật ra so Thái Hậu bình tĩnh một ít, hắn nhìn thoáng qua tô tiểu đoán, tăng thương thanh âm nói, ngươi mẫu hậu cũng là quá sinh khí, cho nên mới nói khí lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá, hôm qua ngươi ở cung yến thượng, nói ra như vậy hứa hẹn, sát thật làm được không đúng. Hắn tự mình trải qua nói cho hắn, một cái thành công nam nhân. Đời này không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Đã từng hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng cảm thấy có bách lý cẩn mẫu thân một người là đủ rồi, nhưng sao lại đâu, nữ nhân kia trở nên cùng loạn, không bao giờ phục từ trước ôn nu, như vậy còn không chuẩn hắn lại khắc tìm mặt khác nữ nhân sao. Lời nói đã xuất khẩu, đoạn không có thu hồi đạo lý. Bách lý cẩn chỉ là lạnh nhạt mà trả lời. Không làm ngươi thu hồi, ngươi trực tiếp lại phong hai cái phi tử, câu nói kia tự nhiên liền phá các đại thần cũng sẽ không có gì nghị. Thái thượng hoàng ngữ khí không tính là rất mạnh thế, nhưng là thái độ rõ ràng chính là không dung cự tuyệt. Bách Lý Cẩn cười lạnh, cho tới nay cha mẹ hắn đều là như thế này, cũng không sẽ cho hắn quan tâm, chỉ biết dùng bọn họ ý nguyện cưỡng bách hắn. Lâm Thái Phi ở một bên mừng rỡ xem kỳ vui, bọn họ hai cha con càng đối trọi gây gắt càng tốt. Mấy ngày trước đây, nàng nhi tử không biết bị ai đánh, phá tướng không nói còn bị tắc mảnh vải ném tới trên đường cái, giống cái xấu xí sâu giống nhau trên mặt đất mấp máy. Lớn như vậy khuất đủ, làm nàng nhi tử thân ca ca, Bách Lý Cẩn không chỉ có không hỗ trợ truy tra hung phạm, ngược lại còn đóng con của hắn nhắm chặt. Khẩu khí này, Lâm Thái Phi sao có thể nuốt đến đi xuống. Nàng đem sở hữu cửu hận đều chuyển rời đến Bách Lý Cẩn trên đầu, ước gì bọn họ hai vợ chồng chịu khổ đâu? phu Hoàng đây là buộc nhi tử tự vào miệng. Bách Lý Cẩn cười lạnh nói. Thái thượng hoàng đối vấn đề này tránh mà không đáp, ngược lại nhắc tới một khác sự kiện, ngươi đừng quên ngươi hiện giờ thân phận, hậu cung chỉ có một nữ nhân, giống cái gì. Nói xong, hắn lại nhìn về phía tô tiểu đoán, bất mãn mà nói, hoàng hậu, cẩn nhi nhất thời hồ đồ, ngươi ở hắn bên người hẳn là khuyên nhiều khuyên hắn mới là, mà không phải chỉ nghĩ chính mình địa vị. Tô tiểu đoán vẻ mặt không thể hiểu được, này quan nàng chuyện gì. Lúc này. Liễu su cũng nhược nhược mà mở miệng, đúng vậy, hoàng hậu nương nương, su nhi từ nhỏ liền biết, làm nữ tử muốn rộng lượng, không thể luôn muốn tranh giành tình cảm, độc chiếm phu quân, vẫn là muốn nhiều giúp phu quân phân lưu mới là. Tô tiểu Loan ở trong lòng mắt trợn trắng, thanh thúy thanh âm nói, hoàng thượng chính là vua của một nước, là thiên hạ chi chủ, không đạo lý hắn nói một câu còn muốn nơi trốn chịu người khác cả tay. Mặc kệ hoàng thượng nói cái gì làm cái gì buồn cung đều sẽ toàn lực duy trì, đây mới là giúp hoàng thượng phân ưu. Thái thượng hoàng một nghẹn. hắn tuy rằng là thái thượng hoàng, còn là dựa vào nhi tử thực lực mới ngồi trên vị trí này, cho nên nói đến cùng, hắn địa vị thật đúng là so ra kém bách lý cẩn. Liêu Su há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hừ, nếu không phải ngươi ở hoàng nhi bên thai thổi bên gối phòng, hắn sẽ nói ra như vậy hồ đồ lời nói. Ta xem. Hoàng Nhi sẽ nói ra không biết đúng ngược nói, đều là ngươi trong lén lút khuyến khích. Thân là nữ tử, không biết giúp phu quân khai chi tán diệp, từng ngày tỉnh nghị tranh sủng. Thái hậu sắc nhọn thanh âm lại đúng lúc cắm tiến bảo. Lúc này bách ly cẩn mày đã nhăn đến giống tiểu sơn. Đây là chấm một người quyết định, cùng hoàng hậu không quan hệ. Nếu là mẫu hậu ngươi lại chẳng phân biệt hắc bạch, hướng hoàng hậu trên người bắt nước bẩn, đừng trách nhi thần không niệm mẫu tử thân tình. Bách Lý Cẩn lời này đã là nói được rất nặng. Hắn thật sự chịu đựng không được, những người này không dám nói hắn, chỉ biết đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến tiểu noan trên đầu. Còn không phải một đám bắt nạt kẻ yếu, lại tưởng hành sử trưởng bối quyền uy. Ngươi, ngươi vì cái nữ nhân, cùng giữa ngươi 20 năm mẫu thân nói như vậy. Thái hậu tức giận đến trên mặt thịt đều ở phát run, chỉ vào Bách Lý Cẩn không dám tin tưởng mà nói. Bách Lý Cẩn trong mắt lạnh băng một mảnh. Trâm trọc nói, nếu vào đông đem ta ném ở trên nền tuyết, mùa hè làm ta xuyên hậu áo đông, nghị pháp làm ta sinh bệnh, cũng coi như dưỡng dục chi ân nói, đứa con này xác thật bất hiếu. Kia đoạn quá vãng, bách lý cần đến bây giờ cũng không dám hồi tưởng. Hán Hảo mẫu thân không chỉ có cố ý muốn cho hắn sinh bệnh, ngày thường cũng quản không cho hắn ăn cơm no, chính là muốn cho hắn thoạt nhìn thể nhược đáng thương, Hảo tìm cơ hội ở lâu trụ phụ thân vài lần. Nếu không phải năm đó trong phủ lão quảng gia nhìn không được, trong lén lút đã cho hắn không ít thức ăn dự vật, Bách Lý Cẩn sớm đã đã chết. Chờ hắn tuổi tác hơi lớn hơn một chút, liền chủ động rời đi hầu phủ, 8 tuổi bắt đầu cùng người học võ công, 12 tuổi liền thượng trên trường. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ đã cho nửa điểm quan tâm, còn có mặt mũi ở chỗ này nói với hắn dưỡng dục tri ân. Nghe Bách Lý Cẩn nhắc tới này đoạn qua vãng, Thái Hậu tự tin nháy mắt liền đê mê đi xuống. Ngược lại là Thái Thượng Hoàng cũng không biết này đó, nghe vậy lập tức nhìn về phía Thái Hậu. Nhìn đến Thái Hậu trên mặt hoảng loạn, Thái Thượng Hoàng còn có cái gì không rõ? Chết không được nhi tử còn tuổi nhỏ liền luôn muốn rời đi hầu phủ, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là đứa nhỏ này trời sinh tính lương bạc, không nghĩ tới nguyên lai căn nguyên là ở cái này độc phụ trên người. Như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi cư nhiên cũng bỏ được. Thái Thượng Hoàng không dám tin tưởng mà hỏi ngược lại. Hắn liền nói cẩn nhi khi còn nhỏ như thế nào ba ngày hai đầu sinh bệnh, có rất nhiều lần đại phu đều nói đứa nhỏ này chịu không nổi đi, làm chuẩn bị hậu sự. Lúc ấy hắn ai thán đứa nhỏ này mệnh không tốt, ai tưởng tưởng, cư nhiên là bị thân sinh mẫu thân hại tới rồi tình trạng này. Còn không phải trách ngươi tổng cùng mặt khác nữ nhân pha trộn. Bị làm cho nhiều người như vậy vạch trần, thái hậu cũng bực, lời nói không trải qua đại náo liền buột miệng thốt ra. Nếu không phải hắn bắt đầu cùng tiểu thiếp pha trộn, nàng sẽ lưu lạc đến đem chính mình hài tử trở thành cố sùng công cụ. Mẫu hậu, mới vừa rồi ngài còn giáo dục con dâu muốn rộng lượng đâu. Tô tiểu non cười nhắc nhở nói. Thật là buồn cười, chính mình đều làm không được sự tình, cố tình buộc người khác làm được. xong tiêu đến nước này, thật đúng là làm người bội phục đâu. Thái hậu mặt hoàn toàn đen, dường như có một cái vang rội cái tắt đánh vào trên mặt nàng, nóng rất đau. Bách lý cẩn lạnh lùng mà nhìn trước mắt một màn này. Hắn càng kiên định chính mình đời này chỉ cần tiểu noán một người quyết tâm. Thân là một cái trượng phu, hắn không hy vọng chính mình nữ nhân cả ngày sống ở lục đục với nhau giữa. Tương lai hắn phải làm phụ thân, cũng đồng dạng không hy vọng chính mình hài tử, giống năm đó chính mình giống nhau tuyệt vọng bất lực. Được rồi, hôm nay là đại niên mùng một ngày lành, không nói này đó suốt ruột chuyện này. Thái thượng hoàng thở dài nói. Chuyện này nhìn như đi qua, Thái Hậu lại một chút không có cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng có thể cảm giác được, Thái Thượng Hoàng đối nàng cuối cùng một tia thương tiếc, cũng không còn nữa tồn tại. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Nói đồng thời đuổi kịp đầu hai vị lao nhân hành lễ chúc Tết. Thái Thượng Hoàng cũng phân biệt cho bọn hắn hai người bàn tân niên lễ. Trước 527 và miệng. Lúc sau, Bách Lý Cẩn đang muốn lôi kéo Tô Tiểu Nói rời đi cái này thị phi nơi. Thái hậu cấp liêu su sử cái ánh mắt, liêu su vội và ngừng đỏ mặt, chờ mong mà nói, biểu ca, su nhi không thường tới hoàng cung, đối nơi này không lắm quen thuộc, có không thỉnh biểu ca mang theo su nhi đi một chút. Hiện tại thái hậu cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ vừa rồi thái thượng hoàng cái kia thất vọng ánh mắt. Nàng đến trước đem đệ đệ giao cho nàng nhiệm vụ hoàn thành, bằng không cha mẹ nhất định sẽ đối nàng thực thất vọng. Cha mẹ nuôi lớn nàng không dễ dàng, nàng đến giúp cha mẹ giáo dưỡng đệ đệ. Chỉ cần đệ đệ tương lai có bản lĩnh, nàng cái này làm tỉ tỉ, còn không thể đi theo thơm lây sao. Nếu có thể đem Xu Nhi nhét vào hậu cung, một phương diện đối đệ đệ về sau con đường làm quan khẳng định có trợ giúp, còn có thể cấp Xu Nhi một cái hảo tương lai, nói không chừng nàng tương lai có thể mẫu nghi thiên hạ. Về phương diện khác, Thái Hậu nhận định này hết thảy đều do tô tiểu đoán, đều là bởi vì nữ nhân này mới làm hại bọn họ mẫu tử ly tâm. Cho nên nàng quyết tâm phải cho tô tiểu noan một ngạt. Ngươi là cái gì thân phận, dám để cho chấm cho ngươi dẫn đường. Huống hồ ngươi vì sao phải quen thuộc Hoàng Cung, chẳng lẽ là muốn làm thích khách dám sát chấm. Bách Lý Cẩn lời này nói được chút nào không lưu tình. Ngày hôm qua ở Cung Yến Thượng, hôm nay ở chỗ này, hắn đã đem nói thật sự rõ ràng. Ai lại tự dứt lấy nụ, đừng trách hắn mất quân tử phong độ. Hắn phong độ, chỉ cấp tiểu noan một người. Chờ hắn đem nói cho hết lời, liêu Xu một khuôn mặt hoàn toàn trắng, nửa phần huyết sắc cũng không. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, biểu ca cư nhiên như vậy khó ở chung. Còn tưởng rằng chỉ cần nàng ngoác ngoác ngón tay, biểu ca liền sẽ giống đối tô tiểu Loan giống nhau đối đai nàng đâu. Cái kia tô tiểu noan có cái gì tốt, còn không phải là so nàng lớn lên đẹp như vậy một chút sao. Không, không phải, su nhi không phải ý tứ này. Liêu Xu cúi đầu. Thanh âm nhu nhược đáng thương, mắt thấy liền màu khóc. Nàng ủy khuất mà ngẩng đầu, trong mắt nước mắt sắp rơi xuống, cố tình còn ra vẻ quận cường mà không cho nước mắt chảy ra. Một màn này, nói vậy cái nào nam nhân nhìn, đều sẽ không không dao động đi. Đáng tiếc, bách lý cẩn trong mắt vẫn như cũ một mảnh lạnh băng. Su nhi chỉ là tưởng, tưởng cùng biểu ca nhiều thân cận thân cận, rốt cuộc chúng ta là người một nhà a. Liêu su nước mắt tràn mi mà ra. Khóc như hoa lê dính hạt mưa, mảnh mai đầu vai run lên run lên. Người tới, truyền châm ý chỉ. Bách lý cẩn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái, đồng nhiên câu môi cười, mở miệng nói. Liêu su trong mắt vui vẻ, còn tưởng rằng biểu ca đây là tâm sinh không đành lòng, muốn phong nàng vì phi. Thái hậu cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đáp ý mà nhìn thoáng qua tô tiểu đoán. Nàng thầm nghĩ nam nhân hứa hẹn đều là không thể tin. Đây là nàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm lời tuyên bố, đáng tiếc tô tiểu noan cố tình không tin. Tô tiểu noan trên mặt lại không có nửa điểm không cao hứng thần sắc, dường như này hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Nàng đối Bách Lý Cẩn nhân phẩm vẫn là thực tin được. Quả nhiên, dây tiếp theo, Bách Lý Cẩn tàn nhận thanh âm liền xuất hiện, khẩu suất cuồng nôn khiêu khích hoàng hậu, lung tung xưng hô đối chấm bất kính, đem cái này không biết cái gọi là nữ nhân dẫn đi, vả miệng hai mươi, ném ra cùng đi. Liêu su trên mặt vui sướng tức khắc cương ở trên mặt Không phải muốn phong nàng vì phi sao Như thế nào đột nhiên muốn phạt nàng Thái hậu đắc ý cũng nhẹ nhẹ ra nẻ Tô tiểu non trong mắt hiện lên một kia hiểu rõ Ngươi dám Thái hậu nóng nảy Nếu là thật làm Liêu su bị lớn như vậy vì khuất Nàng như thế nào cùng nàng đệ đệ công đạo Đến lúc đó nàng đệ đệ lại đi cha mẹ trước mặt cáo trạng Nàng không được bị cha mẹ mang chết Thái hậu tuy rằng hiện giờ thân cư địa vị cao, nhưng là tâm lý thượng vẫn là không có hoàn toàn độc lập lên, nàng đến bây giờ đều cảm thấy, nàng cả đời này tồn tại ý nghĩa, chính là nỗ lực tránh đến càng nhiều vinh quang, hảo trợ giúp nàng đệ đệ, cũng chính là liêu su phụ thân. Lại thêm vào miệng 10 cái, Bách Lý Cẩn không thấy thái hậu, chỉ là lạnh lùng mà phân phó nói. Hán bên người Lý Công Công xem cũng chưa xem một cái thái hậu, trực tiếp xua xua tay. Làm người đem liếu su cấp kéo dài tới ngoài điện. Bạch bạch bạch. Trúc phiến và mặt thanh âm không ngừng chuyển đến. Hơn nữa loại này trúc phiến là đặc chế mỏng trúc phiến. Hai tầng dính sát vào ở bên nhau. Đánh vào người trên mặt còn sẽ có hậu kính chấn động. Có thể đả thương ra mặt bên trong thịt. So bình thường và miệng nhưng đau nhiều. Tại như vậy rét lệnh thời tiết. Bị đánh thượng 30 hạ. Gương mặt này phỏng trừng đến phế đi. Ô ô Biểu ca tha mạng. Liêu su lúc này khóc tương hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc vô tâm tình giả bộ một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ răng tới. Hiện giờ nàng nước mắt nước mũi chảy dòng cái không ngừng, lại xứng với kia trương xương đỏ bất kham đầu heo mặt, làm người nhìn liền tưởng phun. Nàng kêu khóc nghẹn ngào mà sắp nhọn, cùng vừa rồi ra vẻ kiểu nhu thanh âm đều không giống như là một người. Thái hậu há mồm còn yêu cầu tình, lại sợ chính mình cầu tình chọc đến bách lý cẩn càng thêm tức giận. Nàng tại đây trong cung đầu, liền mấy cái có thể sử dụng người đều không có chỉ cần bách ly cẩn không mở miệng làm dừng lại nàng là tuyệt đối không có biện pháp bảo vệ liêu su thái hậu theo bản năng nhìn về phía tô tiểu đoán không ngừng dùng ánh mắt cho nàng ám chỉ muốn cho nàng hỗ trợ cầu tình tô tiểu đoán chỉ đương không phát hiện nàng lại không phải thánh mẫu trước mắt này cô chất hai nghị pháp cho nàng nuốt ngạt muốn nhìn nàng chê cười nàng không có khả năng lại thấu đi lên giúp các nàng đi nói đến cùng nàng cùng thái hậu lại không có bất luận cái gì quan hệ Nàng có thể làm được kính trọng Thái Hậu, chỉ là xem ở Bách Lý Cẩn mặt mũi thượng mà thôi. Hùng chi Thái Hậu đối Bách Lý Cẩn cũng không có nhiều ít quan ái, nàng mới sẽ không đem Thái Hậu trở thành mẹ ruột đối đai đâu, có thể tận lực không lấy thẳng bào đoán liền tính nàng nhân tử. Nghe liễu su một tiếng so một tiếng thê thảm xin tha, Thái Hậu này trong lòng liền cùng đặt ở chảo dầu thượng trên quá một chuyến dường như. Lúc trước Bách Lý Cẩn ở trên nền tuyết đứng một ngày mà phát sốt thiếu chút nữa liền không cố nhịn qua đã chết thời điểm, thái hậu đều không có như vậy khó chịu. Cần nhi, chuyện này là mẫu hậu không đúng, nhưng su nhi nàng dù sao cũng là ngươi biểu muội vẫn là cái nữ hài tử, ngươi có không bỏ qua cho nàng lúc này đây? Coi như mẫu hậu cầu ngươi. Thái hậu bất đắc dĩ, chỉ có thể buông giá người cầu đạo. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói, mẫu hậu, ngài cùng nàng làm cho nhiều người như vậy mặt bức bách hoàng hậu, giao hấn hoàng hậu thời điểm. Có từng nghĩ tới, hoàng hậu cũng chỉ là một cái mới vừa mãn 16 tuổi nữ hài tử. Tô Tiểu Loan nghe hắn nói như vậy, đồng nhiên cảm thấy hốc mắt một sắc. Kỳ thật mới vừa có như vậy trong ngay mắt, Tô Tiểu Ngoan là có chút không vui. Rốt cuộc có nhiều người như vậy nhằm vào nàng, nàng khó tránh khỏi sẽ tưởng, vốn tưởng rằng thành thân lúc sau hết thể đều sẽ rất tốt đẹp, không nghĩ tới nhưng vẫn có nhiều như vậy phiền lòng sự. Hơn nữa Thái Thượng Hoàng Cùng Thái Hậu là Bách Lý Cẩn thân nhân, nàng cũng không có biện pháp trả thù trở về hoặc là như thế nào. Nhưng có Bách Lý Cẩn hôm nay giữ gìn, còn có vừa rồi nói này một câu, tô tiểu nón nội tâm sở hữu không thoải mái đều bị bất bình. Nàng hiện tại có thể dùng bình thường tâm, nhìn thẳng vào này đó chuyện phiền thoái. Tuy rằng những người này thực chán ghét, nhưng chỉ cần tưởng tượng đã có một người vô điều kiện mà che chở nàng, đem nàng đương tiểu cô nương sủng. Nàng nội tâm liền tràn ngập lực lượng, một chút đều không sợ đối mặt. Thái hậu chỉ có thể trột dạ mà nói, hoàng hậu nàng nếu ngồi trên vị trí này, nên thừa nhận này đó, nào có ngăn đón phu quân không cho phu quân nạp tiếp. chương 528 quyết định, Bách Lý Cẩn sắc mặt lại trầm xuống dưới. Hắn không phải sinh khí, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn mẫu thân vĩnh viễn đều là như thế này, chút nào sẽ không suy xét người khác cảm thụ, chỉ biết nghĩ chính mình. Thái hậu thấy Bách Lý Cẩn sắc mặt không tốt, lúc này mới nhớ tới, nàng Xu Nhi còn ở bị vả miệng đâu. Nếu là lại không ngăn cản, cô nương này mặt đã có thể hoàn toàn hủy hoại. Người trước thả Su Nhi, ngươi không nghĩ là mẫu hậu để chuyện này, về sau mẫu hậu không nói chính là. Thái hậu nóng lòng mà nói. Bách Lý Cẩn nắm lấy tô tiểu nón tay, không chịu thoái nhượng, mẫu hậu, ngài hẳn là hướng hoàng hậu xin lỗi. Thái hậu cái này là thật sự tức giận đến thân mình phát run. Ngươi làm buồn cung, cho nàng xin lỗi. Thái hậu ngón tay chỉ vào tô tiểu đoán, không dám tin tưởng hỏi. Bị ngươi dùng ngón tay, tô tiểu noãn tâm tình tự nhiên thật không tốt. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, nhẫn mại tính tình đứng ở tại chỗ. Nhi thần cường điệu quá rất nhiều lần, không nạp phi là nhi thần quyết định của chính mình. Nếu ngài vẫn cứ muốn đem chuyện này khấu ở hoàng hậu trên đầu, thứ nhi thần không thể buông tha liếu su. Bách lý cẩn nhìn về phía thái hậu ánh mắt không chứa có nửa phần ôn nhu, Tiểu nón là bởi vì hắn mới bị nhiều như vậy ủy khuất cùng chỉ trích, hắn không thể đối mẫu thân làm không tốt sự tình, chỉ có thể hướng mẫu thân thảo muốn một cái xin lỗi. Đây là mẫu thân thiếu tiểu nón một cái công đạo. Lâm Thái Phi quả thực hận không thể đứng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng ước gì Thái Hậu thể diện bị người đạp lên dưới lòng bàn chân đâu. đôi mẹ con này hai quan hệ càng cương càng tốt. Hảo hảo hảo Thái Hậu tức giận đến liên tiếp nói ba cái hảo tự. Theo sau nàng nhìn về phía tô tiểu đoán, trong ánh mắt hung ác nham hiểm rõ ràng, là buồn cung trách oan ngươi, được rồi đi. Bách Lý Cẩn trong lòng thất vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình mẫu thân là như thế này một cái cố chấp mà lại không nói lý người. Tô tiểu đoán méo hạ bách Lý Cẩn tay, ý bảo hắn chuyển biến tốt liền thu. Thà nàng! Bách Lý Cẩn mệt mỏi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, đối với Lý Công Công nói. Bên ngoài người lúc này mới thu tay lại. Lúc này liếu su đã bị đánh 20 hạ, trên mặt xanh tím xương đỏ, nhìn thập phần doa người. Nàng đau đến muốn khóc, chính là nước mắt chảy tới miệng vết thương thượng, mang đến một trận kim đâm đau đớn, làm nàng không dám lại khóc, thậm chí dùng liền nhau tay chạm vào một chút mặt cũng không dám. Này nhưng đem Thái Hậu cấp đau lòng hỏng rồi. Thái Hậu thương tiếc mà đem liếu su ôm vào trong lòng ngực, trong lòng hoàn toàn hận thượng tô tiểu đoán. Tô tiểu đoán đại khái có thể đoán được Thái Hậu suy nghĩ cái gì? Bất quá nàng cũng sẽ không để ý là được. Vốn dĩ Thái Hậu liền không khả năng sẽ đối chính mình có sắc mặt tốt, đối chính mình chán ghét nhiều một phân thiếu một phân đều không sao cả. Trận này cho khôi hài, đến nơi đây nên hoàn toàn kết thúc. Trên đường trở về, Bách Lý Cẩn thấp dọng cùng Tô Tiểu Loan xin lỗi. Xin lỗi, làm ngươi bởi vì ta chịu bị khuất. Không bị khuất, ngươi đối ta đã thực hảo. Tô Tiểu Noan không thèm để ý mà cười cười. Nàng tổng không thể nói bách lý Cẩn trước mặt mọi người hứa hẹn hậu cung vĩnh không nạp phi là sai đi. Hắn đều là vì nàng suy nghĩ, nàng đương nhiên yếu linh tỉnh. Sai người là thái hậu cùng cái kia không có hảo ý liêu su, nàng sẽ không giận cho đánh mèo với bách lý Cẩn. Huống chi bị thái hậu nói vài câu âm dương quái khí lời nói, nàng cũng sẽ không dứt một miếng thịt. Coi như không nghe thấy, hoặc là vào thai này ra thai kia là được. Ta mẫu thân nàng vẫn luôn là như vậy cố chấp người. Nàng là trưởng bối, chúng ta chỉ có thể về sau tận lực thiếu cùng nàng tiếp xúc. Bách Lý Cẩn ấy nấy mà nói. Tô Tiểu Ngoan đem chính mình tay đặt ở trên tay hắn, chấn ăn mà vỗ vỗ, ta minh bạch ngươi ý tứ, về sau chúng ta liền ở Thái Cực Điện cùng ta chô đó quá chúng ta cuộc sống gia đình, trừ phi tất yếu liền không tới bên này. Trải qua này vài lần giao phòng, Tô Tiểu Ngoan Đại Khái đã biết, Thái Hậu Kỳ thật là cái có nhân cách khuyết tật người. Tính cách cố chấp. Nghe không vào người khác nói, thói quen tính đem sở hữu sai lầm đẩy đến người khác trên người, mà chưa bao giờ sẽ từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, còn có khống chế dục cực cường, mẫn cảm đa nghi, không thể chịu đựng người khác không nghe lời, dễ dàng côn loạn, khống chế không được chính mình cảm xúc. Nay đó đặc điểm đơn độc tới xem không có gì, tổng hợp ở bên nhau, đã nói lên Thái Hậu kỳ thật có cố chấp hình dối loạn nhân cách, hơn nữa đã rất nghiêm trọng. Tô Tiểu Loan không năng lực đem Thái Hậu nhân cách khuyết tật chứa khỏi, chỉ có thể tận lực trốn tránh đi. Trở lại tẩm cung lúc sau, Bạch Lý Cẩn không lưu lại bao lâu liền rời đi, hắn đến tiếp tục đi ngự thư phòng xử lý chính sự. Tô Tiểu Loan đai ở ấm áp trong đại điện, trước đem hậu cung một ít việc vặt vanh xử lý, sau đó liền dựa vào đại miêu trên người lười biếng mà đọc sách. Nhìn không bao lâu, nàng liền đã ngủ. Thẳng đến mau dùng cơm trưa thời điểm, như lan tiến vào đánh thức nàng. Nương nương, hoàng thượng bị thái thượng hoàng tiêu đi. Vừa rồi làm lý công công lại đây truyền lời, nói làm ngài không cần đợi. Như là nói.